t r ư ơ n g 1158, bách hoa hoàng triều thông điệp cuối cùng t r ư ơ n g 1158, bách hoa hoàng triều thông điệp cuối cùng a tô la cùng lao thiên sư một trận chiến kinh tế h quả thật bị yên vũ lâu c ấ p b á t cũng sẽ nhớ đi lại hơn nữa trận chiến này là ninh nghị hành tự mình đ i chép bất quá bởi vì là lao thiên sư thủ thắng t r í tôn trên bảng xếp hạng cũng không hề biến hóa vẫn là lao thiên sư thứ ba á tô la thứ bốn nhưng l a o thiên sư cùng a tô la cũng thêm một cái chiến tích t r í tôn bảng đột nhiên sửa đổi hay là đưa tới chú ý về phần lý thừa trạch vậy càng là bị ninh nguyệt nga tự mình thông báo kết quả đã rất dễ thấy lý thừa trạch đối a tô la đi khiêu chiến lao thiên sư mục đích càng cảm thấy hứng thú có thể chính là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ a tô la hết thể lối làm việc mục đích đều là vì trở nên mạnh mẽ vì trở nên mạnh mẽ a tô la có thể vứt bỏ rất nhiều cũng có thể không trở thủ đoạn nào đây cũng là ninh nguyệt nga đối a tô la dĩ vãng làm việc tổng kết sau làm ra phán đoán lý thừa trạch ngược lại rất đồng ý ninh nguyệt nga làm ra phán đoán từ thánh hỏa sơn chính ma đại chiến sau a tô la động tác cũng có thể nhìn ra được a tô la mong muốn vì già la báo thù vậy có thể bất kể giá cao tới trước dương t r ạ c tùy ý phá hư nhưng hắn không có làm như vậy nói rõ chuyện này có thể không phù hợp lợi ích của hắn cho nên hắn tạm thời không có lựa chọn báo thù a tô la cùng lão thiên sư cuộc chiến đấu này chỉ tính là một trận khúc nhạc đầy ngắn cũng coi là hướng người đời chứng minh lão thiên sư xếp hạng trí tôn bảng thứ ba xứng danh lý thừa trạch càng thêm để ý chính là bách hoa hoàng triệu bây giờ làm được quyết định bách hoa hoàng triệu lần này có thể nói là quyết tâm không chỉ là huyền thiên kiếm phái bị yêu cầu không được rời bách hoa hoàng triều giống vậy ở vào bách hoa hoàng triều cương vực bên trong ba tòa yên vũ lâu người cũng không thể rời đi hạ trường xuyên đã cấp bọn họ hạ thông điệp cuối cùng hoặc là bây giờ liền rời xa bách hoa hoàng triều hoặc là qua sang năm sau không được rời bách hoa hoàng triều hạ trường xuyên cũng là không phải nhằm vào yên Vũ lâu mà là đối cương v ự c bên trong toàn bộ giang hồ tông môn hạ thông điệp cuối cùng hiển nhiên năm lên bách hoa hoàng triều muốn thực hành phong tỏa tuyệt không thả một cái tin tức đi ra ngoài tuyệt không thả một con rồi đi b ả o bây giờ bách hoa hoàng triều cương v ự c bên trong toàn bộ giang hồ tông môn đều m u ố n đối mặt cái này lựa chọn nhưng chỉ có giang hồ tông môn bách hoa hoàng t i ề u thế ra là không bị cho phép rời đi nhưng cho phép một bộ phận con em gia nhập tông môn sau này nếu là thoát khỏi thế g i a có thể chọn rời đi ở bách hoa hoàng triều cương bực bên trong nổi danh nhất thế lực là huyền thiên kiếm phái coi là yên vũ lâu phân lâu vậy liền thêm một cái trừ cái đó ra chính là một ít gia nhập vũ lâm minh thế lực nhưng là không có vũ lâm minh cái danh này ở những chỗ này thế lực không tính rất mạnh bây giờ ngược lại là khiến cái này thế lực ở vũ lâm minh cùng bách hoa hoàng triều trong tất nhiên muốn chọn một hạ trường xuyên cấp những người này thời gian ba tháng đến sang năm sau này liền muốn hoàn toàn phong tỏa đây cũng là vì không đắc tội vũ lâm minh để bọn họ có cơ hội có thể rời đi dĩ nhiên cái này cũng có vì bách hoa hoàng triều ổn định cân nhắc bọn họ không hy vọng sau đó bách hoa hoàng triều cương vực bên trong có bất kỳ nhân tố bất ổn định hạ trường xuyên đã cấp những thứ này giang hồ tông môn quyền lựa chọn ba tháng cân nhắc thời gian quyền lựa chọn ở giang hồ tông môn trên tay ý là nếu là lựa chọn ở lại bách hoa hoàng triều sẽ phải kiên định lựa chọn bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đừng cố gắng ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong gây sự cái này thông điệp cuối cùng là hạ trường xuyên trước đây không lâu mới vừa hạ, cũng bị yên vũ lâu, lâu chủ chuyển tới ninh nguyệt nga nơi này trừ cái đó ra kinh h a cũng đem chuyện này nói cho tần lương ngọ mà tần lương ngọc lại đem chuyện này chuyển tới nam vực cho nên lý thừa trạch là lấy được hai lần tin tức chẳng qua là cùng cái nội dung mà thôi lý thừa trạch xem chạm k h ắ p gỗ khay trả đối diện linh nguyệt nga như thế nào muốn cho yên vũ lâu người rút lui sao linh nguyệt nga lắc đầu một cái không rút lui lý thừa trạch đề nghị đây là một cơ hội tốt người biết kinh kha cùng chuyên gia tại bên ngoài bách hoa thành không hề thiếu một yên vũ lâu tin tức lý thừa trạch cân nhắc chính là nếu là có một ngày hạ vân hồ bọn họ hoài nghi đến yên vũ lâu trên thân mà cái này ba t ò a yên vũ lâu ở bách hoa hoàng triều cương n ự c bên trong bọn họ là không có cách nào cứu viện đây cũng không phải là cái gì truyền lại tin tức tốc độ nhanh không vui vấn đề hạ vân hổ quân chính nghĩ a tô là đám người lôi đình hành động liền xem như tin tức chuyển ra ngoài lại có thể thế nào bọn họ một đ a o liền có thể đem yên vũ lâu phá hủy bọn họ căn bản cũng không cần cái gì ba trăm hai mươi mốt lập đoàn một đ a o là có thể để cho, yên vũ lâu người chết hết. để cho yên vũ lâu rút lui rút lui là không thể nào rút lui yên vũ lâu chưa từng có rút lui tiền lệ huống chi ninh nguyệt nga còn cân nhắc đến những vấn đề khác rút lui ngược lại sẽ để cho bách hoa hoàng triều càng thêm hoài nghi yên vũ lâu cũng không thể để cho toàn bộ yên vũ lâu cũng rút lui đông bực hơn nữa bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều hợp tác cho dù là đông bực rút lui k i a trung châu đây này yên vũ lâu vị trí ở trung châu bốn bực như vậy phân tán liền nhất định yên vũ lâu không cách nào rút lui linh n g u y ệ t nga cân nhắc là tương đối toàn diện yên vũ lâu xác thực không tốt lắm rút lui rút lui ngược lại sẽ để cho yên vũ lâu xem ra tương đối t r ọ t dạng cái này cùng nói yên vũ lâu trước làm cái gì việc trái với lương tâm vậy ngược lại sẽ càng thêm để cho hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ hoài nghi lấy ninh nguyệt nga đối hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ hiểu yên vũ lâu người thành thành thật thật ở bách hoa hoàng triều cương n ự c bên trong không làm gì vậy ngược lại sẽ không bị hoài nghi h u n g chi lần này rút lui có thể nói là rút dây động rừng nếu là từ bách hoa hoàng triều rút lui ra khỏi tới vì phòng ngừa hạ vân hổ bọn họ đột nhiên trở khỏe đâu bực cùng t r u n g châu đều là nhất định phải rút lui ra khỏi tới bắc vực cũng giống vậy bởi vì nếu như bọn họ quyết tâm sẽ đối yên vũ lâu xuất thủ bắc vực cũng là không trốn thoát không cần rút lui cũng chính là đại cán năm trong tay tây vực cùng năm vực lại muốn rút lui nhiều người như vậy nếu là có một ít thế lực vào lúc này lựa chọn rút lui là có nhất định có thể bị đánh chặn đường linh nguyện nga suy đoán là có nhất định đạo lý vất quá đây đối với giả hủ mật thám còn có kinh khai bọn họ là vô dụng bởi vì bọn họ sẽ không lựa chọn rút lui lý thừa trạch vớt cảm nói có đạo lý xác thực không nên rút lui linh n g u y ệ t nga lại nói kỳ thực ngươi không nên lo lắng yên vũ lâu ngược lại nên lo lắng một cái huyền thiên kiếm phái cùng yên vũ lâu ngược lại ta tương đối đề nghị h u y ề n thiên kiếm phái vội vàng rút lui ra bách hoa hoàng triều nhưng là ta lo lắng lữ linh tố sẽ không nguyện ý rút lui ra khỏi h u y ề n thiên kiếm phái trừ sơn môn trong một ít linh thực vừa không có cái gì cơ nghiệp không có gì tốt lưu luyến bọn họ tất cả vật liệu đều là do trúc gia cung cấp lý thừa trạch hơi nhăn đầu lông mày bây giờ nhìn lại thúc đẩy phong ly cùng trúc vân hy ngược lại thành một đạo ngăn trở t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi chín phong ly quyết định chương một nghìn một trăm năm mươi chín phong ly quyết định trúc vân hy vì phong ly giống vậy gia nhập huyện thiên kiếm phái đồng tu huyện thiên chi kiếm bất quá cái này vẫn không có thay đổi phong ly quyết tâm vậy mà phong ly là không lừa được bản thân tại thiên ngoại thiên bên trong vấn tâm ba cửa ải bên trên phong ly nhìn thẳng nội tâm của mình cũng cùng t r ú c vân hy kết thành đạo lữ huyền thiên kiếm phái tu huyền thiên chín kiếm người không phải lập gia đình điều quy củ này cũng bị phế trừ trúc gia là đông bực thanh long kỳ chân các thành viên chủ yếu một trong bất quá bọn họ cũng có sản nghiệp của mình trúc gia cho tới nay chính là huyền thiên kiếm phái người tài trợ có thể nói bọn họ ăn mặc hành cho dù là ở đều là do trúc gia cung cấp mà huyền thiên kiếm phái muốn cho phép trúc gia người tiến vào huyền thiên kiếm phái tu hành hơn nữa ở trúc gia cần giúp đỡ lúc cung cấp cần thiết trợ giúp bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử địa vị rất thấp nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng thấp chủ yếu vẫn là muốn xem bọn họ phụ thân đối đại nữ nhi thái độ như thế nào giống như đã từng bách hoa đế đối hạ thiền hy liền cũng không tệ lắm dù là ở hắn trước khi chết bách hoa đế muốn giết chết nàng thế nhưng cũng không phải nói bách hoa đế không thích con gái của mình hắn là nghĩ giữ gìn bách hoa hoàng t r i ề u thống trị hắn nhìn ra hạ thiền hy g a tâm dù là hạ thiền hy chưa từng có ở bách hoa đế trước mặt biểu lộ g a trúc gia gia chủ cũng không hy vọng con gái của mình trúc vân hy đi gả cho bách hoa hoàng triệu nam、tử. ai cũng không có cách nào bảo đảm gà đi sau t r ú c vân hy có thể có được hạnh phúc nếu như t r ú c gia gia chủ mình là một lời của cô gái hắn cũng nhất định là không muốn gà cấp bách hoa hoàng triều nam tử hắn không nghĩ con gái của mình lâm vào núi đ a o b i ể n l ử a trong cho nên mới biết t r ú c vân hy thích phong ly sau t r ú c gia gia chủ ngược lại rất may mắn thậm chí khích lệ nữ nhi lớn mật đuổi dù là nàng muốn gia nhập huyền thiên kiếm phái tu hành huyền thiên c h i n h kiếm làm một đạo cô t r ú c gia gia chủ cũng đồng ý t r ú c gia gia chủ cá nhân cấp một hoặc bốn để cho chúc vân hy tiến vào huyền thiếm phái tu hành huyền thiên chính kiếm trở thành đạo cô tu hành huyền thiên chín kiếm sau này trúc vân hy liền không cần suy nghĩ thêm lấy chồng vấn đề về phần sau đó trúc vân hy cùng phong ly vui kết liền cảnh trúc gia nhà trúc hành trình cũng rất cao hứng tổ chức hành chẳng qua là không hy vọng con gái của mình gả cho bách hoa hoàng t r i ề u nam tử phong ly mặc dù ở huyền thiên kiếm phái tu hành nhưng hắn cũng không phải là bách hoa hoàng t r i ề u nam tử phong ly trừ một mực kiên định cự tuyệt trúc vân hy trở ra cũng không chê hoa v ẹ o nguyện chuyên tâm tu hành cho dù là trúc hành trình cũng không nói ra cái gì tiếng xấu phong ly nhiều nhất chính là lắm một một chút lại có thể đùa con gái của mình vui vẻ nguyên bản mời vì bách hoa hoàng triều đối nữ tử trói buộc để cho t r ú c vân hy rất nhiều chuyện cũng không thể làm một mực buồn buồn không vui phong ly có thể đuổi con gái của mình vui vẻ cái này liền đủ rồi hơn nữa phong ly hay là cái thiên tài kiếm khách có thể bảo vệ tốt con gái của mình chúc hành trình tìm không ra chút xíu tật xấu phong ly cùng t r ú c vân hy kết thành đạo lữ đã nhiều năm hai bên tình cảm một mực rất không sai bách hoa thành đông ngoại ô huyền tiên kiếm phái chỗ kinh kỳ địa khu huyền tiên kiếm phái sáng sớm liền nhận được bách hoa hoàng triều thông điệp cuối cùng lưu cùng k h n g lưu thời gian ba tháng nhìn như rất dài đối với phong ly lữ linh tố đám người làm quyết định mấy ngày công phu liền có thể rời đi bách hoa hoàng triều nhưng nếu như phải dẫn đệ tử rời đi bách hoa hoàng triều vậy rất nhanh liền muốn làm quyết định bởi vì đường xá tương đối xa xôi mà những đệ tử khác lại không biết bay không gian ninh n g u y ệ t nga đoán lữ linh tố là không có tính toán rút lui bách hoa hoàng triều bởi vì cảm thấy không có cần thiết mặc dù đổi huyền thiên c h í n phái q u ý củ nhưng là lữ lâm thụ hay là như vậy khó chơi vui giận không hiện trên mặt phong ly thời là cảm thấy có chút khổ não hắn đang do dự có hay không muốn rút lui bách hoa hoàng triều có thể khẳng định là trúc gia tuyệt đối là rút lui không đi ra thuyền thiên kiếm phái phải đi vậy nhiều nhất chính là mang theo trúc vân hy cùng với trúc ra những người khác cùng đi mong muốn mang đi trúc hành trình cùng với trúc vân hy mẫu thân là không thể nào nhưng là ở lại bách hoa hoàng triều lại sẽ có một chút nguy hiểm lấy phong ly cùng lý bạch đám người quan hệ ai là rất có thể bị xem như con tin nếu như ở bách hoa hoàng triều không có cách nào ngăn t r ở đại cán hoàng triều dưới tình huống bọn họ là rất có thể không chửa thủ đoạn nào dù sao bọn họ trong đó thế nhưng là có a tô là tồn tại theo phong ly hạ vân hổ con chín nghị cũng có có thể là người như vậy bọn họ chỉ là không có bị bức ép đến mức nóng này mà thôi đến sống còn lúc có lẽ đều không cần a tô la nhắc nhở bản thân họ chỉ biết làm ra quyết định như vậy cho nên phong ly là càng hy vọng mang theo huyền thiên kiếm phái người tu hành nhưng là chúc hành trình cùng với c h ú c vân hy mẫu thân lệnh hồ ngâm liền trở thành vấn đề rất lớn c h ú c vân hy không thể nào vứt bỏ chúc hành trình cùng với lệnh hồ ngâm đi theo huyền thiên kiếm phái cùng rời đi phong ly bản thân cũng làm không ra chuyện như vậy nếu như vứt bỏ chúc hành trình cùng lệnh hồ ngâm phong ly chính mình cũng tha thứ không được bản thân phong ly bắt đầu thống hận bản thân tiên phú không có tốt như vậy nếu như hắn lúc này là hợp đạo cảnh hoàn toàn khác nhau chúc vân hy cũng không định cưỡng cầu phong ly nhất định phải lưu lại ngược lại khuyên hắn rời đi nhưng phong ly cự tuyệt vừa đúng phong ly nguyên bản đang ở ở lại bách hoa hoàng triều hay là rời đi giữa đông đưa mà lữ linh tố không có ý định rời đi cộng thêm chúc vân hy chúc hành trình cùng với lệnh hồ ngâm tồn tại để cho phong ly cuối cùng làm ra quyết định phong ly lúc này đã nhịn ở lại bách hoa hoàng triều từ năm trước bắt đầu phong ly chính thức tiếp nhận huyền thiên kiếm phái trưởng môn lữ linh tố cũng sẽ không phản bác ý kiến của hắn lữ linh tố chẳng qua là biểu đạt bản thân không nghĩ rời đi thái độ cuối cùng quyết định muốn từ tân n h i m trưởng môn phong ly tới làm như là đã quyết định phong ly liền không còn xoắn s u y huyền thiên kiếm phái người mạnh nhất lữ linh tố phong ly đều đã làm ra quyết định huyền thiên kiếm phái môn nhân cũng lập tức chấp hành bất quá huyền thiên kiếm phái không có ý định rút lui kỳ thực cũng không cần có động tác gì thành thành thật thật đợi ở huyền thiên kiếm phái liền có thể lúc này đón kín yên vũ lâu sơn môn đến rồi một vị khách tới thăm yên vũ lâu phân lâu lâu chủ đây là ninh nghị hành m ộ tương đối đệ tử trẻ tuổi đoạn thời gian trước mới vừa đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh chính thức tiếp nhận một vị về hưu đông đ ư c yên vũ lâu phân lâu lâu chủ trở thành tân nhiệm lâu chủ linh trí v i ệ n không có ở nơi này ở lâu chẳng qua là lưu lại một tin tức cấp phong ly tin tức đến từ lý thừa trạch lý thừa trạch cũng không có can thiệp phong ly làm quyết định cũng không có khuyên hắn muốn rút lui bách hoa hoàng triều lý thừa trạch chẳng qua là cấp phong ly một ít đề nghị chẳng qua là kiến nghị này phi thường ngắn một số thời khắc đừng như bệnh ngạo thích đứng cuối đầu đại t r ư ở n g phu co được d ắ n được núi xanh còn đó lo gì thiếu c ư i luôn đây cũng là lý thừa trạch cấp phong ly đề nghị thấy được điều này đề nghị lúc phong ly dẫn đến bật cười chỗ tốt cùng chỗ xấu chương một nghìn một trăm sáu mươi phong ly ngạo chỗ tốt cùng chỗ xấu bách hoa thành ngoại ô thuyền thiên kiếm phái hắn lại còn nói ta ngạo ta ngạo sao ta ngạo sao thấy được lý thừa trạch cấp đề nghị của hắn lúc phong ly trực tiếp dẫn đến nổ t u n g hắn tuyệt đối không thừa nhận như vậy tố cáo trúc vân hy bớt cảm nói ngạo phong ly giống như quả cầu r a xì hơi không còn lưu luyến c õ i lời trúc vân hy cũng không phải là vì đội phong ly cho nên mới gật đầu mà là phong ly là thật ngạo nhưng hắn ngạo không có cho người ta thị khí lang nhân cảm giác đại khái là bởi vì hắn lắm ổn phong ly chẳng qua là bình đẳng địa xem thường bất kỳ kiếm pháp nào không kịp kiếm khách của hắn nếu như có cơ hội vậy phong ly rất hy vọng có thể đối thiên hạ toàn bộ kiếm khách nói các vị đang ngồi đều là rát rưởi nhưng hắn đối với người bình thường là không có loại này n ạ o khí cùng kiếm khách ngược lại phong ly có thể tùy ý cùng người bình thường đáp lời hơn nữa trò chuyện thập phần hưng vấn phong ly chẳng qua là cảm thấy rất nhiều người đang vũ n ụ c kiếm đây cũng là phong ly n ạ o về phần sử dụng đ a o thương kiếm kích hãy cùng phong ly vô quan phong ly thậm chí cũng đối bọn họ không có hứng thú giống như ở lý bạch lý thừa trạch đám người chưa xuất hiện lúc phong ly một mực chỉ coi tạ linh ẩn vì duy nhất đối thủ cùng tạ linh ẩn giống vậy mười phần nổi danh vương tố tố phong ly mới đúng nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú gặp vương tố tố đều chẳng muốn cùng nàng giao thủ cái c h ủ loại kia lại vương tố tố đều bị vương lăng vân đánh giá là ngạo cốt dơ cao thường hắn phong ly là cái gì đồ chơi xứng cùng thương tiên vương lăng vân tranh sao phong ly cũng phải bản thân tự hỏi mình như vậy phong phong ly lần nữa nhìn về phía trong tay tờ giấy phong ly kỳ thực cũng hiểu lý thừa trạch ý tứ hiển nhiên lý thừa trạch cũng cùng phong ly cân nhắc đến chuyện giống vậy cái gì đại t r ư ở n g phu có được dán được lợi như vậy nhìn một cái chính là lý thừa trạch sẽ nói phong ly rất hiểu lý thừa trạch nói với hắn những lời này chính là nói dù là huyền thiên kiếm phái bị buộc đứng ở bách hoa hoàng t r i ề u bên kia cũng không có vấn đề bảo toàn những người khác quan trọng hơn có thể nói là rất là phong ly suy tính hắn nhất định là đang cùng ta đánh tình cảm bài hắn biết rõ ta không biết làm chuyện như vậy ánh mắt tan giã phong ly miệng lẩm bẩm lúc này phong ly vừa liếc nhìn tờ giấy nhìn thấy phía trên có lúc đừng như b ệ n nào hắn cảm thấy lý thừa trạch có thể đoán được phản ứng của hắn lần sau gặp mặt ta nhất định phải đánh hắn một trận trúc vân hy thật không có đả kích hắn mặc dù trúc vân hy cảm thấy phong ly đoán chừng cũng không đụng tới lý thừa trạch dù sao lý thừa trạch bên người có hạng vũ lữ bố cùng triệu vân phong ly lấy cái gì đi đánh lý thừa trạch ở mới vừa rồi phong ly cũng ủy t h ắ c linh trí viễn truyền đạt quyết định của mình huyền thiên kiếm phái không rút lui ra khỏi bách hoa hoàng triều dương trạch ngự thư phòng c h ạ m khắc gỗ trên khay trà ngọc giác đột nhiên nhóc loáng hảo quang màu xanh lục linh trí viễn thanh âm từ trong truyền g a h u y n thiên kiếm phái sẽ không rút lui ra khỏi bách hoa hoàng triều biết lục xác quang mang từ từ tiêu tán Tiên một nói hiệu chuyện Vũ lâu nói chuyện chủ yếu chủ sau u chuyện, huống. ấ t thường thù tình bình báo không cũng Hơn n chỉ hội có đặc chuyện, cũng chỉ là ữ Phong ly chẳng Ly q a lại hủy thắc này h huyền thiên kiếm phái sẽ không rút lui ra khỏi Bách Hoa h Trí rút Viễn nói kiếm lui sẽ ra o n không có nói nữa g Triều, u h có c ệ n nào này khác. Sau này, phong ly bản thân nhìn lại tờ giấy thời điểm linh trí viễn đã rời đi biết phong ly làm ra quyết định sau này lý thừa trạch cũng không có ý định làm tiếp can thiệp lý thừa trạch là có thể hiểu phong ly làm ra quyết định hắn không có cách nào b ô n g tha cho huyền thiên kiếm phái cũng không có cách nào bưng tha cho t r ú vân hy nếu quả thật đến huyền thiên kiếm phái sống c ó lúc kinh kha cùng chuyên gia cũng là có thể giúp một tay truyền lại tin tức hơn nữa làm ra cứu viện cùng yên vũ lâu phân lâu không giống nhau lấy huyền thiên kiếm phái lữ linh tố lữ linh chân cùng phong ly ba vị này phản hư cảnh đến xem huyền thiên kiếm phái ít nhất sẽ không không có sức đánh trả chỉ cần có thể trì hoãn thời gian nhất định tin tức truyền lại liền có tác dụng vậy liền có thể cứu viện binh thời gian không ra ninh nguyệt nga cùng lý thừa chạy đoán phong ly xác thực không nghĩ rút lui bách hoa hoàng triều ninh nguyệt nga trong lúc nhất thời hơi xúc động hiện nay thế cuộc không ngờ đến nắm giữ tam đại phản hư cảnh huyền thiên kiếm phái đ đ i n h n g u y ệ t nga đột nhiên hiếu kỳ nói bách hoa hoàng triều cái quyết định này người cảm thấy thế nào lý thừa trạch trầm ngâm một hồi trầm g ã i nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là đem một ít đung đưa không ngừng thế lực đổi ra ngoài hơn nữa có thể bảo đảm biên tương ổn định nhất rất dễ thấy liền đem tới đại cán mong muốn tấn công bách hoa hoàng triều xác thực sẽ càng khó hơn đánh một ít bách hoa hoàng triều bây giờ là đem toàn bộ cửa sông cùng với phòng tuyến toàn bộ cố thủ đến lúc đó mong muốn đi thuyền tiến vào bách hoa hoàng triều là có chút khó khăn đây cũng là bây giờ bách hoa hoàng triều xác lược một mở ra bách hoa hoàng triều cùng một cố thủ bách hoa hoàng t r i ề u người sau càng khó hơn đột phá một ít hơn nữa bọn họ làm như vậy cũng quả thật có thể ngăn t r ở mật thám truyền lại tin tức ít nhất những thứ kia bình thường mật thám xác thực không có cách nào truyền lại tin tức bách hoa hoàng t r i ề u làm ra cái quyết định này để cho những thứ kia ở lại bách hoa hoàng t r i ề u bên trong đại cán mật thám không có cách nào lại truyền lại tin tức bây giờ tin tức nguồn gốc chỉ còn dư lại chuyên gia cùng kinh kha cùng với ninh nghị hành đệ tử ninh t r í b i ể n bất quá yên vũ lâu tin tức vẫn là phải dùng một phần nhỏ nếu là bọn họ hoài nghi đến yên vũ lâu trên đầu ít nhất lòng tin chân một ít cho nên vẫn là muốn càng dựa vào chuyên gia cùng kinh kha cũng may kinh kha cùng chuyên gia có phong hỏa lệnh bọn họ chỉ cần đem tin tức truyền lại cấp tần lương ngọc liền có thể lý thừa trạch rất nhanh đem trả lời chuyển hướng chỗ xấu chỗ xấu là có thể sẽ đưa đến bách hoa hoàng triều cùng bên ngoài ngăn cách ngăn chở bọn họ phát triển lý thừa trạch chỉ dùng có thể tới trình bày không thể nói là hoàn toàn bế quan t ỏ a cảng trên tổng thể là xấu chỗ nhiều hơn bọn họ kinh tế phong tỏa trở ngại bách hoa hoàng triều phát triển kinh tế lý thừa trạch không có cùng linh nguyệt nga nói cho tới ngăn trở sức sản xuất phát triển cùng xã hội tiến bộ cái này quá xa bởi nói với nàng cái này đợi lát nữa giải thích phiền thoái hơn xem ra bây giờ bách hoa hoàng t r i ề u là trừ đi không yên ổn nhân tố nhưng là cái này cũng cho bọn họ định tự hạ nguyên bản bách hoa hoàng t r i ề u đang cùng cái khác vương t r i ề u mua bán trong bọn họ là chiếm cứ ưu thế bây giờ phong tỏa sau này bọn họ liền mất đi loại ưu thế này bất quá không có bên ngoài cạnh tranh bách hoa hoàng t r i ề u nội bộ kinh tế cũng có thể vững vàng phát triển nhiều nhất chính là phong tỏa thời gian dài sau này rất có thể sẽ lạc hậu hơn cái khác vương triều bất quá bọn họ bây giờ cân nhắc chính là như thế nào phòng ngự vấn đề đã không cân nhắc cái gì phát triển kinh tế linh nguyệt nga rõ ràng gật đầu một cái thì ra là như vậy linh nguyệt nga hay là thật thích cùng lý thừa trạch nói chuyện hiếm có lúc luôn là có thể từ hắn nơi này nghe được một số khác biệt cách nhìn chương m t r ă m sáu m ư bách hoa hoàng triệu bốn đạo phòng tuyến t r ư ơ n g 1161, bách hoa hoàng triệu bốn đạo, đạo phòng tuyến bách hoa hoàng triệu trừ huyền thiên kiếm phái cùng yên vũ lâu phần lâu ở bách hoa hoàng triệu cương vực bên trong còn lại chính là vũ lâm minh thành viên trần thanh y thì hai lần cự tuyệt hạ vân hổ hãy để cho hạ vân hổ có chút tức giận khi trần thanh y không biết tốt xấu hạ vân hổ đường đường đa quân cùng q u â n chín n g h ị cùng nhau đi mời trần thanh y đi hai lần kết quả đều bị trần thanh y quả quyết tự tuyệt hạ vân hổ cũng là có t i n h khí không thể đ ố i trần thanh y đi trực tiếp ra tay vậy thì phân liệt vũ lâm minh thì giống như ban đầu thác thương hoàng triều ý đồ chiếm cứ toàn bộ t r u tức chân bảo các vậy nhưng là bị phân chia nam bắc bây giờ bách hoa hoàng triều cũng phải đem vũ lâm minh cấp các thời nếu như lựa chọn ở lại bách hoa hoàng triều cương n ự c bên trong liền nhất định phải cùng vũ lâm minh phân chia mặc dù chuyện này bách hoa hoàng triều không có nói rõ nhưng là bọn họ chỉ hiện ra thái độ đã là như vậy ở lại bách hoa hoàng triều cương vực bên trong thế lực thời gian này dự trù là rất lâu ít nhất phải chờ đến bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đối mặt đại cán không còn yếu thế dựa theo ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán thảm bại mong muốn giải trừ trên căn bản là không có khả năng cái này cùng phân liệt vũ lâm minh không có sự khác biệt mặc dù nói đem thế lực phạm vi hoạt động hạn chế ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong nhưng có không ít thế lực là có thể tiếp nhận bởi vì bách hoa hoàng triều là rất lớn bách hoa hoàng triều cương vực so nguyên bản thác thương hoàng triều còn phải càng thêm lớn khối khu vực này đủ nuôi sống rất nhiều thế lực tại nguyên bản mạnh nhất ba cái hoàng triều tam thánh bách hoa thác thương hoàng triều trong bách hoa hoàng triều đối với một vực sức ảnh hưởng là lớn nhất tam thánh hoàng triều tổng hợp quốc lực mặc dù mạnh nhất nhưng là bởi vì bị tinh la cẩm hoa d i ệ n thánh tam đại vương triều bao vây sức ảnh hưởng cũng không tính rất lớn mà bách hoa hoàng triều thậm chí nâng đỡ lên đến rồi một mạnh nhất vương triều tàng long vương triều nếu như không phải là bởi vì phó thương long mang theo tàng long vương triều quân đội làm loạt chuyện bách hoa hoàng triều rất có triển vọng đông ngực đối với bách hoa hoàng triều ảnh hưởng cùng uy hiếp thế lực lớn nhất có hai cái thanh long tự cùng vũ lâm minh nhất là vũ lâm minh vũ lâm minh thành viên trải rộng ở đông bực các nơi nếu như vũ lâm minh mong muốn quấy nhiêu bách hoa hoàng triều khuyết t r ư ơ n g là làm được nhất là ở trần thanh y lìa đột phá đến hợp đạo cảnh sau này đông bực vũ lâm minh uy thế càng hơn d i vãng nhưng trần thanh y thì không có cách nào thay đổi chính là vũ lâm minh chẳng qua là một giang hồ thế lực liên minh mọi người thường nói một câu nói trần thanh y lìa chết vũ lâm minh tán trần thanh y lìa đối với mấy cái này giang hồ thế lực là có hạn chế cần tuân thủ vũ lâm minh điều ước có hạn chế dĩ nhiên là sẽ có người bất mãn bách hoa hoàng triều liền có thể lợi dụng những thứ này bất mãn cố gắng phân liệt vũ lâm、minh. hơn nữa có bách hoa hoàng triều che chở bách hoa hoàng triều cương bực bên trong lại thêm đại quan minh tự bách hoa hoàng triều đánh cái đại cán lao lực đối phó cái trần thanh y l i ê cũng không có cái gì cũng sẽ không sợ sệt vũ lâm minh ở hạ vân hổ thụ ý hạn hạ trường xuyên đối với cương bực bên trong một ít vũ lâm minh thành viên để nhất định điều kiện trên căn bản đều là nhằm vào những thứ kia có hỏi ba cảnh thế lực ý đồ suy yếu toàn bộ vũ lâm minh vốn là có chút giang hồ thế lực đã sớm mất mãn trần thanh y l i ê đối vũ lâm minh thành viên nhiều hạn chế ở bách hoa hoàng triều lợi dụng dưới rồi dít cũng làm trả lời nguyện ý thoát khỏi vũ lâm minh ở lại bách hoa hoàng triều. đông bực thế cuộc bắt đầu trở nên có chút dung chuyển mà đông bực trường a n ở nơi này cái hoàn cảnh dưới vững vàng địa phát triển năm nay nhất định là không thể nào đối ngoại chinh phạt nếu như sang năm có cơ hội tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ là tính toán đối trường an phía đông nam phong vương triều cấp chiếm đoạt đem nam phong vương triều thôn tính chiến quả cùng t hao tổn đem quyết định bọn họ sau đó hoạch định nếu như có thể mà nói bọn họ là muốn hướng bắc đẩy tới bọn họ cùng bách hoa hoàng t r i ề u nam c ư ơ n g thẳng tắc khoảng cách chỉ còn dư lại hai cái vương triều nếu là có thể đem cái này hai đại vương triều biến thành một vương triều cũng có thể giảm b ớ t đến lúc đó đại cán quân đội tấn công bách hoa hoàng triều hao tổn nhưng hết t hệ còn là muốn chờ đến sang năm bọn họ trước đem phía đông nam phong vương triều cấp thôn tính sau này bách hoa hoàng triều chọn lựa phong tỏa chính sách đối với tần lương ngọc bọn họ là rất có chỗ tốt cái này ý vị bọn họ có thể điền cuồng quyết t r ư ơ n g cho dù là sử dụng thần uy tướng quân pháo cũng không có vấn đề ngược lại sang năm bắt đầu bách hoa hoàng triều muốn hoàn toàn phong tỏa nhưng là bên trong tin tức không ra được bên ngoài tin tức tự nhiên cũng không vào được bọn họ sử dụng thần uy tướng quân pháo cũng có thể càng thêm không chút kiếm k � nguyên bản tần lương ngọc bọn họ phải không dám một mực sử dụng thần vi tướng quân tháo chính là lo lắng sẽ quá sớm để cho bách hoa hoàng triều biết chuyện này bây giờ cũng không cần lo lắng tin tức cũng truyền không đi vào ta có thể sử dụng thần vi tướng quân tháo bọn họ là có thể làm hết sức ít sử dụng những binh lính khác tiết kiệm lương thực cùng binh lính hao tổn có cam linh chu thái chờ giang biểu mười hai hộ thần còn có thái sử từ tổng cộng mười ba viên tướng lãnh hơn nữa bốn mươi phẩy không không không đại cán thủy quân trước mắt trường an đã không quá cần lại chi ê m mộ binh lính cảnh ngọc, ngọc đã tìm lý thừa trạch cầu qua một thứ vệ binh nếu như không phải thực tại không được tần lương ngọc phải không tính toán cầu lần thứ hai vệ binh mặc dù cảnh ngọc đạo lũ lụt thuộc về thiên thai mà không phải người họa không trách được tần lương ngọc trên đầu muốn trách cũng phải trách trước cảnh ngọc vương triều hoàng đế không làm về p h ấ n bách hoa hoàng triều cùng vũ lâm minh chuyện không ảnh hưởng tới tần lương ngọc bọn họ trên đầu sau đó bọn họ chỉ cần thừa dịp bách hoa hoàng triều chuẩn bị phong tỏa sau này v u i lâu phát triển căn cứ điện thời gian rất nhanh đi tới kiến nguyên mười năm cuối năm bách hoa hoàng triều phong tỏa đã tiến vào cuối cùng hồi cuối lần nữa thay đổi huyền vũ thạch chế cửa thành đóng ở tất cả huyền vũ thạ còn tu bảo vệ thành cửa thành một đạo khác cửa thành tạo thành đ ồ n g thành công pha trước mặt cửa thành sau nên đón đại cán quân đội còn có lấy u y ề n vũ thạch chế thành cửa thành còn có quân đội giác công chân chính vậy ông đập lưng ông bên ngoài thành có hộ thành hạ thì cầu treo kéo c h i ế g cứ địa hình ưu thế cửa hải cũng làm gia cố cửa sông cũng làm đập nước cắt đứt. c h o dù là thủ thành khí giới cũng đã sớm chuẩn bị xong hơn nữa còn có số lượng yêu cầu toàn bộ bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong tỏa lại vẫn chỉ là phía ngoài nhất phòng ngự có thể nói là thành đồng b á c sát bọn họ cũng cùng đại cán ở chỗ cao kiến tạo tháp canh vậy giống vậy trên đất thế cao địa phương kiến tạo tháp quan sát đứng cao nhìn xa ít nhất sẽ không xuất hiện đại cán quân đội đã đi tới bách hoa hoàng triều bên i c ả n h bên trong còn chưa phát hiện tình huống vô luận là từ đâu một cái phương hướng đều là giống nhau cao tiên tri có thể xuất lĩnh quân đội vượt qua núi rừng chuyện này cũng bị quý trưởng ca bọn họ nói cho bách hoa hoàng triều ở phía ngoài nhất phòng tuyến núi rừng sau cũng có quân đội chú đóng hơn nữa vẫn còn ở kéo dài dựng lên trường thành bởi vì vấn đề thời gian trường thành vẫn còn ở xây dựng trong trừ phía ngoài nhất phòng tuyến đến bách hoa thành trước còn có hai đạo khắp phòng tuyến bách hoa thành là phòng tuyến cuối cùng 1162, thạch, đông Tân Liên Minh, trương 1162, Thạch, Huyền Đông 1162, Vũ bọn á cái bách Bách c cả h Hoa Hoàng phòng thành thành Hoa Hoàng đạo tạo tuyến, đồng Triều một sắt Triều. b họ là học tập đại cán xây dựng trường thành phòng tuyến kinh nghiệm nhằm vào bên mình thành tường tiến hành gia cố cùng cải tạo nhiều cửa thành còn dùng tới nặng nhất huyền vũ thạch huyền vũ thạch là toàn bộ khí giới công thành đều không cách nào dung chuyển cho dù là trước mắt thần uy tướng quân pháo cũng không được thác thương hoàng triều cũng có một chút địa phương là sử dụng huyền vũ thạch làm phòng ngự đó là thần uy tướng quân pháo lần đầu tiên thất linh địa phương thuốc nổ oanh tạc huyền vũ thạch trúc thành trên cửa thành cả tòa cửa thành xem ra vẫn không n ú c n í c h xe đụng thành cũng không có tác dụng gì bất quá một ít quái vật là có thể dung chuyển huyền vũ thạch cửa cao sủng liền đã từng dung chuyển qua trực tiếp dùng hai tay đem huyền vũ thạch cửa cấp cứng rắn dơ lên bách hoa hoàng triều cũng đạt tới con mắt của bọn họ phân liệt không ít vũ lâm minh thành viên suy yếu vũ lâm minh thực lực bất quá cùng hạ vân h ổ bọn họ tưởng tượng không giống nhau trần thanh yi đ ĩ đơn giản là vững như bạn thạch cũng không đối với chuyện này phát biểu bất kỳ cách nhìn cũng không có bất kỳ động tác đối diện với mấy cái này thế lực phản đội trần thanh y thì chính là một mực đợi ở vũ lâm minh t ổ n g bộ chuyện gì cũng không làm trên thực tế trần thanh y thì cũng không tức giận tự nhiên sẽ không có cái gì động tác trần thanh y thì thành lập vũ lâm minh dự tính ban đầu cũng không phải là hắn muốn làm cái gì vũ lâm minh minh chủ lúc ấy đông được thế lực trừ thanh long tự trở ra không có một có thể chấn được c h ả n g từ người đưa đến đông được thế lực giống như là đại loạn đấu vậy nhưng thanh long tự vệ không đại sư không thích hợp làm người này sau đó trần thanh y là m người này hắn dùng bản thân một đôi quả đâm thép đem toàn bộ vũ lâm minh cấp thống nhất đứng lên cũng đối vũ lâm minh thành viên làm một chút hạn chế trần thanh y di đã sớm hoàn thành hắn muốn làm chuyện có trần thanh y di làm c h ấ n tràng từ người hơn nữa làm ra một ít hạn chế đâu được thế lực không còn lâm vào đại loạt đấu đây chính là trần thanh y di tổ chức lên vũ lâm minh ý nghĩa bây giờ những thế lực kia thoát khỏi vũ lâm minh lựa chọn bách hoa hoàng triều đối với trần thanh y di cũng không có cái gì ảnh hưởng những thế lực kia trên thực tế cũng phải bị bách hoa hoàng triều hạn chế không được rời bách hoa hoàng triều chính là một người trong đó bọn họ vui lòng bị hạn chế vậy trần thanh y di cũng không có cái gì ý kiến trần thanh y di chỉ cần bảo đảm ngoài bách hoa hoàng triều giang hồ thế lực không loạn là được rồi mà trần thanh ý d ì ở một ngày liền loạn không được một ngày trần thanh ý d ì ở vững như bàn thạch còn có n g o à i giá hai cái nguyên nhân đầu tiên là trần thanh ý d ì cùng thanh long tự v ệ không đại sư đạt thành hợp tác hai bên ước định cùng tiến thối chẳng qua là trần thanh ý d ì ở đại biểu một bộ phận vũ lâm minh thành viên nòng cốt thì như trần đại lực trần đạo chi c h ờ nhiều vị đại tử mà không phải là toàn bộ vũ lâm minh cùng thanh long tự đông vực long thích đảo thiên công phường cũng gia nhập lần này hợp tác bên trong bởi vì bọn họ không nghĩ bước chú kiếm sơn trang hậu trần nam vực long tuyển trần chú kiếm sơn trang ở minh nguyện vương triệu bị hủy diệt sau này cũng trong một đêm bị hủy diệt long tích đảo thiên công phường so sánh chú kiếm sơn trang cũng không có tốt hơn chỗ nào cho nên bọn họ cần những người khác che t r ở ở bách hoa hoàng triều cùng vũ lâm minh thanh long tự giữa bọn họ lựa chọn vũ lâm minh cùng thanh long tự thiên công phường m u ố n chính là vũ lâm minh một thành viên bây giờ chẳng qua là đại thành càng thêm mật thiết hợp tác trừ vũ lâm minh thanh long tự cùng long tích đảo thiên công phường còn có một cái thế lực cũng gia nhập cái này cái liên minh đó chính là đông bực trường an vương triều cũng chính là tần lương ngọc tạm làm nữ đế trường an vương triều trương an là bị trần thanh ý cấp kéo vào được bách hoa hoàng triều đóng kín sau này không biết cam linh bọn họ xuất hiện ở đông vực là rất bình thường vũ lâm minh thành viên trải rộng đông vực trần thanh y lý có thể biết cam linh cùng đại cán quân đội xuất hiện ở trường an cũng là rất bình thường khi biết cam linh chờ đại cán quân đội xuất hiện ở trường an sau này trần thanh y l ý đặc biệt chạy đi một chuyến đông vực trường an thấy được trường an biến hóa sau này trần thanh y l ý lập tức thì có một phán đoán trường an khẳng định cùng đại cán có quan hệ trần thanh y l ý vừa hỏi mới biết trường an đã sớm cùng đại cán ký liên minh địa ước hai bên là quan hệ hợp tác đối trần thanh y l ý mà nói bạn bè bạn bè chính là bạn bè trần thanh y lý cùng đại cán là giao hào quan hệ t r ư ờ n g an cùng đại cán thì ký liên minh đ i ề u ước kia trần thanh y l ỉ a cũng có thể thử cùng trường an giao hảo hơn nữa trần thanh y l ỉ a cũng đúng một cô gái một tay thành lập trường an vương triều cảm thấy rất hứng thú trần thanh y l ỉ a đi liền một chuyến trường an kinh đô thành trường an thấy một thứ tần lương ngọc thấy trần thanh y r ỉ phải gặp bản thân tần lương ngọc để cho cao q u ỳ n h giúp một tay hỏi thăm lý thừa trạch có hay không phải nói cho trần thanh y l ỉ a sự thật lý thừa trạch để cho tần lương ngọc trước h i ể u trần thanh y l ỉ a đi tới trường an là phải làm gì cuối cùng từ nàng đi toàn quyền quyết định lý thừa trạch nếu đều đã cấp nàng toàn quyền quyết định tần lương ngọc liền tiếp kiến trần thanh y đi thấy tần lương ngọc sau này trần thanh y đi trận to hai mắt bởi vì tần lương ngọc còn cao hơn hắn mang giày sau này tần lương ngọc chiều cao vượt qua một m chín mặc dù là cái gì vũ lâm minh minh chủ quyền trấn sơn hà trần thanh y dĩa nhưng trần thanh y đi chiều cao không hề cao hắn là cô nhi ăn cơm trong nhà lớn lên chiều cao của hắn có cái một m tám đã rất tốt nhưng là ở một m chín tần lương ngọc trước mặt hay là hơi thấp một chút kinh khủng hơn chính là tần lương ngọc là hợp đạo cảnh tu vi mà chuyện này không ai biết t ạ linh luận cùng vương tố tố còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nói cách khác tần lương ngọc là kế hoàng phủ hoàng chân sau v ị thứ hai hợp đạo cảnh nữ tử cái này trực tiếp cấp trần thanh y d i a nhìn n g â y người nếu như không phải trần thanh y d i a đã đối lập gia đình sinh con đã không có hứng thú gì hắn không phải cùng tần lương ngọc cầu cái cưới trần thanh y d i a đã thu dưỡng quá nhiều h ả i tử đối với lập gia đình sinh con đã sớm mất đi hứng thú vốn là trần thanh y d i a là tới cùng tần lương ngọc nhìn một chút có thể hay không hợp tác kết quả trước cùng tần lương ngọc đánh một trận trần thanh y di quả đấm thép cùng tần lương ngọc hồng anh hương cũng không phải là sinh tử đấu chẳng qua là so tài mà thôi nếu như đối trần thanh y gì không có chút nào hiểu tần lương ngọc là không thể nào đáp ứng bất quá tần lương ngọc từ lý thừa trạch nơi đó biết được trần thanh y gì là người hào sảng cũng là người tốt nàng liền không có cự tuyệt hai bên đánh suốt ba canh giờ sau này hai bên mới bắt đầu đàm luận chính sự trần thanh y gì không phải tới đánh nhau là tới nói chuyện hợp tác vũ lâm minh thanh long tự long tích đảo thiên công phường cùng với đông vực trường an vương triều kết thành liên minh cùng tiến thối trần thanh y gì cũng không có bởi vì long tích đảo thiên công phường thực lực ở nơi này trong liên minh lộ ra yếu thế một ít liền đem bọn họ loại bỏ bên ngoài long tích đ ả o tiên công phường có thể tạo thần binh một điểm này chính là bọn họ ưu thế cùng trần thanh y đi hề đánh một trận sau này tần lương ngọc đã làm quyết định quyết định cùng trần thanh y đi hề n g ư a bài tần lương ngọc không có dấu dếm mình là đại cán người cũng không có dấu dếm toàn bộ trường an trên thực tế là đại cán ở đông vực địa bàn đem có thể nói cũng có gì nói l ấ y chuyện này khiến trần thanh y gì hơi kinh ngạc nhưng hắn m u ố n là có một chút d ự liệu mà tần lương ngọc là đại cán người tốt hơn cuối cùng hai bên đã thành hợp tác chương một nghìn một trăm sáu mươi ba đông vực mới cách cục tây vực phát triển chương một nghìn một trăm sáu mươi ba Đông vực cách mới t â y vực phát t r i ể n thực n long h t huệ không đại sư, ù n g với tế h phường phường chủ Thanh i đối với ê n công Trần lý t tín h i Bọn họ đem đối t r ư ờ n g An Vương trạch cùng trần thanh y lìa đã có thể tính là trong tối đồng minh tự trần thanh y d h a đi một chuyến nam vực sau này mấy năm này lý t h ừ a n g trạch đều có phái người cung cấp một ít vốn cấp đến trần thanh y trên thực tế khoản tiền kia là do trường an bên này cung cấp người đưa cũng là trường định biên trường an chẳng qua là thiếu lương không có thiếu tiền trần thanh y di có thể dùng số tiền này đi xây học đường mua lương thực chẳng qua là trần thanh y di khi đó còn không có đi chú ý tới trường an vương triều toàn bộ trường an nổi danh nhất thuộc về tần lương ngọc tần lương ngọc có thể nói trộm lấy ánh mắt của mọi người dù sao nàng là cái nữ đế hơn nữa ninh nguyệt nga còn có ý địa áp chế những người khác thanh danh truyền bá cho dù là tần lương ngọc kỳ thực ninh nguyệt nga cũng là ở đệ thấp thanh danh của nàng nàng đột phá đến hợp đạo cảnh cũng chưa từng xuất hiện ở trí tôn trên bảng đã là như vậy chẳng qua là nữ đế thanh danh có chút khó có thể áp chế cho nên trần thanh y lìa biết tần lương ngọc mà không biết trương định biên sau đó thấy được trương định biên trần thanh y lìa mới bừng tỉnh ngộ cho dù là có ở đây không biết tần lương ngọc là đại cán người trước trần thanh y lìa cũng là có tính toán cùng tần lương ngọc hợp tác trần thanh y lìa đi tới thành trường an dọc theo đường đi thấy được trường an biên hóa cũng biết trường an tốn hao một năm tròn thời gian ở các tỉa dòng sông dự lên thủy lợi thiết thi. trần thanh y thì cũng nhìn thấy trường an bách tính sinh hoạt thay đổi chỉ riêng những thứ này cũng đủ để cho trần thanh y thì hợp tác với tần lương ngọc tần lương ngọc là đại cán người t r ư ờ n g an là đại cán ở đông bực địa giới nhiều nhất coi như là bài gấm thêm hoa không hề ảnh hưởng trần thanh y gì h ế quyết định nhiều nhất là để cho trần thanh y thì càng thêm tín nhiệm tần lương ngọc mà thôi cuối cùng hai bên liền đạt thành hợp tác t r ư ờ n g an vương triều thanh long tự trần thanh y cùng long tích đảo thiên công phường đạt thành chính thức hợp tác thanh long tự cùng long tích đảo thiên công p ư ờ n g mỗi người phái người đi tới trường an ký liên minh điệu đức chủ yếu là bọn họ cũng muốn nhìn một chút bị trần thanh y đi ở chỗ tán dương trường an nếu như đi qua bây giờ đại cán liền sẽ nói xuất hiện ở trường an chính là một nhỏ đại cán hoàng triều bởi vì khuyết t r ư ơ n g tốc độ tương đối nhanh cộng vào năm nạn lụt đưa đến có chút cơ sở hạ tầng theo không kịp mà thôi nhưng ở rất nhiều phương diện cùng đại cán là giống nhau về phần long tích đảo thiên công phường còn có thanh long tự tần lương ngọc liền không có theo chân bọn họ nói thân phận thật chờ đại cán quân đội đi tới đông b ự c sau lại nói cũng không muộn hiệp nghị của bọn họ ở kiến nguyên mười năm cuối năm chính thức ký hơn nữa đối ngoại tuyên bố chuyện này bởi bị bách hoa hoàng triều đã hoàn toàn phong tỏa cùng trần thanh ý đây không phải là nói nhất lao b n giật chỉ nói là hoàn thành một cái chỉnh thể khung tương lai còn phải tiếp tục phòng gió cố cát bất quá cựu thải thần lộc mộc lâm trường lão ra cát lượng cùng lý bạch nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành sau đó chỉ cần giao cho tây vực trăm họ liền có thể thần cơ máy khoan cũng phải đối tây vượt một ít ngọn núi cấp đà thông bảo đảm giao thông thông suốt thần cơ máy khoan nên linh thạch làm nhiên liệu có thể làm được không gián đoạn công tác tây vượt sa mạc hóa thống trị chẳng qua là cải tạo tây vượt bước đầu tiên sau đó chính là đem tây vượt cấp phát triển tây vượt nông nghiệp buôn bán khách du lịch đều là tương lai tây vượt phát triển trọng điểm ở bắc thượng tiến hành sa mạc hóa thống trị thời điểm một lâm trưởng lao phát hiện càng ngày càng nhiều khoáng sản những thứ này khoáng sản lấy không hết dùng mãi không cạn hơn nữa tây vượt rất nổi danh tây đa long thụ cùng dài n u n g đông có thể làm tây vượt đặc sắc sản phẩm một ít vốn là sa mạc địa phương m ộ t lâm trưởng lão bọn họ cũng không có c ư ơ n g ép đối với mấy cái này sa mạc tiến hành cải tạo lý bí dương viêm đã phái người đối với mấy cái này sa mạc tiến hành thăm dò cũng tính toán hoạch định du lịch lộ tuyến mặc dù tây vực bây giờ vẫn còn tương đối càn c h ố i nhưng là nam vực bây giờ đã giàu lên khách du lịch là có thể làm mà nơi này sa mạc quan cảnh liền có thể làm đặc sắc khách du lịch tiến hành phát triển mà những thứ này đặc sắc khách du lịch cũng có thể nhiều hơn nam vực người có tiền hấp dẫn tới kéo theo tây vực phát triển kinh tế bạch hổ canh kim sẽ cùng chu tức chân bảo các c ũ n g tham dự vào cũng vì tây vực phát triển cung cấp bộ p h ầ n vốn đợi đến tây vực c h ă m họ giàu lên sau tây vực cùng nam vực cũng có thể bắt đầu liên thông hai bên khách du lịch liền có thể tiến hành tây vực bây giờ tương đối lạc hậu cho nên cần đa tuyến đồng hành năm nay còn biết dùng chính sách hấp dẫn nam vực một ít xưởng đi tới tây vực phát triển n g ư ờ i r ẻ về phần v ằ n g cát canh kim thạch rất nhiều hạng sang q u á n thạch trước mắt cần từ đại cán nắm giữ đặc biệt khai thác ở dự trú tương lai cũng là do đại cán nắm trong tay dù sao vàng cắt củng canh kim thạch cũng tương đối chân quý tây vực bây giờ cũng có thể trồng trọt lương thực dù là không phải toàn bộ địa phương cũng thích hợp trồng trọt nhưng bởi vì tây vực bây giờ nhân khẩu tương đối cho nên tự cấp tự túc vẫn là không có vấn đề theo giống tóc không ngừng cải lương cùng trồng trọt kỹ thuật tiến bộ trồng trọt công cụ sửa đổi không ngừng cho dù là tây vực nhân khẩu từ từ tăng trưởng cũng phải không cần lo lắng ngược lại nên may mắn lấy bây giờ tây vực diện tích cùng tây vực nhân khẩu so sánh toàn bộ tây vực đều là đất rộng người thưa nhân khẩu là chế ước tây vực phát triển vấn đề lớn nhất làm sao nam vực cũng thiếu nhân khẩu Không tây h h ể nào từ Nam n từ Vực rời n khẩu tới t â vực còn có thể vì nam vực cung cấp nhiều phát triển cần khoáng thạch cùng hát h ỏ a dầu từ một điểm này bên trên nhìn nắm giữ tây vực là rất có giá trị tây vực dài nhung đông cùng tây đa long thụ cũng từ năm trước bắt đầu rộng rãi trồng trọt sẽ vì tây vực phát triển cung cấp rất lớn giá trị dài nhung đông cùng tây đa long thụ nửa cây chế quần áo đều có thể cũng coi là hàng xa xỉ hai loại cũng có bình hay nhưng là chất lượng không có dài nhung đông cùng tây đa long thụ nửa cây tốt dùng hơn một năm ở cựu thải thần lộc trợ giúp của bọn họ hạ n g đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào sa mạc hóa thống trị sau đó tây vực nên phát triển kinh tế chương một n t r u ư ơ n g châu c ả n tây nam đạo tam thánh hoàng triều chương một n t r u n g châu c ả n tây nam đạo tam thánh hoàng triều bởi vì tây vực nhân khẩu chưa đủ cho nên ở tây vực chú đóng vệ thành hoắc khứ bệnh ban siêu dưỡng tố đ á n g người không tiếp tục chiều binh mãi mã bọn họ chẳng qua là đem nguyên bản ở nam vực quân đoàn cấp đ i ề u tới hiện tại cũng ở tây vực chú đóng trừ bảo vệ tốt tây vực bọn họ cũng sẽ tại đại cán đối trung châu tam thánh hoàng triều xuất binh lúc chung nhau xuất binh đến lúc đó đại cán gặp nhau từ hai mặt tấn công tam thánh hoàng triều hạ hầu đôn ở tây vực phát huy trọn vẹn năng lực của hắn dẫn hổ báo kỵ điền cùng trân điền liền một ít quan văn cũng không có hắn có thể đồn đem những người khác cấp uốn lại ở phương diện này cũng thể hiện ra rất mạnh chân điền năng lực còn có triệu xung quốc hắn cũng là chân điền một tay h o thủ những thứ này đều là đang vì tấn công tam thánh hoàng triệu làm chuẩn bị bọn họ sau đó trên thực tế cũng không cần chiêu binh mãi mã lấy không hết dù mãi không cạn khoáng thạch để cho tây vực rất thích hợp phát triển công nghiệp nặng thân uy tướng quân pháo cùng với tương lai đại cán nhiều hơn hòa khí sẽ tại tây vực trực tiếp chế tạo hơn nữa đưa vào sử dụng hạ vân h ổ bọn họ lâm vào nội khu bọn họ lầm tưởng tây vực sẽ chỉ là đại cán phụ luy không nghĩ tới tây vực sẽ thành đại cán xưởng vũ khí vì tương lai đại cán tiến vào chiếm giữ trung châu căn cứ địa cả trải qua một đoạn thời gian thống trị cũng ổn định lại bây giờ càn tây nam đạo tạo thành lấy tết hướng lữ mông chính hồng hạo đám người cầm đầu quan văn hệ thống nguyên bản vương đảo đám người vẫn ở chỗ cũ trước cao tiên tri minh vân khê lý tự nghiệp tử binh mấy người cũng đem lòng tương quân dây lì tan toàn đến càn tây nam đạo càn tây nam đạo tạo thành lấy vương trung tự khoách tử nghi lý quang bật cầm đầu lòng tương quân đóng quân đội ngũ sau đó tông trạch h à n kỹ nô giới phan mỹ đ ị thanh dư nghiệp mấy người cũng đi tới càn tây nam đạo nho nhỏ một càn tây nam đạo có thể nói là đồng rồng h a hổ trước mắt c ả n tây nam đạo đang dùng thần cơ máy khoan đã thông hướng đông con đường nhưng là có hay không muốn thôn tính phía đông vương triều còn chưa làm quyết định c ả n tây nam đạo bị cả một đầu thanh phong sơn mạch ngăn lại cách vị trí xa xôi ở vào trung châu tây nam bộ nơi này cũng chỉ có một cái như vậy vương triều có thể nói c ả n tây nam đạo ngăn cách với l ờ i sở dĩ còn không có làm ra quyết định kỹ cảng chủ yếu là bây giờ trung châu thế cuộc là tương đối hỗn loạn tam thánh hoàng triều đang không ngừng quyết t r ư ơ n g trước mắt tinh là cẩm hoa cùng d i ệ n thánh tam đại vương triều liền quân lâm vào tình thế xấu theo quý trường ca quý viêm tung quý dương hà bọn người gia nhập tam thánh hoàng triều quân đội tiến vào ưu thế giai đoạn chủ yếu là quý trưởng ca đám người l ố i đánh cùng tam thánh hoàng triều tướng lanh lối đánh phải không vậy đây là một tầng nhân tố một cái khác nhân tố trọng yếu chính là đang đối mặt đại cán võ tướng sau quý trưởng ca mấy người cũng giống vậy trong chiến tranh học tập đến không ít đang đối mặt diễn thánh cầm hoa tinh la tam đại vương t r i ề u võ tướng lúc cũng có thể làm được giảm triều không gian đặc kích cái này thật đúng là cấp quý trưởng ca bọn họ lần nữa tạo lòng tự tin cũng không phải là bởi vì bọn họ quá yếu mà là đại cán võ tướng nhóm quá mạnh mẽ ở tam đại vương triều liên quân lâm vào tình thế xấu thời、điểm. bọn họ sẽ nếm thử hướng phía sau khuyết chương cũng là có thể mà phía đông vương triều bắc thượng qua sông chính là tam đại vương triều phương nam diễn thánh vương triều liên quân nhất phương nam trước mắt tam đại vương triều lâm vào tình thế xấu hơn nữa bọn họ có chọn lựa khuyết chương liên quân ý tưởng lúc này cản tây nam đạo đi tấn công bọn họ sẽ cùng diễn thánh vương triều liên quân lên xung đột theo chân bọn họ động binh vậy vương trung tự bọn họ nhất định là không sợ cản tây nam đạo mặc dù chỉ là một vương triều nhưng nó là một nông nghiệp phát đạt vương triều lương thực phải không thiếu nguyên bản cản tây nam đạo thiếu chút nữa bị thanh phong đế làm dân chúng lầm than cũng may là vương trung tự bọn họ ngăn cản phải kịp thời cộng thêm đại cán bên này quân đội sức chiến đấu vốn là hơn xa với diễn thánh vương triều liên quân mà càn tây nam đạo bên này còn có đủ nhiều tướng lãnh đánh nhau có thể làm cho những liên quân này uống một bầu nếu là lại hợp với thần uy tướng quân pháo hoặc khí đánh một b ứ c pháo hiệp đồng vậy sẽ là nghiền ép cục diện cho nên thật muốn đánh đứng lên vương trung tự bọn họ nhất định là không sợ nhưng là không có cần thiết diễn thánh tinh la cầm hoa những thứ này vương triều nếu như có thể mà nói vương trung tự nghĩ lựa chọn tiếp nhận đ ầ hàng mà không phải tấn công mặc dù cùng những thứ này vương triều giao chiến cũng không tính là gì nhưng chiến tranh thế tất sẽ xuất hiện phá hư ngăn trở đại cán tiến lên bước chân trung châu làm tương đối phồn hoa một châu nếu như ở bắt lại lúc có thể giảm bớt phá hư tiếp nhận đứng lên chỉ biết càng thêm phương tiện trước mắt vương trung tự bọn họ nghĩ chính là nhìn một chút có thể hay không cùng những thứ này vương triều đạt thành hiệp nghị khuyên hàng dĩ nhiên nhất định sẽ có chút độ khó chính là bởi vì trung châu những thứ này vương triều quân đội còn không có cùng đại cán quân đội đã giao thủ bọn họ không có thực cảm giác cho nên có thể đúng là cần một trận đại thắng dùng cái này tới đặt vững cảng tây nam đạo quân đội ở trung châu những thứ này vương triều quân đội trong lòng hình tượng đây hết thể sẽ phải gác lại sang năm đầu mùa xuân sau này vương trung tự bọn họ sẽ đi quyết định cái này cũng phải xem phương nam diễn thánh vương triều liên quân tại chiến trường cùng tam thánh hoàng triều quân đội t ắ t chiến trạng thái như thế nào tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành gần đây quân huyền sách có thể nói là ý khí phong p h á t năm nay một năm tam thánh hoàng triều ở chính diện trên chiến trường lấy được ưu thế cực lớn công thành chiếm đất liên tục chiến thắng trừ quý trường ca đám người nguyên bản tiên lân hoàng triều đại sở hoàng triều quân đội tướng lãnh cũng tương tự đã gia nhập chiến trường tam thánh hoàng triều nguyên bản cùng tam đại vương triều lúc tướng lãnh dự chưa thành một cái vấn đề nếu như là một bình thường phát triển còn có đối ngoại khuyết trương hoàng triều tướng lãnh dự chưa thật đúng là không phải cái gì vấn đề quá lớn nguyên bản thắc thương hoàng triều tướng lãnh liền không có thiếu h ư ợ t qua còn cần cạnh tranh vào cương vị cái chủng loại kia nhưng nguyên bản tam thánh hoàng triều có một đoạn thời gian rất dài chưa từng phát động qua đối ngoại chiến tranh cho nên bọn họ sẽ xuất hiện tướng lãnh chưa đủ tình huống tục ngữ nói thiên kim dễ được một tướng có cầu tướng lãnh huấn luyện không có binh lính đơn giản như vậy binh lính trải qua một năm đơn giản huấn luyện cũng có thể ra chiến trường thế nhưng là tướng lãnh không có đơn giản như vậy tướng lãnh trừ tự thân võ nghệ còn có chỉ huy hành quân hạ trại tìm nguồn nước địa khắp mọi mặt đều muốn học tập cho nên dù là quân huyền sách ở tướng lãnh chưa đủ dưới tình huống cũng không có tùy tiện để cho giang hồ thế lực người đi xung làm tướng lãnh v ề phần â u dương thiên sơn bọn họ cái loại đó chẳng qua là thuần p h đại thủ vẫn là phải để cho cái khác tướng lãnh chỉ huy ở quý trường ca đám người gia nhập sau này tam thánh hoàng triều tướng lãnh chưa đủ vấn đề liền lấy được trình độ nhất định giải quyết còn có quý trường ca quý xương hà đám người đối mặt tam đại vương triều quân đội tạo thành giảm triều không gian đà kích lại phối hợp thêm tam thánh hoàng triều tinh nhuệ binh lính tam thánh hoàng triều ở nhiều chiến trường lấy được dẫn trước cương n ự c có rất lớn phát triển tam đại vương triều liên quân trên căn bản cũng mất đi tiền tuyến nhiều châu phương bắc c ẩ m hoa vương triều càng là mất đi hơn nửa địa bàn thiếu chút nữa bị đánh tới kinh đô tam thánh hoàng triều cũng nên chiến nuôi chiến nhờ vào năm nay liên tục chiến thắng văn võ quan viên cũng không có phản đối sang năm tam thánh hoàng triều chiến lược vẫn là đối ngoại quyết trương, trương 1165, đồng đồng bột phát triển một năm theo kiến nguyên mười năm cuối năm từ từ đi tới nam vực không khí tết càng ngày càng nặng thu hoạch vụ thu được mua để cho nhà nhà đều có dư lương nhiều hơn lương thực chạy hướng thị trường đem lương thực giá cả duy trì ở một tương đối ổn định giá cả trong đó nếu bàn về nổi danh nhất cây lương thực thuộc về vòng hành lang gạo bởi vì vòng hành lang gạo kéo theo để cho phương bắc gạo cũng càng được hăng o lên phương bắc các đạo cũng thu mua nhất định lương thực làm ứng cấp sử dụng lương thực cùng với tương lai xuất binh trung châu đông bắc cẩn tần lương ngọc trước hướng đại cán cầu viện chính là ở phương bắc trực tiếp xoay sở một ít lương thảo mang đến đông vực phương bắc các đạo xoay sở lương thảo liền có như vậy cách dùng dù là tây bực hoặc trung châu cùng đông bực bây giờ căn cứ xuất hiện lương thực thiếu hụt cũng có thể kịp thời mang đến cần địa phương làm hết sức địa giảm bất tổn thất kiến nguyên mười năm đối nam bực mà nói là phát triển một năm đường sắt q u ỹ đạo chạy đặt máy hơi nước xe thông xe kênh đào mạng phát triển xi、si、măng quan đạo chạy đặt phương bắc giao thông mắt trần có thể thấy bắt đầu đuổi theo phương nam tin tưởng lại tới mấy năm liền có thể cùng phương nam ngang hàng máy hơi nước xe tốc độ lại có nhất định tăng lên mà nông nghiệp trở khí cụ hiệu suất cũng có nhất định đề cao đại cắn sức sản xuất tiến một mức đề cao chủ yếu là nam b ự c không có chiến tranh có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại phát triển phía trên làm hậu cần làm phía sau ra c á t lượng vương mạnh tư u lục tiêu hà quan trọng đ á m người là chuyên nghiệp nam b ự c làm đại c á n trọng yếu nhất c ă n c ứ đ hiệu hoàn toàn là dựa theo cao nhất quy cách phối trí đang phát triển nam b ự c mặc dù không có giống như tây b ự c như vậy có nhân khẩu tăng trưởng chính sách nhưng là nhân khẩu tăng trưởng so tây b ự c còn nhanh hơn bởi vì nam b ự c nhân khẩu cơ số là tây b ự c gấp mười lần mà nửa nam vực cũng chính là đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam qua mười năm gần đây mưa thuận gió h à n ngày bởi vì lương thực được mùa cộng thêm đại cắn 22 thuế một nông thuế chính sách trên thị trường lương thực nhiều vô số phương Bắc thậm chí trực tiếp qua chính là 30 thuế một sinh hoạt nam b ắ c phương sẽ từ từ thống nhất bước đầu kế hoạch là thời gian 10 năm cũng điều chỉnh đến 30 thuế một có thể nói như vậy bây giờ trăm họ trong nhà đã không cần t ổ lương mỗi ngày đến trên thị trường đều là có người bán nam vực sinh hoạt ban đêm là phong phú lương thực là đầy đủ không cần lo lắng thổ địa b ị thuộc tính hai tử vẫn có thể ở đại cắn học đường tiếp thu giáo dục nam b ự c c h ă m họ vốn là sinh nợ đời sau ý nguyện cũng rất cao ở nhiều loại chính sách tôi thuốc giới cho dù là nam b ự c không cần có cái gì sinh nợ chính sách con mới sinh số lượng vẫn nên đón bùng nổ thức tăng trưởng hơn nữa trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như vậy hơn nữa học đường đối h ả i đồng bồi dưỡng đại cán liền tương lai nhân tài dự trữ đều đã có phương bắc là nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp phát đ ạ t mà phương nam là buôn bán phát đ ạ t buôn bán chiếm đại cán thuế thu phi thường lớn tỷ trọng vân cẩm hà ĩ la mộ vân xa các loại đặc sắc t h ư ơ phẩm thông qua các loại chuyển vận đường dây tiêu hướng phương bắc mà từ phương bắc tới nhiều hơn là nông sản phẩm chủ yếu là phương bắc tính tới tính lui ở đại cán dưới sự thống trị cũng chính là gần thời gian hai năm muốn đuổi theo phương nam vẫn có nhất định trên l ệ n h đây là đại cán cấp phương bắc nhất định chính sách nghiêng về cơ sở bên trên thực hiện rau trước kéo theo sau dầu mà mặc dù là nông sản phẩm nhưng là cũng không thể xem nhẹ phương bắc mục trường cùng nông trường xây dựng mặc dù không có buôn bán kiếm tiền nhưng là có thể nói là đại cán phát triển nền tảng có thể không có buôn bán nhưng nhất định không thể không có nông nghiệp không phải liền sống tiếp cũng là cái vấn đề mặc dù như vậy ở sức sản xuất phát triển tới trình độ nhất định bên trên buôn bán xác thực chính là sẽ hứng khởi nghề dạy là đại cán đặc biệt trọng yếu một sản nghiệp cái này cùng vương g i a lưu vân các có liên quan mặc dù vương tố tố không tham dự lưu vân các kinh doanh nhưng nàng tồn tại chính là sẽ để cho lưu vân các đang phát triển thời điểm càng có lợi hơn không người nào dám hạn chế lưu vân các ở một thành huyện phát triển nếu như có người dám làm như vậy các hạ là nghĩ nếm ta trường thương sắc bén hồ vương lăng vân chính mình cũng muốn nhảy ra đánh người lưu vân các là vương lăng vân vì vong thê sáng lập mặc dù vương lăng vân ở thê tử chết đi s、so、a đã sớm bày nát nhưng lưu vân các vẫn là phát triển vô cùng tốt ở vương tố tố gia nhập đại cán sau này lưu vân các phát triển thì càng thêm được rồi nếu như không phải chỉ bằng cách doanh nữ tử thợ may vậy nó là có thể cùng đại cán thương hội chu tước chân bảo các tranh phong lưu vân các ở toàn bộ nam vực khắp nơi hoan ở, thậm chí đã lái hướng tây vực cũng đem tây vực đặc sắc mang đi qua lưu vân các bây giờ ở dương trạch có nguyên một chi thiết kế đoàn đội vĩnh thái công chúa lý ngọc huyện có thể nói là danh dự của bọn họ thiết kế sư lưu vân các căn cứ tây vực đặc sắc cùng nam vực nữ tử thẩm mỹ tiến hành thợ may chế tác phương bác học đường xây dựng trải qua vũ k i ê m tiêu hạ quản trọng đám người đất thúc cũng đã đuổi theo phương nam. Vũ khiêm b ọ năm họ biết học đường là lý thừa trạch rất là coi trọng một chút, bọn họ cũng phi rất lớn tinh thúc. Cho học khối phương theo phương Nam, đã có rất nhiều đến tuổi nhi đồng ở phương、bắc、nhập học. trọng bọn biết Bắc Bắc coi đuổi tuổi đến rất một rất rất cũng lực sức có đường đường đã đồng lớn nắp nên này, gắng Nam, là lý là mà ở ở ở vậy nay đại cán lần thứ ba khoa cử ở bắc an trường an cùng dương trạch ba thành cử hành hiện ra không ít nhân tài trong đó ba kinh trạng nguyên bảng nhãn t h á n g hoa đều bị ủy thác huyện lệnh chức vụ có thể nói là rất không sai khởi điểm võ cử cũng tương tự hiện ra không ít nhân tài bất quá bây giờ ở đại cán muốn làm tướng lãnh vậy là cần học tập kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỳ đảng binh sách đơn thuần có thể đánh Ở đại đặc đánh được. đẳng giờ nổi biệt binh binh cán cho có cũng cần học tập luyện binh thực không tướng ánh, không Vẫn luyện bây là làm là kỷ thể tập dù sao á phát c Chứ h nhân khẩu, kinh nghiệp h nông triển, tế và nông nghiệp phát triển, văn ó sinh h ạ trà cũng vực toàn Nam nơi hoan ở đây t Sao bộ khắp cùng với buôn bán phát triển cũng kéo theo trà văn hóa truyền bá hơn nữa trà thánh lục vũ phổ biến cho dù là bây giờ nam vực phương bắc cũng có càng ngày càng nhiều người thích sao trà bắt đầu nghiên cứu trà văn hóa cái này cũng chứng minh đại cán bây giờ chăm họ sinh hoạt chi đầy đủ sung túc chăm họ mới có nhiều như vậy thời gian đi nghiên cứu loại vật này c u n g trà văn hóa cùng nhau đồng b ộ phát triển còn có cờ đ â y thậm chí còn có đương kim bệ hạ lý thừa trạch thích nhất hạ cờ ca dô cũng nhận rộng giải truyền bá cái này lý thừa trạch thích nhất cờ ca dô là bị các l a o lý mạnh châu truyền đi già không nên nét hắn ở trong thành lạc dương dưới thành cờ cũng đem cờ ca dô cấp truyền bá đi ra ngoài cộng thêm hắn đem lý thừa trạch cấp phủi xuống đi ra cờ ca dô lại hợp với lý thừa trạch cái tên này một cái liền lửa kịch bản cũng nên đón đồng b ộ phát triển bây giờ mỗi một châu chỉ ít có một kịch bản viện nếu như là nhân khẩu khá nhiều châu thậm chí có hai đến ba cái kịch bản viện cũng tỉ như dương trạch bây giờ dương trạch có suốt ba cái kịch bản viện trong n g o à i thành mỗi cái một cái tây ngoại ô một nam vực năm nay là nhân khẩu kinh tế nông nghiệp văn hóa bồng bột phát triển một năm chương 1166, A t h La, Trung Vô k á u m ư ơ n g 1166, atola trung vô kỳ mặc dù đã sớm nhất thống nam vực nhưng đại cán cũng không c ả n h nguyên vẫn vậy tiếp tục sử dụng kiến nguyên làm n h ê n hiệu thời gian đi tới kiến nguyên mười một năm đại càn văn võ quan viên trên căn bản đều ở đây nghỉ chỉ có theo thông lệ trực lý thừa trạch cũng đã lâu không gặp địa nên đón không cần xử lý chính vụ mỗi n à y một năm này đối với toàn bộ tây vực nam vực coi như là thu hoạch tràn đầy một năm đối với lý thừa trạch thì tương đối ổn định tu vi của hắn bước bước tăng lên cuối năm lúc mới vừa đột phá đến phản hư cảnh năm tầng trời khoảng cách thiên tri tứ linh bốn tần chu tước cùng bạch hổ xuất thế lại gần một năm chu tước ở kiến nguyên mười hai năm đầu năm cũng chính là tháng ba liền có thể xuất thế mà bạch hổ thì chậm hơn m ộ t ít, c ầ n chờ đến cuối năm đám người tu vi cũng bước bước tăng lên điện v i h ứ a Chử, vương t ố tố tạ linh ẩn chờ nhiều người đều là phản hư cảnh chín tầng trời đột phá ngày một ngày hai về phần thân ở trung châu đ ư n g vực tây vực cùng nam vực võ tướng giống như vậy giống như vương trung tự lý nguyên bá quan vũ đám người liên tiếp đột phá đến hợp đạo cảnh hơn nữa bọn họ còn không có bị hai đại hoàng triều chú ý tới hàn tín bạch khởi cùng lý nguyên bá bây giờ cũng ở lại đông vực tương lai gặp nhau cùng nhau tấn công bách hoa hoàng triều chỉ nói riêng hợp đạo cảnh số lượng hai đại hoàng triều phương diện đã không có biện pháp cùng đại cán cùng so sánh cho dù là t ắ t hạ học đường quý tiên sinh lục vô song triệu hoài chân t r ờ i nhiều người đột phá đến hợp đạo cảnh cũng giống như vậy bởi vì năm nay còn sẽ không động binh cho nên còn sẽ không đem nam vực tướng lãnh tử từ, từ điều động đại khái phải chờ tới năm nay cuối năm hoặc sáng hàng năm sơ mới có thể để cho ở lại giữ nam vực thích kế quang nhạc phi vi duệ tô địa phương lý tĩnh lý tích quan vũ đám người tiến về phương bắc đến lúc đó trừ một bộ phận tướng lãnh sẽ ở lại giữ nam vực trở ra còn lại cũng sẽ tiến về trung châu cùng đông vực bây giờ nam vực đã không loạn lên nổi ít nhất nội bộ là không loạn lên nổi trải qua nhiều năm sửa trị bây giờ nam vực hoàn toàn chính là đại cán nam vực chăm họ đối với đại cán là công nhận là có lực hướng tâm cho dù là có người muốn tử trong gây sự chăm họ cái đầu tiên không đáp ứng các nơi lục phiến môn cùng phủ nha cũng không phải bài trí bây giờ rất nhiều thành trì đã không có đ á m g quân nhất là rất nhiều đất liền thành huyện nhưng là vẫn mười phần ổn định cũng là bởi vì toàn bộ đại cán mười phần ổn định bây giờ đã không có người có thể ảnh hưởng đại cán thống trị cho nên đến lúc đó nam vực chỉ cần ở lại giữ một bộ phận tướng lãnh cùng quân đội cái khác đều có thể tiến về đông vực cùng trung châu trần thắng nô quảng cùng trương giác ba minh đệ bọn họ ở toàn bộ nam vực nhất thống sau cũng không có trở thành đại cán tướng lãnh bọn họ vẫn lưu phương bắc cắm rễ ở trong dân chúng giữa lấy tư tưởng của bọ ảnh hưởng phương bắc trăm họ phương nam thì có lý thừa trạch ở một ngày l năm năm bên loạn trong là có lý thừa trạch thích vô cùng khương tử nha nhưng là khương tử nha bức họa vẫn là đen kia đại biểu ý tứ cũng không cách nào chọn chúng lý thừa trạch suy đoán ở cái này thứ anh hồn tháp giải p h o n g sau này có lẽ khương tử nha liền có thể xuất hiện vị này xem như sớm nhất võ thánh võ miễu chủ tế tự chính là hắn cái khác ra cắt l ư ợ n bọn người là bội tự anh hồn tháp qua sang năm tháng ba giải p h o n g sau này anh hồn tháp vẫn có thể từ lý thừa trạch trong thức hải trong lấy ra bên trong chứa đ ự n g b ì n h thư rất nhiều sách gần đây trung châu bốn b ự c lại bắt đầu náo n h ì t lên bởi vì a tô la đang khắp nơi tìm người so tài trước t h u a ở lão thiên sư nửa chiều sau này hắn lại liên tiếp khiêu chiến triệu n g u cơ huệ không đại sư so sánh lần trước a t o la lần này càng thêm dễ dàng đánh bại bọn họ có thể thấy được a t o la là một mực tại tiến bộ tiến bộ tốc độ cũng là rất nhanh ở đánh bại huệ không đại sư cùng triệu nguyên cơ ấn chứng một cái tu vi của mình sau a t o la đi trước đông hải ẩn vụ đảo đông hải ẩn vụ đảo đông hải ẩn vụ đảo có thể nói là vết người rất hiếm nhưng vẫn là có không ít người có thể đến nơi đây hợp đạo cảnh muốn tìm được nơi này vẫn là có thể nhiều nhất chính là phí một ít công phu mà thôi bởi vì ẩn vụ đảo v o ngoài là có chợ pháp trợ giút ẩn vụ đảo che giấu với hải ngoại ẩn vụ đảo che giấu với hải ngoại cũng không phải là sợ hai gặp người chẳng qua là vì bảo đảm đi tới ẩn vụ đảo người ít hơn mà thôi bởi vì đảm nhiệm qua ẩn vụ đảo đảo chủ nhiệm vụ chính là trông chừng trên đảo phong ấn bảo đảm phong ấn không thể bị xông phá mà cái này phong ấn là hơn bạn năm trước kiếm thần lý quan kỳ thiết lập trước mắt là vì phong ấn nam hải ngoài ma thần dòng máu lê vì thế bọn họ luôn là cần đợi tại trên ẩn vụ đảo cho nên vẫn cho người ta một loại đảm nhiệm qua ẩn vụ đảo đảo chủ không thích tham dự giang hồ thế sự cảm giác mà ẩn vụ đảo chính là kiếm thần lý quan kỳ lưu lại truyền thừa bọn họ mỗi một thời đại chỉ biết có một chuyển nhân nhưng là vị này chuyển nhân cũng mạnh đáng sợ cái này cùng kiếm thần để lại cho ẩn vụ đ ả o truyền thừa là có liên quan càng nhiều hơn chính là một loại truyền thừa mà không phải là thiên phú muốn trở thành ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ chịu được n h ả m chán cũng là một điểm rất trọng yếu bây giờ trung vô kỳ liền mười phần chịu được n h ả m chán hắn rất thích một người cùng mình đánh cờ gần đây trung vô kỳ cũng muốn tìm một vị đệ tử tiếp nhận truyền thừa của mình bất quá hắn còn không nóng này nhưng là đi tới ẩn vụ đ ả o người hay là rất ít cựu thải thần lộc cũng rất ít tới nơi này có thể đem trung vô kỳ một người như vậy ở ẩn vụ đạo bên trên chịu được nhàm chán người hay là rất ít mà cái này bình thường mười phần quận cu é ẩn b ụ đảo hôm nay cũng nên đón nó khách tới thăm chính là đoạn thời gian này điền cuồng khiêu chiến t r i tôn trên bảng nhiều người atola ẩn b ụ đảo ngoài trận pháp cấp atola tạo thành nhất định cống hiễu hắn cuối cùng là dùng bạo lực cưỡng ép phá trận mới tiến vào ẩn b ụ đảo mà ở atola tiến vào ẩn b ụ đảo một khắc kia trung vô kỳ cũng đã biết chẳng qua là trung vô kỳ không có làm để ý tới vẫn ở chỗ cũ cùng mình đánh cờ trung vô kỳ cùng mình đánh cờ địa phương là thung lũng thủ phủ một chỗ đình n ỉ mát bốn phía đều là q u n sơn atola phi thường tùy tiện liền tìm được atola đứng chắc tay ngạo nghệ nói a tô la chuyên tới để tham b ế n g ẩn vụ đảo đảo chủ còn mời vui lòng chỉ giáo đang đánh cờ trung vô kỳ ngẩng đầu nhìn a tô la một cái lại cúi đầu hời hợt nói ngươi không phải đối thủ của ta đã như vậy vậy liền đừng trách ta không k h á c h k h í đã nhẹ không được a tô la sẽ phải mạnh bạo hắn hôm nay sẽ phải nhìn một chút thiên hạ này thứ một trung vô kỳ rốt cuộc mạnh bao nhiêu hoàng hôn m ư ơ n g phùn hồng tụ đao ra khỏi vỏ mãnh liệt o á n khi ở nơi này đem thần binh bên trên hội tụ vô ngẩn thánh hòa ẩm ẩm bùng nổ a tô la trong nháy mắt chém ra một đao t r ư ơ n g 1167, a tô la tới ẩn vụ đảo mục đích t r ư ơ n g 1167, a tô la tới ẩn vụ đảo mục đích ẩn vụ đảo chỗ ngồi này vết người rất hiếm hải ngoại tiên đảo hôm nay nên đón nó khách tới thăm chẳng qua là vị khách không ngợi mà đến đi lên liền đối với ẩn vụ đảo chủ nhân trung vô kỳ đến rồi một đau không phân tốt xấu cũng bất kể trung vô kỳ có nguyện ý hay không a tô la đi tới ẩn vụ đảo có hai cái mục đích một dĩ nhiên là khiêu chiến trung vô kỳ a tô la muốn biết trung vô kỳ rốt cuộc mạnh bao nhiêu xét thấy trung vô kỳ là xếp hạng hàng chí tôn bảng thứ một tồ tại a tô la đối hắn vẫn còn có chút tôn trọng cho nên tới đến lần vụ đảo sau này a t o la phi thường khách khí hướng trung vô kỳ phát khởi khiêu chiến rất đáng tiếc trung vô kỳ căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn vất quá a t o la khiêu chiến cũng không phải là đối thủ nghị không chấp nhận liền có thể không chấp nhận đã từng thánh hỏa giáo giáo chủ ưng vô cầu thần binh hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đ a o ra khỏi vỏ cái thanh này đã từng tuyệt thế thần binh trải qua vô ngần thánh hỏa lần nữa chế tạo lại gia nhập các loại tài liệu hơn nữa một n g h n năm trăm năm trước hấp thu hết u y dịch hoa khí đã đến gần địa thần binh vô g ầ n thánh hỏa ầm ầm bùng nổ màu xanh đen ngọn l ử a bám vào ở màu đỏ rực lưỡi đao trên. ở hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao cùng vô ngần thánh hỏa đi ra sau này trung vô kỳ ngược lại đối a tô la coi trọng một cái a tô la chém ra trí cường một đao đao này quang cho dù là được xưng phòng ngự mạnh nhất g i ả long thụ tôn giả sợ là đều khó mà chống đỡ trung vô kỳ chẳng qua là ngồi ở tại chỗ rỗi tay ra một thanh cực kỳ lộng lấy thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn đây là một thanh cực kỳ lộng lấy thần kiếm thần kiếm dạng dỡ đến giống như là sao trời vậy mênh mông chiếu sáng muôn lời chính là hiện có hậu thế địa thần binh một trong ẩn vụ đảo truyền thừa thần binh tinh hắn mê miễu đây là kiếm thần lý quan kỳ nhưng chỉ là bội kiếm của hắn một trong trung vô kỳ tiện tay một kiếm chém ra thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng lại không gian thật giống như bị tắt ra đến rồi a tô la xúc thế chém ra một đao bị trung vô kỳ cái này tiện tay một kiếm dễ dàng đánh nát hai bên thật giống như lấy trứng trọi đá hoàn toàn không thể so sánh trung vô kỳ kiếm quan g dễ dàng chạm tại a tô la trên thân mà a tô la thật giống như lần đ ộ t bình thường chưa từng né tránh a tô la quả thật thấy được một kiếm này hắn con ngươi đen nhánh đột nhiên co g i lại a tô la cường hắn thể p h á c ở cái này thân kiếm chức không có tác dụng một đạo chặt nghiêng vết thương xuất hiện ở hắn ba s ừ n đến lồng ngực a tô la tâm hải bên trong ưng vô cầu tự nhiên cũng nhìn thấy một kiếm này cùng hắn năm đó cùng ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ giao chiến lúc có chút tương tự bất quá hắn cùng ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ giao chiến thời điểm tranh l ệ không có lớn như vậy hai bên hay là đánh có tới có trở về mặc dù ưng vô cầu cuối cùng thua chính là trung vô kỳ hiển nhiên không tiếp tục đánh ý tứ hắn tướng tinh hắn mê miệu thu bảo nhặt lên con cờ đem tầm mắt đặt ở trên bàn cờ coi a tô la với vô vận a tô la nhanh chóng lấy ra một viên đan dược mất vào hắn đã thua trung vô kỳ cũng không có muốn giết hắn chỉ riêng giao thủ một hiệp a tô la biết ngay bản thân việt không phải trung vô kỳ đối thủ. bởi vì a t o la ở trung vô kỳ trên thần cảm nhận được một loại tuyệt không phải hợp đạo cảnh có thể có được lực lượng ở hợp đạo cảnh trên dĩ nhiên chính là siêu thoát ba cảnh a t o la hưng phấn nói đạo chủ thế nhưng là đánh vỡ hợp đạo cảnh gông cùng siêu thoát ba cảnh a t o la đúng là hưng phấn điều này đại biểu đã lâu không gặp siêu thoát ba cảnh tựa hồ lại phải tái hiện hậu thế cái này cũng đại biểu hắn mình là có hy vọng đột phá siêu thoát ba cảnh đây chính là hai ngàn năm thọ nguyên lấy hai năm trước thọ nguyên tính a t o la có thể trực tiếp từ trung niên biến thành trẻ tuổi tiệp tử trung vô kỳ lắc đầu một cái đến gần còn chưa phải là nghe được đáp án này a t o la hiển nhiên có chút thất vọng bây giờ trung vô kỳ s á c thực còn không có đột phá đến siêu thoát ba cảnh nhưng là hắn đã đến gần vô hạn với siêu thoát ba cảnh trung châu bốn b ự c đã có gần bốn nghìn năm không có xảy ra một vị siêu thoát ba cảnh trung vô kỳ tu vi giống vậy đã đình trệ rất lâu rồi bất quá hắn là ở rất sớm trước liền đạt tới b ư ớ c này nam b ự c tây b ự c tí khí giảm bớt chẳng qua là trợ giúp hắn tốt hơn địa điều động tiên địa lực lượng mà thôi bây giờ trung vô kỳ còn cần một cơ hội mới có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh a tô la đi tới ở vụ đảo cái đầu tiên mục đích đã đạt tới hắn đã biết trung vô kỳ lợi hại bây giờ a tô la có mục tiêu mới đánh bại trung vô kỳ trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất a tô la đi tới ở n mụ đảo còn có cái thứ hai mục đích a tô la mong muốn lôi kéo trung vô kỳ trở thành hắn bên này lực lượng chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể lấy được a tô la đủ nhiều tôn trọng cho nên hắn đ ố i trung vô kỳ là rất tôn trọng a tu la khôi phục được rồi một cái thương thế sau này đi tới đình nghị mắt ra chắp tay thử dò xét nói trung đảo chủ có biết bây giờ hùng cứ nam vực cùng tây vực đại cán hoàng triều trung vô kỳ gật đầu hỏi n g ư lại ngươi không có nhìn ta tại hạ cờ bây sao lúc này a tô la mới chú ý tới trung vô kỳ hạ chính là cờ bây a duy kỳ chính là từ nam vực đại cán lưu chuyển tới trung vô kỳ đã trả lời cái vấn đề này hắn nhất định là biết đại cán hoàng triều a tô la lại nói bây giờ đại cán hoàng triều đã thế không thể đỡ ý đồ chiếm cứ toàn bộ trung châu bốn vực trung vô kỳ không có để cho a tô la nói tiếp t h ô bạo địa cắt đứt hắn cùng ta có quan hệ gì đâu lại bất luận cựu thải thần lộc cùng đại cán quan hệ dù là đại cán thần hùng cứ trung châu bốn vực cũng không có quan hệ gì với trung vô kỳ trung vô kỳ vừa không có cái gì nhất thống trung châu bốn vực g i tâm cùng lý thừa trạch không dạy được bất kỳ xung đột nào trung vô kỳ đang ở ẩn v ụ đảo trên dưới cờ lý thừa trạch chẳng lẽ còn có thể đặc biệt tới đánh hắn không được ẩn v ụ đảo sở dĩ được gọi là hải ngoại tiên đảo là bởi vì trung vô kỳ cùng với ẩn v ụ đảo truyền thừa tồn tại nhưng cùng tài nguyên không có bất cứ quan hệ gì t h ú n g chi bây giờ cựu thải thần lộc cùng đại cán quan hệ liền nhất định trung vô kỳ cùng đại cán hoàng triệu là không dạy được xung đột cựu thải thần lộc là cùng trung vô kỳ đ ể cập tới có thể sẽ cần trợ giúp của hắn chỉ bất quá cuối cùng không có để cho hắn giút mà thôi lấy bây giờ đại cán thực lực cũng xác thực không cần trung vô kỳ giút trung vô kỳ tại hạ cờ v trung vô kỳ bây giờ cũng rất buồn cười bất quá trung vô kỳ không muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy dù là a tô la quên nhiều hơn nữa hắn cũng chỉ có một câu cùng ta có quan hệ gì đâu bất quá a tô la thật sự là q u á phiền trung vô kỳ liền tìm cái lý do qua loa tắc trách ắ n ẩn vụ đảo đảo chủ không được tự tiện rời đi ẩn vụ đảo cũng không thể nhúng tay chuyện thế tục dĩ nhiên trên thực tế cũng xác thực có điều quy định này nhúng tay chuyện thế tục vậy rất dễ dàng n à y sinh quyền lực dục vọng sẽ để cho người không nghĩ lại ở tại ẩn vụ đảo bên trên chỉ bất quá ẩn vụ đảo truyền nhân đều là trải qua ngàn chọn v ậ chọn đại khái đều là trung vô kỳ như vậy tính tình còn có ta không thích người trong ma giáo ngươi đi đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám hoàn tàn chi cùng đầu lâu ma thần dòng máu thi thể t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám hoàn tàn chi cùng đầu lâu ma thần dòng máu thi thể đông hải tận bù đảo trung vô kỳ mười phần l ệ n h lùng hạ lệnh đ ổ i khách ta không thích người trong ma giáo ngươi đi đi a tô la bây giờ bị trung vô kỳ làm có chút lung túng hắn không nghĩ tới trung vô kỳ lại như thế trắng trợn a tô la lung túng nói a tu la giáo đã sớm giải tán ta cũng không còn là cái gì a tu la giáo giáo chủ trung vô kỳ liếc hắn một cái tùy ý nói vậy cũng không sửa đổi được ngươi trở thành ma giáo giáo chủ sự thật ngươi bây giờ ở lôi kéo ta liền đại biểu ngươi còn có gia tâm cần gì phải dối mình dối người lấy tu vi của ngươi nếu là không muốn làm chuyện gì tìm một cái hải ngoại hòn đảo ấn c ư chẳng có chuyện gì trung vô kỳ cũng không hiểu nhân tình gì thế cố mười phần trắng trận đâm xuyên a tô la lòng lang giả thú hoặc giả a tô la không nghĩ lại sáng lập cái gì ma giáo nhưng cái này cũng không đại biểu a tô la cũng không muốn làm chuyện gì a tô la đi lôi kéo trung vô kỳ cùng chống chọi với đại cán đã chứng minh một điểm này trung vô kỳ có chút không biết nên nói cái gì cho phải hắn liền một thối đánh cờ không có sao đi t r e o c h ọ c đại cán làm gì vị trung vô kỳ như vậy trắng t r ợ n đ â m xuyên A tô la hiển nhiên có chút không thích đ ứng bởi vì đại gia hỏa đều là người danh giá A tô la đều có chút thói quen trong lúc bất trợt gặp phải một như vậy trắng t r ợ n trung vô kỳ có chút khó thích đ ứng trung đạo chủ vì sao không thích người trong ma giáo nào đâu biết chính đạo ma đạo bất quá là những thứ kiên ngụy quân tử A tô la vậy còn chưa nói hết lại bị trung vô kỳ thô bạo cắt đức không thích liền không thích nào có nhiều như vậy lý do nếu như là đổi một người a tô la khẳng định lập tức nổ tung nói gì cũng phải đem đối diện người này chém rất đáng tiếc ngồi đối diện người này là hắn đánh không thắng trung vô kỳ a tô la chỉ có thể n h ì n xuống đối với chuyện này trung vô kỳ cũng không hề nói dối hắn từ trước đến giờ đều là có cái gì thì nói cái đó trung vô kỳ tổ sư trong có một vị rất nổi danh chính là một n g h n năm trăm n ă m trước đánh vỡ tam hoa tụ đỉnh cảnh trẻ tuổi nhất ghi chép tần cư chi dĩ nhiên cái kỷ lục này đã bị lý thừa trạch viết lại tần cư chi lúc ấy bị mọi người cho là bị thánh hỏa dạy người giết chết thánh hỏa dạy ưng vô cầu cũng xác thực phái người giết bất quá tần cư chi cũng chưa chết mà là bị lúc ấy ẩn vụ đảo đảo chủ mang trở về hơn nữa cứu sống hắn tần cư chi đã từng bị thánh hỏa dạy người đuổi g i ế t có thể tưởng tượng được hắn đối ma giáo rốt cuộc có bao nhiêu thống hận ưng vô cầu sau khi chết tần cư chi lớn lên sau này tần cư chi k ỳ thực cũng sẽ đi đánh chết người trong ma giáo chỉ bất quá hắn đều mang mặt nạ b ị tần cư chi ảnh hưởng ẩn vụ đảo truyền nhân đối với ma giáo đều là mang theo ánh mắt thành kiến trung vô kỷ đã là như vậy cho nên cho dù là cùng đại cắn không có bất cứ quan hệ gì trung vô kỷ cũng sẽ không đáp ứng a tô la mời trung vô kỷ không có bởi vì ưng v ra tay với a t o la đã rất tốt dù sao ưng vô cầu là ưng vô cầu a t o la là a t o la hai bên cũng không phải là cùng một người trung vô kỳ cùng a t o la không có cái gì t h ù cái gì oán người đi đi sau này đừng trở lại ẩn v ụ đảo trung vô kỳ lần nữa hạ lệnh đ ố i khách a t o la có chút bất đắc dĩ nhưng cũng làm không là cái gì chỉ có thể dựa theo trung vô kỳ yêu cầu rời đi ẩn v ụ đảo thấy được a t o la sau khi rời đi trung vô kỳ cũng liền không co sen vào nữa hắn tiếp tục vùi đầu đánh cờ về phần a t o la đi tới ngân v ụ đảo chuyện trung vô kỳ cũng không nghĩ phải đi cùng lý thừa trẻ nói nếu là cựu thải thần lộc ngày nào đó đi tới ẩn bụ đảo hắn còn nhớ vậy tự nhiên sẽ cùng cựu thải thần lộc nói nhắc tới trung vô kỳ đều có chút tính toán rủa xạ cựu thải thần lộc cũng mau một năm không đi tới ẩn bụ đảo ẩn bụ đảo có trung vô kỳ tồn tại trên thực tế thì tương đương với cựu thải thần lộc thường trú tại trên ẩn bụ đảo cho nên cựu thải thần lộc đối với nơi này rất yên tâm chẳng qua là tình cờ sang đây xem nhìn một cái bất quá trung vô kỳ ngược lại nghe lên cựu thải thần lộc nói nàng bây giờ đang bận bịu tây vượt sa mạc hóa thống trị cho nên cũng không thể nói cựu thải thần lộc đây là không làm việc đàng hoàng cùng a tô lan còn có một cái khác không phải người mà là ma thần dòng máu hoàn hoàn chiếm cứ âu dương tiên sơn thân thể khôi phục nhất định thực lực sau đi trước bắc vực bắc vực nhiều man tộc mà man tộc trên thực tế chính là ma thần dòng máu lợi sau ma thần dòng máu giữa lẫn nhau cắn mướt là có thể khôi phục khí huyết cho dù là không có cách nào tìm được bản thân cái khác tàn chi hoặc thân thể cắn mướt man tộc kỳ thực cũng là có thể khôi phục thực lực mà hoàn bây giờ đang ở làm chuyện như vậy hoàn ở đối bắc vực man tộc tiến hành điên cùng tàn sát bắc vực là vùng đất nghèo nàn cạnh tranh mười phần kịch liệt nơi này m a tộc thực lực phổ biến cũng phi thường mạnh ở bắc vực cực bắc b ă nguyên n g thậm chí có giống như là phản hư cảnh man tộc bất quá hoàn chủ yếu một hai cũng không đúng tha hắn đến bắc vực sau từ phương nam bắt đầu t ắ n ướt bắc vực yên vũ lâu người cũng phát hiện gần đây âu dương thiên sơn tựa hồ chuyên trú vào t á n sát man tộc cũng không biết là vì cái gì nhưng có thể khẳng định là âu dương thiên sơn tu vi tại càng lúc càng tăng rồi sau đó ở năm nay âu dương thiên sơn rốt cuộc đột phá đến hợp đạo cảnh kỳ thực cũng không phải là đột phá mà là hoàn ở phương bắc man tộc trong tìm tới chính mình đầu lâu hoàn đầu lâu cùng nó tàn chi giống vậy du nhập vào âu dương thiên sơn trong thân thể càng làm hoàn g cao h ứ n g chính là cùng mình đầu lâu dung hợp sau này nó khôi phục nhiều hơn chi nhớ bởi vì hoàn đầu lâu chiếm cư man tộc chết rồi quá nhiều lần nó khí huyết cũng có trình độ nhất định súc giảm hơn nữa hoàn g t ử đầu lâu của mình bên trong biết được một cái khác tin tức đây là một cái tuyệt đối tin tức tốt ở phương bắc cực bắc băng nguyên g i ớ i đóng băng một tôn ma thần dòng máu thân thể cũng không phải là hoàn cùng bàn mặc dù tôn này ma thần dòng máu cũng không phải là bất tử bất diệt nhưng đồng dạng cũng là ma thần dòng máu thân xác bất hủ bị đóng băng ở vạn năm băng cứng dưới cũng không phải là hoàn đầu lâu b ẩ nát không muốn lên đi đúng lắm bắc băng nguyên nơi đó có lôi văn băng hổ tồn tại hơn nữa những thứ kia vạn năm hàn băng cũng không có như vậy mà đơn giản là có thể đánh nát nhưng là bây giờ hoàn là được rồi nếu là có thể cắn nuốt tôn kia bị đóng băng ma thần dòng máu trên thực tế là so chiếm cứ lôi văn băng hổ cụ thể muốn tốt hơn hoàn ở đi tới bắc vực trước là có tính toán chiếm cứ lôi văn băng hổ thân thể nhưng bây giờ nó chuyển đổi mục tiêu bất quá lôi văn băng hổ tồn tại đúng là một n g ă n trở bọn họ nhất định phải đem lôi văn băng hổ cấp đánh bại như vậy mới có thể có cơ hội đi đánh vỡ vạn năm hàn băng đào ra bị đóng băng tôn kia ma thần dòng máu thân thể cho nên bây giờ hoàn lâm vào hoàn toàn điên cuồng nó đang điên cuồng c ắ n nuốt man tộc khôi phục khí huyết tu vi cũng ở đây không ngừng khôi phục cho nên ở bắc vực yên vũ lâu người xem ra chính là không biết đâu dương thiên sơn trúng cái gì đó nhưng là giết man tộc chuyện này không phải chuyện trọng yếu gì bắc vực yên vũ lâu người liền không có để ý mà cái này cũng cho hoàn cơ hội rất tốt chương một n t r ư ơ i chín tiến bộ trận pháp truyền thống chương 1169, t i ế n bộ trận pháp truyền thống gần hai năm không có phát sinh chiến sự hơn nữa lý thừa trạch vừa không có nguy hiểm gì theo lý thừa trạch tu vi không ngừng đề cao h ã n năng lực tự vệ cũng ở đây không ngừng lên cao dù là bây giờ là a tô la tự mình đến ám sát lý thừa trạch ở màn thiên c h i trận trợ giúp hạ lý thừa trạch cũng có sức tự vệ nhất định cho nên bảo vệ lý thừa trạch chuyện này liền không phải trọng yếu như vậy điện bi cùng hứa c h ừ cũng chạy đi bế quan đại gia cũng trước sau đột phá đến hợp đạo cảnh để bọn họ cũng rất ao ước mà lý thừa trạch cũng để cho bọn họ đi bế quan bây giờ lý thừa trạch bên người liền một triệu vân h ạ vũ cùng lữ bố bọn họ đều ở đây điên cùng tu luyện hai người tiến hành tu vi thi đấu đang vấn đỉnh các không ngừng tu hành triệu vân cũng không phải thời khắc đều cần canh giữ ở lý thừa trạch bên người hắn chỉ cần ở lý thừa trạch ban ngày trực liền có thể lý thừa trạch bây giờ cũng chỉ có buổi sáng cần xử lý chính vụ buổi chiều đồng dạng đều là tu hành thời gian ở nơi này thời gian triệu vân cũng là ở tu hành cho nên triệu vân tu vi cũng không có chết lại bây giờ triệu vân đã là hợp đạo cảnh hai tầng trời triệu vân tu vi là hợp đạo cảnh hai tầng trời nhưng là không thể đem hắn xem như hai tầng trời triệu vân thần b ự c có thể làm cho hắn càng đánh càng hăng từ từ đem đối thủ chân khí chuyển hóa thành chân khí của mình cho nên cùng triệu vân đánh thời điểm tuyệt đối không thể đánh lâu dài bởi vì sẽ phát hiện triệu vần tu vi ở từ từ lên cao mà chân khí của mình nhưng ở từ từ chảy mất mà đem toàn bộ tinh lực đầu nhập ở tu hành bên trong hạng vũ cùng lưu bố tu vi thì càng khủng bố hơn hai người đã trước sau đột phá đến hợp đạo cảnh bốn tầng trời hơn nữa lưu bố còn chiếm được một loại thiên địa ngọn lửa loại này thiên địa ngọn lửa là một lâm trưởng lao ở tây vực thời điểm phát hiện cùng âu ngần thánh h ỏ a cùng nổi danh đạo diễm nghiệp h ỏ a chính là ư n g vô cầu một mực tại khổ sở tìm lửa ma một lâm trưởng lao không có muốn tìm thiên điện g ọ n lửa ngược lại thì tìm được cũng coi là cơ duyên vật được trên thực tế c h í n cạnh canh kim thạch cũng không th dựa theo một lâm trưởng lão ở tây vực phát hiện có thể nói là phi thường phong phú chín cạnh canh kim thạch thời là cấp đến tốn phong t h u ầ n phong đã sớm cắn nuốt chín cạnh canh kim thạch đang bế quan tu hành chín cạnh canh kim thạch hẳn không có biện pháp trợ giúp tốn phong nhanh chóng đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng có thể cải tiến tốn phong huyết mạch để nó dễ dàng hơn đột phá đến hợp đạo cảnh một lâm trưởng lão lấy được thiên địa ngọn lửa chỉ có một phần nên đưa cho hai biến thành một cái vấn đề rất trọng yếu tương đối thích hợp ảm diễm nghiệp hỏa có lữ bố chư phi h ạ vũ lắng n ư ờ i lý thừa t r ạ c cuối cùng để bọn họ bản thân quyết định chư phi đánh không lại h c trước kia lữ bố chiến trì thần l ự c càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần tổn thương nhưng là bây giờ biến thành đục thể cùng tinh thần đồng thời tổn thương bây giờ lữ bố cùng hạng vũ liền ở trốn không người thân nhau là thật vô cùng lựa nóng lữ bố khí thế đột nhiên tăng gọn theo anh một tiếng vang lên màu đỏ t h ấ p ngọn lửa đột nhiên từ dưới đất bay lên trên đất có màu đỏ t h ấ p ngọn lửa đang cháy đường cực lữ bố cùng hạng vũ bị bao vây ở trong biển lửa cùng lúc đó lữ bố chiến tri lĩnh vực cũng đã triển khai cùng hạng vũ đánh nhau ảm diễm n g h i ệ p hòa ở lữ bố thao túng hạng sẽ còn giống như suối phun ngắt quán g vậy tùy thời bùng nổ phun lên một lửa mười phần k h ó phòng chỉ bất quá như vậy thao túng ảm diễm nghiệm hòa vậy sẽ tiêu hao lữ bố trân khí nhưng lữ bố lại có thể từ thiên địa linh lực trong hấp thu linh khí làm bổ sung mà hạng vũ lực chi lĩ ở trong này hạng vũ nhẹ nhàng như t h ư ờ n g nhưng lữ bố phải bị cực lớn trọng lực c h ế n ép nếu như lữ bố không phải có ma thần thân ở hạng vũ lực chi trong lĩnh vực cũng rất khó thuận lợi hành động hai vị này là hợp đạo cảnh bốn tầng trời nhưng là sức chiến đấu vượt xa bốn tầng trời hơn nữa không cần càng đánh càng hăng bọn họ ngay từ đầu liền có thực lực như vậy tương đối đáng tiếc chính là hoàng phủ hoàn chân bọn người đang bế quan không có đối thủ cấp bọn họ kiểm nghiệm thực lực hôm nay một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc hùng mạnh nhất đều không phải là ngay mặt năng lực chiến đấu mà là sinh sôi không ngừng chân khí nếu là nói riêng về chân khí hai người bọn họ mới làm ạ n h nhất lý bạch thường ngày có nhiều may mắn ở tây vực thời điểm cũng hiện ra nhưng là không có quá nhiều thích hợp vật của hắn cộng thêm năm vừa rồi lý bạch nhiều hơn bệ bột u nhiều việc tây vực sa mạc hóa thống trị đúng là làm trễ m ả i hắn một ít tu hành thời gian trước mắt lý bạch cũng chỉ là hợp đạo cảnh hai t ầ n g trời nhưng là giống vậy tạo hóa thanh liên hỏa sinh cơ cũng để cho lý bạch chân khí liên tục không ngừng hơn nữa lý bạch thanh liên bốn kiếm trận đồ đã dung nhập vào lĩnh vực của hắn hơn nữa mười ba thanh phi kiếm lý bạch thực lực là phi thường k ủ n bố từ lý bạch có thể để ép hợp đạo cảnh sáu tầm trời quân chín nghĩ đánh đã có t hơn nữa có mười ba thanh phi kiếm có thể đem phi kiếm dễ dàng sai khiến lý bạch thậm chí có lấy một địch nhiều năng lực quan văn bên trong cái đầu tiên đột phá đến hợp đạo cảnh cũng không phải là g i a cất lượng mà là trịnh huyền ở hắn đột phá đến hợp đạo cảnh này dương trạch ba phẩy không không không thanh khí ngốt trời tử khí lan tràn hơn ba phẩy không không không g dặm hơn nữa kinh khủng nhất chính là hạo nhiên chính khí quả thật tịnh hóa một bộ phận tùy khí ở trịnh huyền đột phá đến hợp đạo cảnh không lâu sau này da cất lượng cũng giống vậy đột phá đến hợp đạo cảnh hô p h n g hoa ngũ lôi cùng tài trợ ta bây giờ đối với gia cát lượng mà nói có thể nói là tiện tay n ắ m lấy dĩ nhiên nếu bàn về nhất có trợ giúp chính là ở trên trận pháp đột phá ngày trước từ anh hồn thắp ở bên trong lấy được truyền thống trận pháp đã bị gia cát lượng cấp nghiên cứu triệt đề bây giờ gia cát lượng cũng định ra tay bố trí truyền thống trận pháp truyền thống trận pháp nhân số truyền thống khoảng cách rót vào năng lượng tương xứng cái này truyền thống trận pháp có thể dùng linh thạch cùng với võ giả chân khí làm bổ sung chỉ cần có nhiều vị phản hư cảnh võ giả chung nhau rót vào bố trí song trận pháp truyền thống trận nhãn sau liền có thể liên thông cái khác trận pháp từ đó đạt tới truyền thống mục đích ở nơi này truyền tống quá trình trong võ giả tu vi cũng sẽ ảnh hưởng cần chân khí bất quá tương đối an toàn chính là nếu như nhiên liệu không đủ cái này truyền tống là nhất định sẽ không thành công bất quá mong muốn bày trận là cần nhất định tài liệu nhưng cũng may lại cán bây giờ chiếm cư tây vực nam vực đất rộng của nhiều mong muốn gộp đủ những tài liệu này cũng không khó g i a cát lượng cùng biên thiên cương bây giờ đã gộp đủ tài liệu tính toán đi các nơi bày trận trước mắt mong muốn bố trí nhất định là nam vực phương bắc trung châu c ả n tây nam đạo đông vực trường an vương triều còn có tây vực gia cát lượng tại thịnh cán cung bên trong vấn đỉnh các bố trí một cũng chính là lữ bố cùng hạng vũ bế quan tu hành địa phương bây giờ không cần làm phiền cựu vi yêu hồ ngươi cùng lữ bố cũng có thể tùy thời chạy tới nam bực phương bắc t r ư ớ c 1170, trận pháp truyền thống cấu trúc t r ư ơ n g 1170, t r ậ n pháp truyền thống cấu trúc gia cát lượng cùng viên tiên cương ở dương trạch thịnh cán cung bên trong bố trí xong trận pháp truyền thống sau này liền chạy tới phương bắc bọn họ bây giờ đang nhất phương bắc trung bộ không ít tướng l ã n h thể tụ ở đây vi duệ lý tính tô địa ư ơ n g thích kế quang nhạc phi quan vũ bọn người ở chỗ này bởi vì bọn họ đã nghe nói trận pháp truyền thống chuyện này cộng thêm bọn họ không có cái gì chuyện trọng yếu liền muốn tới góp một cái náo nhiệt cũng vẫn còn ở ra cắt lượng bố trí song phương bắt trận pháp sau này nhìn một chút pháp trận này hiệu quả phương bắc trước mắt chỉ tính toán xây cái này cái pháp trận chủ yếu là bị giới hạn trận pháp tài liệu còn có một bộ phận tài liệu cần thu thập trước mắt phương bắt trước x c một cũng đã đủ rồi bây giờ tô địa phương lý tĩnh thích cây quang nhạc phi bọn người ở phụ cận đây mong muốn chạy tới trung bộ là rất phương tiện đợi đến những tài liệu khác thu thập được sau này phương bắc lại tiến hành nhiều trận pháp truyền thống bố trí cũng không muộn ở phương bắt trận pháp truyền thống bố trí s o n g sau này liền nhất định phải đối trận pháp truyền thống tiến hành nhất định thảo nghiệm dù là ra các lượng cùng viên t i ê n cương còn nữa tự tin cũng giống như vậy tại chỗ đều là gần lớn tô định phương xung phong nhận việc lựa chọn làm lần này thí nghiệm chuột trắng nhỏ bởi vì trước mắt chỉ có hai cái truyền thống trận cho nên tô định phương chỉ có thể tiến về dương trạch phương pháp sử dụng không hề phức tạp chỉ cần đem chân khí rót vào trong trận nhãn tam thải linh tinh liền có thể chỉ cần có thể cung cấp đủ thiên địa linh khí là có thể ở hai cái truyền thống trận giữa cơ cấu lối đi đặt thành truyền thống mục đích bởi vì chỉ có tô định p ư ơ n g một người cần hao phí thiên địa linh khí cũng không tính rất nhiều đã đột phá đến hợp đạo cảnh tô định phương một người phối hợp tam thải linh tinh cung cấp lần này dư xài theo tô định phương chân khí đội nhập trận pháp truyền tống trận văn nhanh trong sáng lên màu tím trận văn hiện lên toàn bộ quá trình không tới ba giây đồng hồ g i a cắt lượng nhẹ lay động vào lông khẽ gật đầu có thể g i a cắt lượng mới vừa rồi liền đã, đã dạy tô định phương nên làm như thế nào tô định phương nhắm hai mắt lại trong lòng mặc niệm dương trạch hai chữ ở một đám võ tướng kinh hai trong ánh mắt tô định p ư ơ n g nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi thậm chí có thể nói không biết hắn là thế nào không thấy mẹ tiếp gặp ủy ta đây cũng giống vậy thương n ộ xuân cùng trương phi ánh mắt trường giống trung đồng có chút không dám tin tưởng thấy được một màn ta đã an toàn đến dương trạch vấn đỉnh cát thịnh cán cung trong vấn đỉnh cát lý thừa trạch kiểu vị yêu hồ cũng ở đây xem một màn này kiểu vị yêu hồ xem cái này trận pháp truyền t ố n g hay là rất kinh ngạc mặc dù nàng sớm đã có nghe nói ra các lượng đang nghiên cứu cái này không nghĩ tới thật đúng là cấp ra các lượng nghiên cứu thành công chỉ bất quá cái này trận pháp truyền t ố n g cùng kiểu vị yêu hồ thần thông đục thiên thủy kính phải không quá vậy cái này trận pháp truyền t ố n g nhất định phải hai bên đều có phát trận mới có thể thành lập lối đi nhưng k i u vị y hồ không cần Kiểu vị yêu vị hay ồ thậm thân chí không cần bản thân đi q u Nàng dương liền mang Trung lần nàng đang cùng ngũ đại hoàng、triều、liên quân giao chiến lúc đã triển giao ở ở vượt chạch có Châu, trước lúc thể đại lộ đi triều vật, xa qua. a đã bắp là rất khủng bố cái chủng loại kia lý thừa trạch nguyên bản một mực cho là k i ự u vị yêu hồ đ ộ c thiên thủy kính nhiều nhất chỉ có thể tác dụng với mấy người nhưng từ k i ự u vị yêu hồ lần trước trộm đi thương thiên thành trong lương thảo lúc liền có thể nhìn ra đ ộ c thiên thủy kính tác dụng phạm vi phi thường lớn mặc dù bây giờ có trận pháp truyền t ố n g tồn tại nhưng là cựu vị yêu hồ đột thiên thủy kính vẫn là không cách nào bị thay thế nàng tay này có thể tùy thời gọi người dâu khăn kiếm chút hay là rất khủng bố cho dù là tự tay bố trí trận pháp truyền t ố n g g i a cắt lượng cũng công nhận một điểm này g i a cắt lượng khẽ gật đầu mặc dù không sánh bằng hoàng hậu t h ầ n t h ô n g nhưng là tóm lại là có thể dùng xác định tô định phương bình an đến dương trạch liền đại biểu bọn họ thí nghiệm thành công lý thừa trạch xem nét mặt hơi kinh ngạc điệu tô định phương hỏi tô tướng quân có cái gì cảm thụ tô định phương trầm ngâm nói cũng cảm giác hai mắt nhắm lại mở một cái liền đi tới dương trạch cũng không có cái gì cảm giác khó chịu lý thừa trạch gật gật đầu vậy thì tốt rồi từ anh hồn tháp lấy được cái này trận pháp truyền t ố n g cũng có chỗ thích hợp đều xem có thể cung cấp bao nhiêu thiên địa linh khí mặc dù không có biện pháp cùng cựu vi yêu hồ như vậy nơi nào cũng có thể sử dụng nhưng là có nhất định địa điểm đã không tệ tô định phương không có ở dương trạch đợi rất lâu bởi vì hắn còn phải thí nghiệm trở về giai đoạn trở về chân khí tô định phương vẫn có hơn nữa còn cần thử một chút song hướng qua lại cần bao nhiêu hắn lần này lần nữa mặc niệm hắn lúc tới thành trì phương bắc thiên tuyển thành lại rất nhanh biến mất không còn t â m hơi lần nữa trở lại thiên tuyển thành tô định phương bị phi thường nhiệt tình hỏi tham thế nào cảm giác gì thú vị sao trừ phi thường n xuân hạ lỗ kỳ mau đem mặt dính vào trên người của hắn hỏi nhiều vấn đề như vậy ta cũng không có biện pháp cùng nhau trả lời tô định phương đem mới vừa rồi đối lý thừa trạch trả lời lại lập lại một lần bổ sung một câu xác thực rất thú vị loại này thể nghiệm đối với tô định phương mà nói vẫn là lần đầu tiên xác thực rất thú vị nghe được tô định phương nói chơi vui thường lộ xuân hạ l ô kỳ bọn người mong muốn thử một chút bất quá rất nhanh bị ra cắt lượm bọn họ ngăn cản bây giờ mục đích cũng không phải là muốn chơi ra cắt lượm hỏi tô tướng quân cảm giác mình chân khí trong cơ thể tổn hao mấy thành tô định p ư ơ n g đại khái cảm thụ một cái rất nhanh hồi đáp ước chừng hai thành hai thành ngược lại một không sai hao tổn gia cắt lượng bọn họ vẫn là thật hài lòng cho dù là tổn hao hai thành đối với hợp đạo cảnh võ giả mà nói cũng là có thể rất nhanh từ thiên địa trong hấp thu linh khí tới khôi phục cho nên gọi hai tầng đối với hợp đạo cảnh võ giả mà nói không coi là quá lớn hao tổn sẽ không đặc biệt ảnh hưởng sức chiến đấu bất quá đây chỉ là đối một vị võ giả khảo nghiệm ở nơi này sau còn cần tiến hành nhiều vòng chắc thí tổng kết cần linh khí trương phi cùng hạ lỗ kỳ bọn họ mặc dù rất muốn muốn khảo nghiệm nhưng là bây giờ còn chưa được phải chờ tới trung châu tây bực hoặc là đông bực bố trí sau này lại tiến hành khảo nghiệm cũng k h mượt g i a cát lượng bọn họ chọn lửa cái đầu tiên địa điểm là đông ngực cũng không thể quên ta đầy láo chừng a g i a cát lượng cười ha ha một tiếng nhẹ lay động v ạ t lông chậm dãi nói chư vị không cần nóng lòng đợi đến đông ngực trận pháp bố trí sau này liền để cho các ngươi nếm thử g i a cát lượng cảm thấy bọn họ rất nhanh chỉ biết mất đi lưng thú vật này vốn chính là mới ra tới thời điểm mới có thú một ít đợi đến trận này qua sau này bọn họ liền sẽ không lại nóng lòng như thế cái này vốn là cần có người khảo nghiệm bọn họ tích cực một ít cũng không tệ có thể trợ g ú p ra cát lượng nhanh hơn làm ra phán đoán vậy chúng ta liền lên đường tiến về đông n ự c trong ư trương lượng Cương ơ hơn n trận trận cùng Biên Tiên cương dùng hơn một tháng thời gian, đem Đông bực, tây bực cùng Trung、châu、căn cứ địa cũng bố trí trận truyền tống. g bột bột cắt một thời Tây trí t ra r bố địa Vực, Vực Châu cứ pháp đem đó đông bực liền ở trường an kinh đô tây bực thời là ở tây bực trung bộ trung châu liền ở cản tây nam đạo trương phi hạ lô kỳ thường lộ xuân bọn họ lại là một đoạn thời gian chuột trắng nhỏ đặc biệt phối hợp ra cắt lượng bọn họ khảo nghiệm bất quá bọn họ vui ở trong đó đang tiến hành qua một đoạn thời gian khảo nghiệm sau này càng ngày càng nhiều tướng lãnh gia nhập đi vào bất quá tạm thời còn không có dùng binh lính tiến hành khảo nghiệm bởi vì có tiết lộ phong thanh nguy hiểm tạm thời còn sẽ không sử dụng phải c h o tới sang năm một tháng hai mới có thể khiến cái này binh lính tham dự b ả o đến lúc đó bọn họ sẽ bị trực tiếp truyền t ố n g đến mỗi người địa phương muốn đi khi đó cũng liền muốn khai chiến cái này trận pháp truyền t ố n g không chỉ là có thể truyền t ố n g người cũng tương tự có thể truyền t ố n g vật liệu cái này cũng ở trình độ nhất định giải quyết vật liệu chuyển v ậ n vấn đề chỉ bất quá cái này vật liệu cần có người tiến hành đặc biệt vận chuyển hơn nữa ra c á c lượng bọn họ còn tìm đến chặt m ộ t cơ hội đó chính là ở truyền t ố n g người trên thân mang đủ đủ túi đựng đồ cùng c h ứ c nhận chữ vật nhưng như vậy chỗ hao tổn linh khí vẫn là một vị v õ giả sẽ không coi là vật liệu hạ lỗ kỳ trên tay bóp mười chiếc nhẫn trên người treo đ ầ y túi trực tiếp bị truyền t ố n g đến đ ô n g n g ự c những vật liệu này hạ lỗ kỳ cũng không cần mang về chạy đến trường an bên kia đem những thứ này lương thảo đặt ở vựa lương bên trong liền có thể trở lại nữa loại này mới là vật liệu chuyển v ậ n phương thức để cho hạ lỗ kỳ bọn họ cảm thấy t h ắ n g phục đối thủ thậm chí ngay cả lương thảo cũng không có cách nào chặn nếu như dựa theo t r ư ớ c ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân tới tấn công đại cán phương thức vậy dùng chiến thuyền chuyển vận lương thảo là rất có thể bị hai đại hoàng t r i ề u bên kia phái người chặn lại dù sao đại cán có thể đối bọn họ làm như vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể nhưng nếu như bây giờ dùng loại này vật liệu chuyển vận phương thức bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp nào cái này cũng ở mức độ rất lớn giải quyết tương lai có thể sẽ tồn tại mầm hoạn d ự liệu được bọn họ có thể sẽ phá hư chiến thuyền cùng giải quyết phải không vậy trên thực tế muốn bảo hộ chiến thuyền làm mười phần khó khăn dù sao chiến thuyền lớn như vậy nếu như hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọ quyết tâm muốn phá h cho dù là hạng vũ l ư a bố i ể u vi yêu hồ cùng tiến lên đều không hữu dụng bọn họ cũng không cần cùng hạng vũ bọn họ h a m chiến chỉ cần một đao trực tiếp chạm tại trên thuyền chiến liền có thể đi cái này trong tương lai cùng tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều giao chiến lúc là rất có thể chuyện đã xảy ra mà dùng trận pháp truyền tống tới chuyển v ậ n vật liệu vậy là có thể tránh khỏi cái vấn đề này hơn nữa còn có thể để cho hai đại hoàng t r i ề u đối đại cán bên này lương thảo số lượng dự trữ làm ra phán đoán sai lầm đại cán bên này giao thông phát đạt lại toàn bộ nam vực bị đại cán nắm giữ đối với trận pháp truyền tống cũng không phải là nhu cầu cơ bản trước mắt những thứ này có hạn tài nguyên nhiều hơn sẽ bị phân phối ở trung châu tây vực cùng đông vực ở toàn bộ bách hoa hoàng triều hoàn toàn đóng t i n sau ở đông vực trường an tần lương ngọc bọn họ làm việc liền có thể càng thêm không chút kiếm kỵ bởi vì trận pháp truyền thống xây dựng lương thực không còn trở thành chế ước đông vực trường an phát triển vấn đề cho nên tần lương ngọc bọn họ lúc này quyết định đối phía đông đông hoàng vương triều cùng phía bắc bắc mộ vương triều đồng thời phát động chinh phạt lối đánh như trước kia không giống mấy bọn họ không có ý định một châu một châu địa đánh h ạ mà là chuẩn bị trực đạo hoàng long ở bảo đảm hậu cần tuyến đường không ngừng dưới tình huống bọn họ chuẩn bị một đường thẳng hướng Kinh Đô. vì thế o đ dù là n g vương tha r i cho bắc mộ vương triều phương bắc cũng không có quan hệ chỉ cần thẳng hướng kinh đô liền có thể bởi vì bách hoa hoàng t r i ề u đã phong tỏa cho nên bọn họ cũng có thể càng thêm yên tâm lớn mật sử dụng thần vi tướng quân tháo bọn họ mang quân đội cũng không tính nhiều nhiều hơn dựa vào thần vi tướng quân tháo còn có chư vị tướng lãnh cùng nam b ự c không d g m ấy đông b ự c rất ít sử dụng kỵ binh cho nên tần lương ngọc bọn họ cũng không có thành lập cái gì đội kỵ binh ngũ cái này cũng hết sức tiết kiệm lương thảo c ầ n hơn nữa tần lương ngọc bọn họ còn có rất lớn ưu thế đó chính là bọn họ đã cùng trần thanh ý d ì còn có thanh long tự đ ạ t thành liên minh quan hệ hợp tác mặc dù bọn họ sẽ không trực tiếp tham dự làm phản đối quân đội cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp nhưng là bọn họ có thể giúp một tay truyền lại tin tức cũng có thể đem một ít địa hình đường nhỏ thích hợp đi đường núi nói cho ra quân tướng dẫn nhóm đây đối với đại cán các tướng lĩnh đã đủ rồi c á i n g tần lương i ngọc bọn họ vậy người ở trung châu cảng tây nam đạo vương chúng tự khoét tử nghi bọn họ giống vậy làm ra đối ngoại chinh phạt quyết định vất quá bọn họ không có giống tần lương ngọc bọn họ như vậy trực tiếp đối hai cái vương triều phát động chinh phạt bọn họ chọn lửa càng thêm ổn thỏa phương thức hướng đã đào thông phía đông lối đi nam phong vương triều phát động chinh phạt nhưng là bọn họ còn có một chuyện khác đang làm đó chính là thanh phong sơn mạch bắc bộ lối đi cũng bắt đầu đ à o thông đợi đến thanh phong sơn mạch bắc bộ ngọn núi đ à o thông sau này nơi đó ngay tại lúc này tam thánh hoàng triều cùng cầm hoa vương triều liên quân giao chiến một chỗ chiến trường vương trung tự bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp hai nhánh quân đội trai có tranh nhau lúc nưa ông đắc lợi đoán chừng không ai từng nghĩ tới cái đó bị thanh phong sơn mạch c h ớ cách không người hỏi thăm thanh phong vương triều bây giờ sẽ thành cải biến chiến cuộc biên số dĩ nhiên bây giờ đã không phải là cái gì thanh phong vương triều mà là bị đại cán nắm trong tay c ả n tây nam đạo càng tây nam đạo là bây giờ đại cán nhỏ nhất một khối căn cứ địa nhưng là nơi này có thể nói là t à n g long h à n g hổ chứ nguyên bản vương trung tự quách tử nghi lý quang bật cầm đầu lòng tương quân quân đoàn sau đó tông trạch nô giới hàng ký mấy người cũng trước sau đi tới càng tây nam đạo càng tây nam đạo h ư u một rất lớn ưu thế đó chính là nơi này nông nghiệp phi thường phát đạt cho nên nơi này lương thực không hề thiếu nguyên bản vương trung tự bọn họ vẫn còn ở cân nhắc có hay không sẽ đối nam phong vương triều tiến hành t r i n h phạt bây giờ tam thánh hoàng triều đối tam đại vương triều liên q â n lần nữa lâm vào rằng co giai đoạn ngược lại là vương trọng tự bọn họ ra tay thời cơ tốt nguyên bản ở quý trường ca bọn họ gia nhập sau này tam đại vương triều ở chính diện phía trên chiến trường đối tam thánh hoàng triều cũng ở thế yếu nhưng là quý trường ca bọn họ cũng không phải vô địch tam đại vương triều tướng l ã n h đang ăn qua thua thiệt sau này cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành nhất là quý trường ca bọn họ có thể nói l ệ c h khoa vô cùng nghiêm trọng bọn họ am hiểu dẫn đội kỵ binh ngũ nhưng không am hiểu mang cái khác đội ngũ tam đại vương triều quân đội đổi công làm thủ quý trường ca bọn họ liền có chút không thể làm gì dù sao kỵ binh khuyết điểm là ở c h â đó cho nên tam thánh hoàng triều cùng tam đại vương triều giữa chiến đấu bây giờ thuộc về rằng có giai đoạn t r ư ơ n g 1172, b á c h hoa cùng tam thánh bất đồng t r ư ơ n g 1172, b á c h hoa cùng tam thánh bất đồng bách hoa hoàng triều bây giờ đang tụt ủi vô l u ậ n là bách hoa hoàng triều kinh tế hay là quốc lực nhất là bách hoa hoàng triều đem toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập ở công sự phòng ngự bên trên đây càng thêm để cho bách hoa hoàng triều kinh tế và nông nghiệp không chiếm được phát triển nông nghiệp cũng được một chút bởi vì còn cần tổ lương cho nên hạ vân hồ bọn họ đối với nông nghiệp là mười phần coi trọng nhưng là kinh tế trên căn bản liền bị hạ vân hồ bọn họ đem thả bỏ thế ra có thể sinh thì sinh không thể sinh ra vốn chết đây là hạ vân h ổ bọn họ có thể đoán được đây là bọn họ vì phòng ngự làm ra hành động bất đắc dĩ dùng kinh tế làm thê thảm giá cao thay vào đó chính là làm người ta an tâm chắc chắn phòng ngự hạ trường xuyên cũng không hưởng thụ đem quốc khố rất nhiều vốn cũng dùng tại xây dựng công sự phòng ngự bách hoa hoàng t r i ề u bảo vệ lần ấy năm tới nay một mực chứa đựng rất nhiều b á o vật lần này thậm chí đem những bảo vật này lấy ra ngoài đổi lấy nhiều hơn xây dựng phòng ngự cần tài liệu từ nơi này chút cũng đủ để nhìn ra được bách hoa hoàng triệu đối phòng ngự quyết tâm nhưng là bách hoa hoàng triều chăm họ sinh hoạt liền không có tốt như vậy nguyên bản bách hoa hoàng triều là một phi thường phồn hoa hoàng triều nhưng trải qua nhiều vòng đả kích sau này bách hoa hoàng triều liền không có tốt đẹp như vậy đầu tiên là hạ vân hổ khơi vào ngũ đại hoàng triều liên quân nam trinh đại cán bởi vì chuyện này là hạ vân hổ cũng chính là bách hoa hoàng triều nhắc tới cho nên bách hoa hoàng triều nhất định phải xuất toàn lực bách hoa hoàng triều ra nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực kết quả cái gì cũng không có kiếm được b ồ i đi vào nhiều như vậy lương thảo trở lại chẳng qua là chút thương binh hơn nữa những thứ kia chết trận cùng với bị thương binh lính cũng là cần tiền trợ cấp không phải sợ là không người nào nguyện ý nhập ngũ đây đối với bách hoa hoàng triều quốc khố lại là một khoản t ổ n tất h cực lớn trước bách hoa hoàng triều mặc dù nói cùng khinh giao bạc phú kéo không lên quan hệ nhưng là trên tổng thể còn tính là chấp nhận được nhưng là bây giờ bách hoa hoàng triều để cao nông thuế đồng thời còn để cho nhiều hơn trăm họ phục vụ làm sức lao động đi tham dự thiết kế phòng ngự xây dựng điều này làm cho bách hoa hoàng triều xuất hiện một thứ quy mô lớn trăm họ dẫn ra ngoài không ít đi phục vụ tráng đinh bởi vì thật sự là không nhịn nổi trực tiếp trốn bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được ném nhà thì chốt cách xa quê quán chẳng qua là trong đó một phần nhỏ bất quá cái này một phần nhỏ ở bách hoa hoàng triều khổng lồ nhân khẩu cơ số bên trên liền lộ ra rất nhiều bách hoa hoàng t r i ề u nhân khẩu cơ số cùng nguyên bản mở hoàng hốt hướng là s ắ p xỉ thậm chí còn phải lớn hơn một chút năm ngoái bách hoa hoàng triều cũng không có tiến hành thống kê bởi vì đem tinh lực cũng tập trung ở thiết kế phòng ngự xây dựng bên trên nhưng là nếu như bách hoa hoàng triều tiến hành thống kê vậy chỉ biết kinh ngạc phát hiện bách hoa hoàng triều nhân khẩu không ngờ thực hiện tăng trưởng âm đây là ở nơi này hai năm bách hoa hoàng triều không có đối ngoại phát động chiến tranh chưa từng xuất hiện đặc biệt lớn thiên t a i giới tình huống xuất hiện tăng trưởng âm mặc dù không có thiên thai nhưng là bách hoa hoàng triều như vậy xây dựng thiết kế phòng ngự đối với t r ă m họ mà nói chính là nhân họa bất quá tăng trưởng âm cũng không phải nói tất cả đều tử vong chỉ nói là t r ă m họ không muốn sinh con hơn nữa có một nhóm người bệnh chết một nhóm người chạy hơn nữa hai năm trước bởi vì cùng đại cán giao chiến một trăm linh không không không nhiều thương binh những thứ này đều là đưa đến bách hoa hoàng triều nhân khẩu hạ xuống nguyên nhân những thứ này chạy nhân khẩu trường an cũng không có từ trong thủ ích bởi vì không cùng bách hoa hoàng triều tiếp n ư ỡ n g những thứ này hạ vân hổ bọn họ cũng không phải là không thấy được cũng không phải là không tưởng tượng nổi nhưng là bọn họ vẫn lựa chọn không nhìn bởi vì ở trong mắt bọn họ những người dân này cũng không trọng yếu bọn họ chỉ mong muốn giữ gìn bách hoa hoàng triều thống trị bây giờ thì nhìn không được chạy trốn vậy cũng có thể giảm bớt tương lai bách hoa hoàng triều có thể tồn tại mầm hoa theo bọn họ nghĩ ngược lại là có lợi một mặt hơn nữa toàn bộ bách hoa hoàng triều phong tỏa thế ra từ từ lên câu đoán hận bây giờ bách hoa hoàng triều đi lên cùng ban đầu thác thương hoàng triều giống vậy con đường dân đoán nổi lên một phía bách hoa hoàng triều cương bực bên trong không có vùng nổ quy mô lớn khởi nghĩa là bởi vì không có đạt chuẩn người lãnh đạo hơn nữa o á n khí còn không có tích góp đến trình độ nhất định. nhưng là loại chuyện như vậy là sớm muộn sẽ xuất hiện nếu như bách hoa hoàng triều lại cường thế như vậy đi xuống vậy bây giờ bách hoa hoàng triều có chút chủ nghĩa quân việt bụi vị hết t h ả đều là vì bách hoa hoàng triều phòng ngự mà phục vụ trăm họ sinh tử có thể hay không đối bách hoa hoàng triều q u ố c lực có chút thấu chi theo bọn họ nghĩ phải không trọng yếu m u ố n là tam thánh hoàng triều ở chính diện trên chiến trường đã lấy được ưu thế nhưng là tam đại vương triều liên quân cũng không phải ngu bọn họ bắt đầu đổi công làm thủ cùng tam thánh hoàng triều quân đội đánh lên phòng thủ chiến cùng đánh răng co cái này để cho nguyên bản đã lấy được ưu thế tam thánh hoàng triều quân đội hiện tại không có biện pháp giống như trước như vậy đối mặt tam đại vương triều quân đội lấy được ưu thế thật lớn nhất là quý t r ư ở n g ca bọn họ vốn là am hiểu hơn lấy đội kỵ binh ngũ tiến hành g i á chiến hoặc là quy mô lớn tác chiến quý t r ư ở n g ca bọn họ đối công thành chiến chưa tính là đặc biệt tam hiểu chỉ có thể nói thích hợp dùng có người đề nghị quân huyền sách muốn phân hóa tam đại vương triều liên quân hơn nữa không thích hợp đồng thời cùng tam đại vương triều liên quân giao chiến có người đề nghị quân huyền sách trước giải quyết phương nam diễn thánh vương triều liên quân mà phương bắc tinh la cùng cầm hoa chọn lựa đánh nghi binh liền có thể nếu như là ngay từ đầu bọn họ hướng quân huyền sách làm ra như vậy đề nghị hắn nhất định là sẽ không đồng ý bởi vì khi đó tam thánh hoàng triều không có lấy được rất lớn chiến quả nhưng là bây giờ không giống nhau tam thánh hoàng triều ở ba cái ngay mặt trên chiến trường t r ư ớ c cũng lấy được ưu thế thành công công thành chiếm đất khai cương q u é t thổ mà bây giờ tam đại vương triều liên quân đều không hẹn mà cùng chọn lựa thủ thành phương thức c ư ơ n g ép cùng bọn họ g i ả n g c o chỉ biết tăng lên lương thảo hao tổn vậy h ạ phương bắc tiền tuyến doanh trướng có thể không cần rút lui nhưng là quân đội có thể giảm bớt một ít thỉnh thoảng đánh nghi binh liền có thể triều ta bây giờ có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại tấn công phương nam diễn thánh vương triều liên quân bên trên tam thánh hoàng triều quân đội là rất nhiều. phương bắc quân đội chỉ cần rút về một ít nhưng là không cần đi về phía nam phương hành quân vấn đề lớn nhất vẫn là lương thảo hao tổn mặc dù tam thánh hoàng triều đi qua mấy chục năm không có phát động lớn đối ngoại chiến tranh nhưng là cái này hai ba năm hao tổn là rất lớn tốn khó tiêu hao cũng rất dễ dàng phương bắc đánh nghi binh giảm bớt lương thảo hao tổn mà tam thánh hoàng triều có thể từ trung ương tăng viện phái binh phương nam đem toàn bộ tinh lực đặt ở tấn công diện thánh vương triều cùng vương triều liên quân bên trên như vậy bọn họ cũng có thể phân ra đủ nhiều binh lực đủ nhiều lương thảo đối mặt cái này nghe ra cũng không tệ lắm đề nghị quân huyền sách lựa chọn nghe ba đăng hoàng triệu bắt đầu thay đổi chiến lược chương một nghìn một trăm bảy mươi ba tam thánh sách lựa thay đổi hiện lên ở phương đông thanh phong sơn mạnh chương một nghìn một trăm bảy mươi ba tam thánh sách l ư ợ c thay đổi hiện lên ở phương đông thanh phong sơn mạch nhờ vào cùng đại cán giao chiến lấy được nhiều dạy dỗ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều làm việc hiệu suất đều có tăng lên rất nhiều đang làm ra cái quyết định này sau này quân huyền sách lúc này để cho người đi chấp hành mà chấp hành người hành động cũng rất nhanh chóng phương bắc quân đội phần lớn rút về nhưng chỉ có thể quy mô nhỏ phân lượn g rút về cùng lúc đó tuyến đầu quân đội sẽ đối tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân tiền tuyến tiến hành đánh nghi minh tốt nhất khua c h i ê n gõ chống địa làm ra một ít trợ thế quân huyền sách còn mười phần tỷ mỹ nghĩ đến doanh bếp vấn đề dù sao cũng là có thể thông qua khói bếp cùng với doanh bếp số lượng phán đoán nhân số mà những thứ kia rút về quân đội cũng không cần lại như vậy tiêu hao tiền tuyến lương thực hậu cần áp lực cũng sẽ giảm bớt mà trung ương lập tức đối phương nam phái binh tiến hành tăng viện đem tấn công trọng tâm đều đặt ở phương nam diện thánh vương triều cùng với liên quân bên trên bây giờ tam thánh, thánh diệt, tam thánh hoàng triều thay đổi chiến lược thời điểm cả tây nam đạo cũng bắt đầu đối phía đông nam phong vương triều đạo binh mặc dù d â núi là quanh co khúc chết nhưng là từ thần cơ máy khoan đả thông điệu này con đường là một cái thản đồ có thể nói thông tin đại đạo triều rộng lại rộng ở xác nhận hai bên hoàn toàn đả thông trước lý quang bật đã từng phái liệt hỏa ưng đi thăm dò xem qua nam phong vương triều biên quân bố phòng đối nam phong vương triều rất không may ở toàn bộ thanh phong sơn mạch phía đông bọn họ là hoàn toàn không có bố phòng bởi vì ở thanh phong sơn mạch phía tây thanh phong vương triều chưa từng có ra khỏi thanh phong sơn mạch đi tới nơi này cho nên bọn họ chưa từng có ở chỗ này bố qua phòng khoảng cách thanh phong sơn mạch gần đây một tòa thành chỉ phải có trên trăm dặm cho đến nơi đó mới có đóng quân đây đối với c ả n tây nam đạo đại quân rời đi thanh phong sân m ạ n h tiến về nam phong vương triều là rất có lợi c ả n tây nam đạo cùng đông được trường an là vậy nơi này cũng không có đội kỵ binh ngũ phân luận hành quân sẽ không có quá lớn động tính chỉ cần có thể thuận lợi ra thanh phong sân m ạ n h cho dù là trước khi đến thành chỉ quá trình bên trong bị nam phong vương triều đóng quân phát hiện cũng không có quan hệ thậm chí vương trung tự bọn họ mong không được nam phong vương triều đóng quân phát hiện bọn họ là có thể ra khỏi thành nến kích nếu như bọn họ còn đem đại cán quân đội ngộ nhận là thanh phong vương triều quân đội vậy là có khả năng như vậy tính dĩ nhiên bọn họ cũng rất có thể chọn lựa đối với thủ thành một phương càng có lợi hơn phương thức cố thủ thành trì bất quá điểm này ưu thế ở thần vi tướng quân pháo trước mặt kỳ thực căn bản không tính là ưu thế gì một cái không có phòng ngự trận pháp thành trì là không thể nào phòng thủ được thần vi tướng quân pháo đ a n h tạc đây là ở vương trung tự bọn họ không có sử dụng kiểu mới nhất thần vi đại tướng quân pháo h uy viên tướng quân pháo định viên tướng quân pháo dưới tình huống nhằm vào bất đồng địa hình m ã quân cùng công tâu ban bọn họ chế tác bất đồng tướng quân pháo hơn nữa tiến hành mệnh danh chẳng qua trước mắt c à n tây nam đạo còn không có dùng tới những thứ này những thứ này đem làm đại cán tương lai cùng đông v ự c trung châu giao chiến lúc vũ khí bí mật nếu như tam thánh hoàng t r i ề u cùng bách hoa hoàng triều vẫn đem thần uy tướng quân pháo làm đại cán mạnh nhất vũ khí mà đối lại vậy vậy bọn họ liền lại là hậu bây giờ bách hoa hoàng triều chính là đem bản thân chế tạo là mạnh nhất thuẫn mà đại cán thần uy tướng quân pháo hiểu mới hỏa khí thời là mạnh nhất mâu mặc dù bách hoa hoàng triều cấp lấy thần uy tướng quân pháo hành động thất bại nhưng bách hoa hoàng triều cũng không có bông tha cho nghiên chế cùng thần uy tướng quân pháo giống nhau vũ khí hạ trường xuyên ở toàn bộ bách hoa hoàng triệu cương vực bên trong tuyên bố treo giải t h ư ở n g khiến nếu như có thể chế thành thần vi tướng quân pháo hoặc là lấy được thần vi tướng quân pháo phong hậu nếu như nói bách hoa hoàng triệu không có phong bế vậy cũng được phải lo lắng những người khác từ đông vực trường an lấy được thần vi tướng quân pháo có khả năng nhưng là bây giờ toàn bộ bách hoa hoàng triệu đã hoàn toàn đóng kín trên thực tế từ bên ngoài lấy được thần vi tướng quân pháo có khả năng đã phi thường thấp cho nên hạ trường xuyên điều này treo giải thượng k i ế n càng nhiều hơn chính là nhằm vào có thể chế tạo hòa khí hoặc là có nhất định kinh nghiệm thợ thủ công mặc dù nói đông bực trường an có thể không chút kiên kỵ sử dụng thần uy tướng quân tháo nhưng là thường ngày không có sử dụng thời điểm mông điểm hàn tín đều là đem bảo tồn lại cùng khắp nơi đều ở đây giao chiến trung châu cùng đông bực không giống nhau b ắ c vực lộ ra tương đối bình tĩnh bất quá chẳng qua là nhân tộc cương vực bên trong tương đối bình tĩnh b ắ c vực vương triều thực lực tương đối trung bình cộng thêm tài nguyên càn cỗi hai bên hô động đao binh tình huống cũng tương đối ít trừ phi thật là xuất hiện cái gì đáng được một cấp tài nguyên nếu không bắt vực các đại vương triều đồng dạng đều tương đối bình tĩnh bắt vực mặc dù không có động đao binh nhưng các đại vương triều rối d í t đứng dậy ngăn chặn đại quan g minh tự chỉ là không có chân chính đánh nhau mà thôi bắc vực là vùng đất nghèo đàn thật đúng là rất thích hợp phát triển tín ngưỡng cùng tây vực hoàn cảnh là sấp xỉ nhưng so tây vực hơi tốt một ít đại quan g minh tự người ở hư vân đám người dẫn hạn g đi thuyền bắc thượng đi tới bắc vực bắt đầu phát triển đại quan g minh tự h ư vân chính là ỷ vào các đại vương triều không làm gì được bọn họ khuyết trương chủ yếu một cá giết sang sông bọn họ đồng thời ở các nơi dựng lên đại quan minh tự chủ miếu hơn nữa khai đàn tìm cách tuyên truyển tiểu thừa phật dạy giáo nghĩa đại quan minh tự liền như thế ở bắc vực khắp nơi hoa lúc này bắc vực các đại vương triều hoàng thất cũng không vui lòng dù sao đây là bọn họ địa bàn mà đại quang minh tự không có được đồng ý của bọn họ liền ở bọn họ địa giới tùy ý tuyên truyền ở bắc vực võ lực chính là hết thể chân lý mấy đại vương triều phái ra người chuẩn bị chấn áp kết quả ngược lại bị hư vân hư hành h ư trúc đám người chấn áp đại quang minh tự phải lấy ở bắc vực tiếp tục truyền bá mặc dù không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở đại quang minh tự ở bắc vực truyền bá nhưng là các đại vương triều hoàng thất cũng sẽ không ngồi chờ chết bọn họ rối rít bắt đầu cấm chỉ đại quang minh tự người tiến vào bọn họ vương triều cân vực h ư vân thư hành cùng hư trúc s á c thực rất mạnh nhưng không phải đại quang minh tự tất cả mọi người cũng mạnh như vậy nhất là đang đối mặt vương triều quân đội lúc cho nên đại quang minh tự phát triển hay là bị nhất định ngăn trở nhưng là từ trên tổng thể nhìn đã so ở đông bực thời điểm phải tốt hơn nhiều đại quang minh tự đã ở bắc b ự c tuyên truyền không ít tiểu thừa p h ậ t dạy giáo nghĩa phát triển một bộ phận tín đồ đây đối với đại quang minh tự mà nói chính là kiếm mặc dù bắc b ự c vương triều đối với đại quang minh tự tuyên truyền có chút ngăn trở nhưng là hai bên không có chân chính diễn biến thành chiến tranh phát triển giáo đồ đối đại quang minh tự phi thường trọng yếu việc này liên quan hư tử h ư vân đám người sức chiến đấu bởi vì cái này dính đến tín ngưỡng lực h ư t ử ở tây vực lâm vào yếu thế chính là bởi vì huyền trang pháp sư ở tây vực tuyên dương lớn thừa phật dạy giáo nghĩa cái này đưa đến đại quan g minh tự tín đồ biến thiếu mà bây giờ đại quan g minh tự là ở đông vực cùng bắc vực cùng nhau tuyên truyền đại quan g minh tự tuyên truyền tiểu thừa phật dạy giáo nghĩa dù là ở đông vực cùng bắc vực cũng bị nhất định ngăn trở nhưng đều là hư vân cùng hư t ử có thể tiếp nhận trư một n đoạt gió nam trương một n đoạt gió nam trung châu nam phong vương triều thanh phong sơn mạch mặt Mạc đông bị mở ra một cái đường hầm một cái đi thông phía đông nam phong vương triều đường hầm càng tây nam đạo đóng quân thông qua con đường hầm này trước mắt đã ra khỏi thanh phong sơn mạch đang định đối nam phong vương triều biên cương xuất binh vương trung tự quách tử nghi bọn họ chọn lựa chính là kỳ tập chiến thuật về phần nam phong vương triều quân đội có thể hay không phát hiện chính là bọn họ chuyện nam phong vương triều phía tây quân coi d ữ hay là phát hiện nhưng là quá mức tin tưởng thanh phong sơn mạch bình t h ư ớ n g để cho nam phong vương triều xuất hiện phía tây quân đội số lượng chưa đủ vấn đề mấu chốt nhất chính là bọn họ căn bản không có chuẩn bị cái gì thủ thành dùng k h giới nếu như ở thanh phong sơn mạch phía đông có một cái trường thành làm phòng thủ vậy nam phong vương triều sẽ không như vậy hốt hoảng nhưng nam phong vương triều cũng không có xây một con như vậy trường thành chỉ sợ bọn họ đã phát hiện nhưng là bởi vì binh lực không đủ phòng thủ chuẩn bị chưa đủ lại tướng lãnh thủ thành chẳng qua là một vị vũ khí triều nguyên cảnh cảnh nặng hơn nhân tố hạng thành trì nhanh chóng đội chủ c ả tây nam đạo bên này quân đội thậm chí vô dụng hỏa khí chẳng qua là để cho tướng lãnh xuất đội từ nhiều mặt công thành tướng lãnh nhiều chỗ tốt ngay ở chỗ này lại bởi vì bọn họ nhân số đối mặt tay cũng có ưu thế quân coi giữ căn bản phòng thủ không tới đại cán bên này tướng lãnh là cao tiên tri lý tự nghiệp minh vân k h ề tứ binh hơn nữa bọn họ xuất l ĩ n h chính là chân chính đại cán quân đội nam phong vương triều quân đội lúc nào ra mắt loại này tinh nhuệ căn bản liền chống đỡ không tới lý tự nghiệp cầm trong tay mạnh nao trực tiếp đem cửa thành cấp chém nát càng đem quân coi giữ lòng tin trực tiếp cấp chém nát chuyện như vậy ở nam phong vương triều nhiều chỗ phát sinh tông trạch nô giới hàn kỹ phan mỹ dương nghiệp dối dít xuất đội công thành chiếm lĩnh thành huyện có thành chi tướng lãnh căn bản chưa hề kịp phản ứng liền bị đánh h ạ có thời là mong muốn cầu viện phát hiện đại gia hỏa đều ở đây bị tấn công cầu không được một chút đại cán thậm chí đến bây giờ đều không h i ể u dụng thượng hòa khí chẳng qua là dùng ba cung nọ sàng liền đã ở nhiều chỗ nhanh chóng công thành chiếm đất cái này cùng nam phong vương triều tây quân không có phòng bị lại rất lâu không có tác chiến cũng có nhất định quan hệ nam phong vương triều vị trí địa lý coi như không tệ nguyên bản thanh phong sơn mạch đ ể bọn họ không cần phòng ngự mặt tây toàn bộ nam phong vương triều chỉ cần phòng ngự phía nam cùng mặt đông phía bắc là một dòng sông lớn chính là một đạo thiên hố nam phong vương triều phía nam chỉ có một vương triều cái này vương triều thực lực tương đối bình thường làm xong phòng thủ là được điều này cũng làm cho bọn họ đem nhiều hơn lực lượng phòng thủ đặt ở mặt đông mặt tây lực lượng phòng ngự chưa đủ là rất bình thường cái này liền cho vương trung tự bọn họ thừa cơ lợi dụng bọn họ đánh chính là toàn tuyến tiến công chấp đoán công thành chiếm đất để lại cho sau này ở bọn họ công thành sau này sẽ có người lục tục xuyên qua thanh phong sơn mạch đường hầm tiếp nhận những thứ này thành trì bọn họ muốn làm chính là nhanh chóng đánh tới kinh đô và nhanh nhất tốc độ kết thúc cuộc chiến tranh này bọn họ liền hậu cần cũng không quá làm yêu cầu phụ trọng hình quân sự lớn trước gần hai năm huấn luyện trọng yếu nhất một hạng mục đại cán ở ăn mặc giáp nhẹ trạng thái muốn gánh b ắ c năm mươi đến một trăm cân hành lý tiến hành nhanh chóng hành quân ở một ít tương đối đầy đủ sung túc thành huyện sẽ tiến hành bổ sung bổ sung sau sẽ gặp lần nữa thẳng hướng kinh đô tiến công chấp đoán là có hiệu quả ở đối nam phong vương triều chiến tranh phát động sau ngày thứ hai mươi mốt h à n kỳ xuất lĩnh quân đội cái đầu tiên đến kinh đô theo tông trạch phan mỹ dư ơ nghiệp chờ quân đội lục t ụ c đến đã đem kinh đô nhanh chóng bao vây mà lúc này đây trên thực tế mới là gió nam vương thật biết được chuyện này không lâu bởi vì bọn họ phái rất nhiều tín sứ đều bị người chặn rừng v ậ phần chặn rừng bọn họ dĩ nhiên chính là liệt hòa h n g đại cán các tướng lĩnh mỗi người cầm một cái liệt hỏa ưng đã sớm là cơ bản phối trí trưởng thành liệt hỏa ưng là cấp năm giống như là loại người võ giả ngoại ương cảnh mà giống như vương trung tự q u á c h tử nghi lý quang bật đám người liệt hỏa ưng có thể được đến tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng tốt nhất đã là cấp bảy liệt hỏa ưng bọn nó đi chặn rừng một ít tín sứ dư s ả i cho nên ở rất đến gần kinh kỳ địa khu trước kia do nam hoàng thất thậm chí không biết kỳ thực phía tây rất nhiều nơi thất thủ ở bọn họ biết được tin tức này sau đó không lâu khẩn cấp khai triển chiều hội lúc hàng k đám người đã xuất lĩnh quân đội đến kinh đô mặc dù bảo vệ kinh đô nam phong thành cấm quân nhanh chóng xuất động ý đồ giải cứu kinh đô nguy hiểm nhưng là ở thủ thành thời điểm bọn họ đối mặt đại cán quân đội cũng không có uy hiếp thống chi ra c h í lúc bước pháo hiệp đồng bây giờ là đại cán quân đội huấn luyện cơ bản thối chí mặc dù bây giờ còn không có thế gia thần uy tướng quân pháo nhưng là tam công nọ sàng cũng là có thể đánh bước pháo hiệp đồng bước pháo hiệp đồng trực tiếp đem nam phong thành cấm quân cấp đánh đã đá tê dần chỉ sợ bọn họ là dùng kinh đô bên trong thành quân coi giữ lại thêm kinh đô ngoài tiến quân doanh tiền hậu giắc kích vẫn không có thay đổi nam phong vương triều quân đội tình thế xấu nhất là ở hàn kỳ bọn họ lấy ra lớn tiền quân cờ một khắc kia trực tiếp đem gió nam hoàng thất cấp chấn đã tê dần càng mấu chốt chính là quách tử nghi bọn họ đã sớm đ o á n được nam phong vương triều cấm quân sẽ tiền hậu giáp kích vì không để cho bọn họ làm quá nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở bọn họ mở cửa thành ra sau dư ơ nghiệp lý tự nghiệp xuất lĩnh quân đội xông vào kinh đô một đường thẳng hướng hoàng cung nam phong vương triều kinh đô nam phong thành thất thủ nam phong vương triều từ đó đội chủ bây giờ gió nam địa chính là cái loại đó vô công không qua q u n chủ vương trung tự không có lựa chọn giết hắn lưu lại hắn một cái mạng giá cao là hắn đặc biệt viết một phần đầu hàng sách tuyên bố toàn bộ nam phong vương triều hướng c ả n tây nam đạo đầu hàng một đường tiến công chấp n đoán giết tới kinh đô sau này sau đó chính là đem kinh kỳ địa khu khống chế chờ đợi sau này quân đội đến đến sau này quân đội đem nam phong thành khống chế bảo đảm ổn định sau mới là tiến về phương bắc đem phương bắc phương đông còn thừa lại địa bàn cấp tiếp nhận vương trung tự bọn họ bây giờ không thể rời đi nam phong thành dù sao nam phong vương triều ở nơi này phiến địa khu cũng là thống trị rất lâu vẫn có nhất định sức ảnh hưởng bất quá nam phong vương triều mong muốn tổ chức quân đội phản công đã rất khó khăn dù sao những thứ này quân đội đều đã bị bọn họ làm sợ nếu như nam phong vương triều có thể sớm một chút nhận được tin tức từ phía đông điều quân đội tới phòng ngự vậy hoặc giả có thể nhiều ngăn cản một ít thời gian nhưng cũng chỉ là nhiều ngăn cản một hồi mà thôi chẳng qua là sẽ để cho nam phong vương triều hao tổn trở nên lớn hơn một chút vương trung tự bọn họ chính là không muốn để cho nam phong vương triều có quá nhiều hao tổn cho nên mới thực hành tiến công chấp đoán kể từ bây giờ kết quả đến xem bọn họ thực hành tiến công chấp đ o á hiệu quả phi thường tốt nam phong vương triều đồng quân không có điều động bắc quân cũng không có điều động chẳng qua là một ít thành huyện quân coi giữ cùng với trung ương cấm quân xuất hiện tổn thương điểm này trình độ hao tổn là quách tử nghi bọn họ có thể tiếp nhận sau đó chính là đem nam phong vương triều vững vàng xiết trong tay cụm từ từ đem nam phong vương triều phương nam nam linh vương triều cấp thôn tính bất quá chuyện này muốn ở đem nam phong vương triều khống chế s o n g sau đa tuyến đồng hành đông ngực trường an hai tuần cũng bắt đầu cùng đông hoang cùng bắc mộ hai đại vương triều quân đội giao chiến c h n g một n g h r ă m bảy m ư xích long diễm tinh hỏa chương một n g b ả xích long diễm tinh hỏa bây giờ đông ngực trường an có thể nói là hùng cứ đông ngực phương nam ở toàn bộ phương nam rất khó tìm đến có thể cùng trường an chống lại đ ông cho nên bây giờ đông b ự c trường an chung quanh vương triều cũng cùng lúc ấy đại c á n chung quanh vương triều là vậy bọn họ sẽ lo lắng trường an phái binh tới tấn công bọn họ tự nhiên cũng sẽ phái trọng binh canh giữ đối trường an xuất binh tự nhiên cũng sẽ nghiêm ra đề phòng phải thừa nhận chính là bởi vì tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ nắm giữ trường an thời gian không tính quá lâu đối trường an khống chế chưa tính là đặc biệt tốt dù sao bọn họ không giống như là đại cắn ở phương nam cắm rễ nhiều năm đã đánh được rồi cơ sở nhất định bây giờ đông bực trường an chính là cái loại đó khai cương k h u ế c h thổ rất mạnh nhưng là khống chế khối này còn không tính sẽ rất lợi hại cần tốn thêm phí một ít thời gian cùng tinh lực đang khống chế khối này không giống như là đại cán đại cán liền không có l ệ c h khoa bộ phận bất luận là khai cương k h u ế c h thổ hay là đối với địa khu khống chế đều là phi thường tốt cho nên đông bực trường an vẫn có có thể sẽ xuất hiện một ít tiết lộ tin tức tình huống đây là khó mà tránh khỏi trường an tấn công vương bắc bắc mộ vương triệu lúc liền xuất hiện vấn đề như vậy vất quá những vấn đề này là hàn tín có thể đoán được đối bọn họ hành quân bố trí không có bất kỳ ảnh hưởng lần này bắc, Trinh bắc mộ, đông trinh đông hoang hai vị tống h xoáy tối cao theo thứ tự là hàn tín cùng bạch khởi v ề phần tướng lãnh thì có mông điểm chu á phu đặng ngại trương định biên du đại du lý đình quốc hầu quân tập đám người trương lương còn đi theo hàn tín cùng nhau xuất trình bạch khởi bên kia thì đi theo một bộ cấp bậc lý nguyên bá dưới tình huống này hắn so trương lương dùng tốt lý nguyên b á đối mặt đông hoang vương triều quân đội cùng tướng lãnh cũng có thể tùy tiện mở vô s o n g đông hoang vương triều quân đội không thể nào ngăn được hắn long thả trương nghị triều trương tuần đám người thì phụ trách trấn thủ trường an bảo đảm phía sau không nên xuất hiện hỗn loạn lưu tượng thăng c ù n g khấu chuẩn phân biệt đảm nhiệm hai bên tiền tuyến hậu cần mà cao kính cùng giang thiền âm thì chấn giữ trung s u bây giờ đông đ ự c trường an đã không có cần thiết để cho tần lương ngọc đi làm cái gì ngự giá thân t r ì n h bây giờ tần lương ngọc đợi ở thành trường an bảo đảm đông đ ự c trường an ổn định không nên xuất hiện nội loạn liền có thể thống trị thì có trương giản chi trừ phải lương trương thuyết dương sĩ kỷ lý đức dụ đám người hơn nữa lúc ấy còn phái một nhóm lớn nhất lưu hạng hai danh sĩ hẹp trợ trương t u y ế t đám người khống chế song địa phương bây giờ trường an học đường cũng lục tục xây đứng lên nhân tài dự trữ mặc dù tạm thời không thể hoàn toàn đội theo nhưng là bồi dưỡng nhân tài khối này đã bắt đầu theo kịp mặc dù bắc mộ cùng đông hoang vương triều đối với đông bực trường an quân đội có chút phòng n g ự a nhưng là sức chiến đấu t r ê n h l ệ n h là rõ rệt tồn tại nhất là vì để cho bọn họ trước tiên liền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán hà tín ở lần đầu tiên chiến đấu liền sử dụng thần ý tướng quân pháo phanh phanh phanh phanh pháo hỏa tiếng biết hai nhức ó c bắc mộ vương triều quân đội nơi nào thấy qua loại này trợ thế cũng chưa từng thấy qua loại này khủng bố vũ khí chỉ dùng không tới một ngày bắc mộ vương triều tiền tuyến liền đã thất thủ đây là ở bắc mộ vương triều quân đội biết do trường an quân đội sẽ tiến đánh bắc mộ đã làm tốt phòng ngự điều kiện tiên quyết nhưng là bọn họ vẫn là không có dự liệu được trường an bên này sẽ xuất hiện thần uy tướng quân pháo loại này không nói võ đức vũ khí bách hoa hoàng triều bây giờ đã hoàn toàn đóng kín tin tức cũng truyền không đi vào tiên vũ lâu lại không biết ở vào thời điểm này nhắc tới thần uy tướng quân pháo bởi vì cùng bách hoa hoàng triều liền không có quan hệ cho nên bách hoa hoàng t r i ề u là không thể nào biết phương nam trường an đang sử dụng thần uy tướng quân pháo loại này đại cán mới có vũ khí cho dù là bách hoa hoàng triều biết cũng không có quan hệ bây giờ bách hoa hoàng triều cũng sẽ không phái ra quân đội tới đánh chứ không nói trung gian còn cách cái khác vương triều đâu chỉ riêng phong tỏa không tới một năm liền phái binh xuất trình không phải ba ba đánh mặt hơn nữa bách hoa hoàng triều bây giờ cũng không có quá nhiều lương thảo cùng binh lực có thể cung cấp xuất trình bọn họ nhiều hơn đem tinh lực đặt ở xây dựng phòng tuyến bên trên cho dù là bách hoa hoàng triều thật biết ít nhiều nhất chính là hạ vân h ổ bọn họ có thể sẽ đặc biệt chạy tới cấp đ o ạ t thần v y tướng quân pháo dù sao hạ vân h ổ bọn họ đối thần v y tướng quân pháo thế nhưng là thèm thuồng đã lâu nếu là có cơ hội bọn họ nhất định sẽ tới đoạn vậy mà trường an bên này có cái lý nguyên bá lý nguyên bá sẽ để cho hạ vân h ổ biết cái gì mới gọi trời sinh tần lực lý nguyên bá g ầ y g ò thân thể thậm chí có thể sẽ để cho hạ vân h ổ làm ra sai lầm đặc trưng hơn nữa còn không chỉ là lý nguyên bá trường an bên này còn có tần lương ngọc hà tín bạch khởi đều đã là hợp đạo cảnh hơn nữa trường an cùng vũ lâm minh thanh long tự cùng long tích đ ả o thiên công p h ư ờ n g cũng ký kết liên minh nhược nghị trần thanh y thì cùng huệ không đại sư cũng sẽ không ngồi yên không lý đến cho dù là long tích đ ả o thiên công p h ư ợ n kỳ thực lực cũng là không cho khinh thường bọn họ cũng có nhiều bị nhập đạo cảnh thậm chí còn có một bị phản hư cảnh vị này phản hư cảnh chính là bây giờ l o n g tích đảo thiên công phường luyện khí đại sư ý chì long diễm ý chì long diễm kỳ thực cũng là phong vân bảng bên trên khách quen bất quá không phải lấy sức chiến đấu nổi tiếng mà là lấy phản hư cảnh cộng thêm luyện khí đại sư leo lên phong vân bảng chỉ riêng một phản hư cảnh liền đã đủ do người mà ý chì long diễm còn là một vị luyện khí đại sư trên thực tế hắn là tần lương ngọc thậm chí còn lý thừa trạch cũng lựa chọn cùng ý chì long diễm hợp tác đại cán tương lai có rất nhiều luyện khí vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng không phải chỉ vũ khí mà là đại cán đang phát triển lúc cần các loại khí cụ trên thực tế bây giờ đại cán thật không thiếu vũ khí nhất là thất chuyển trở lên thần binh bởi vì những thứ kia vương t r i ề u thế ra không có sao liền thu thập tài liệu chế tạo thần binh nhưng thần binh lại rất khó hư hại nhất là ở có bảo dưỡng dưới tình huống cũng tạo thành gần 10.000 n ă m qua thần binh một mực tại gia tăng nhưng là hư hại cũng rất ít đại cán bây giờ nhất thống nam vực cùng tây vực chiếm hữu tứ chuyển trở lên bảo binh thất chuyển trở lên thần binh đều là một phi thường khủng bố con số trước đại cán còn đã làm đem rất nhiều tứ chuyển bảo binh cấp tan đúc lại thành tứ chuyển thậm chí còn ngũ chuyển mạch đao đại cán tướng l ã n h trong tay lục chuyển hành đao cũng là như vậy tới bất quá cũng chỉ giới hạn trong lục chuyển thất truyền thần binh liền không có tiến hành lúc lại đại cán tướng l ã n h ai coi trọng lấy đi chính là giống như đã từng chỉ có một thanh lục chuyển bảo binh minh vân khê bây giờ là có một thanh bắt chuyển một thanh thất truyền thần kiếm vũ khí có thể nói thăng cấp lớn thay đổi c h i ề u đại đây chính là bây giờ đại cán vũ khí dự trữ căn bản không cần phải chế tạo cái gì thần binh lý t h ừ a trạch coi trọng chính là ý trì long diễn tay nghề hắn có thể chế tạo ra cựu chuyển thần binh thậm chí còn tuyệt thế thần binh cái này cũng đại biểu tài nghệ của hắn phi thường tính sao như vậy tinh xảo kỹ thuật dùng để đánh cái gì cũng không biết c h á n lệnh hắn lợi lát nữa thậm chí có thể tay xoa xi lanh làm thành một cái nhân thể x e t dường trừ tinh xảo kỹ thuật bí chí long diễm cũng tương tự có thiên địa ngọn lửa trợ rút Bí chí long diễm ở nhập đạo c ả n h lúc thu được xích long diễm tinh hỏa hơn nữa thành công cắn vút nó ở luyện khí bên trên lấy được lớn hơn tiến bộ trưng một n t a m đại vương triều liên quân phản công trưng một nghìn m t a m đại vương triều liên quân phản công có đại cán trợ rút thuốc nổ cũng không phải vấn đề bây giờ đại cán truyền tống trận đã bố trí được tương đối hoàn thiện không cần lo lắng sau này theo không kịp hàn tín phối hợp thần uy tướng quân pháo trực tiếp đem bắc mộ vương triều lòng tin cấp đánh tan mặc dù thần uy tướng quân pháo ở nam vực ở đông vực bách hoa hoàng triều trung châu tam thánh hoàng triều rất nổi danh nhưng là đông vực cùng trung châu cái k h á c vương triều chính là không biết như vậy vũ khí dù sao vừa không có thấy tận mắt dĩ nhiên bọn họ tình nguyện đường chính mắt thấy được thần uy tướng quân pháo trực tiếp đánh không có bắc mộ vương triều quân đội lòng tin hàn tín xuất lĩnh bắc quân liên tục chiến thắng nhanh chóng công thành chiếm đất bạch khởi xuất lĩnh đông quân giống như vậy bất quá cùng hàn tín bất đồng bạch khở hắn có một càng nổ tung vũ khí thì người tự đi binh khí lý nguyên bá đập cửa thành đã là thường quy thao tác thân uy tướng quân pháo lý nguyên bá cộng thêm đại cán quân đội ở đông hoang vương triều địa giới sở hướng phi mỹ đông hoang vương triều quân đội căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở bên t i ê u tam thánh hoàng t r i ề u đã thay đổi sự tiến công của bọn họ sách lược ở phương bắc đánh nghi binh tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân hơn nữa nhanh chóng điều binh tấn công vương nam diễn thánh vương triều cùng với liên quân cái này sách lược là có hiệu quả nguyên bản cùng phương bắc tam thánh hoàng triều tiến vào rằng có giai đoạn diễn thánh vương triều quân đội nhất thời rơi vào Hạ Phong. dù là diễn thánh tinh la cùng cầm hoa tam đại vương triều lẫn nhau giữa là tín nhiệm nhưng là giữa bọn họ khoảng cách là khá xa tin tức truyền lại tốc độ không có nhanh như vậy hơn nữa tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân quân đội trên thực tế cũng bị đánh nghi binh tam thánh hoàng triều quân đội cấp m ệ n hoặc h nhờ vào quân huyền sách nhắc nhở tam thánh hoàng triều ở phương bắc mê hoặc tính rất lớn đạn g ó i thả rất đủ tam thánh hoàng triều ở phương bắc quân đội là lục tục rút quân nhưng là tiền tuyến tiếp tục đánh nghi binh bé nhớ tiền tuyến địch quân phát hiện chuyện này hơn nữa bọn họ doanh chướng cùng táo hỏa số lượng phải không giảm đây càng thêm để cho tinh la cùng cầm hoa v bọn họ bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu nếu như chuyện này có thể lừa gạt được lâu vậy tam thánh hoàng triều liền có thể tập trung toàn bộ tinh lực tới tấn công phương nam diễn thánh vương triều cùng với liên quân đáng tiếc tiệc vui trong tàn chuyện này cuối cùng vẫn bại lộ hơn nữa tam thánh hoàng triều quân đội ở phương bắc tổn thất nặng nề chuyện này đại cán có tham dự nhưng cũng không phải là hoàn toàn bị đại cán bạch trần tam thánh hoàng triều bên này cũng có đại cán hai vị mật thám một vị là nước chính một vị khác là phương sát tam thánh hoàng triều làm ra điều chỉnh không có cách nào lừa gạt được bọn họ khi biết chuyện này sau này bọn họ liền báo cho giả hủ mà giả h ủ thời là để bọn họ đem tin tức này tiết lộ cấp phương bắc tinh la cùng cầm hoa vương triệu tiền tuyến mới đầu tinh la cùng cầm hoa vương triệu tiền tuyến hay là không tin nhưng là bọn họ vẫn có một ít hoài nghi dù sao tam thánh hoàng triều quân đội bây giờ giống như chính là ở đùa d i ữ vậy mấy ngày đánh một thứ nhưng đánh nhau lại cảm thấy rất nhanh không biết đang đánh cái gì nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là bên mình phòng thủ quá mức thành đồng mét sát tam thánh hoàng triều cảm thấy mình không đánh được nữ a nha hai đại vương triều quân đội tiền tuyến thậm chí làm ra sai lầm phán đoán đó chính là tam thánh hoàng triều có thể không có lương thảo muốn rút quân nhưng là tùy ý rút quân sẽ để cho tam thánh hoàng triều mất mặt dù sao tam thánh hoàng triều hùng cứ trung châu trung bộ cho nên liền tạm thời tùy tiện đánh một chút đợi đến một đoạn thời gian sau này lại rút quân dĩ nhiên cũng có người suy đoán đây là tam thánh hoàng triều thả ra đã khói đặc biệt mê hoặc bọn họ cũng có người suy đoán đây là tam thánh hoàng triều lối đánh biến hóa bọn họ sẽ tính tạm thời để cho bên mình vung lòng cảnh giác lại vừa lên cũng có người nói lên không ngại đi cầu chứng một cái phương nam có hay không bị tam thánh hoàng triều quân đội toàn lực tấn công tinh la cùng diễn thánh vương triều liên quân là có biện pháp tiến hành câu thông chẳng qua là lượn quanh đường xa một ít tinh la bên này phái cái thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lãnh làm tín sứ thành công đã tới phương nam diễn thánh vương triều tiền tuyến sự thật xác thực như bọn họ lấy được tin tức nói phương nam cùng phương bắt chiến trường hoàn toàn là hai cái cục t r ư ờ n g thế phương nam đánh mười phần n ó n g này mà phương bắt tam thánh hoàng triều quân đội căn bản chính là thuần dựa vào cổ học đ a n g tê ư tam thanh thế tới trước phương nam tướng lãnh cũng không phải thuần đến xem bọn họ cũng tiến vào diễn thánh vương triều địa giới biết một chút tình huống đoạn thời gian này tới nay diễn thánh vương triều tiền tuyến quân đội xác thực gặp gỡ tam thánh hoàng triều quân đội đuổi đánh tới cùng diễn thánh vương triều liên quân bây giờ lâm vào tình thế xấu nam bắc vừa mới câu thông mới phát hiện bây giờ tam thánh hoàng triều hướng đã tạm thời bông u tha cho công l ư ợ c phương bắc đem toàn bộ tinh lực đầu nhập ở phương nam tam đại vương triều liên quân cũng rất nhanh làm ra ư ớ n g nối từ phương nam diễn thánh vương triều quân đội tiếp tục cùng tam thánh hoàng triều quân đội tiến hành giao chiến hấp dẫn bọn họ lực chú ý phương bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân sẽ lập tức đối tam thánh hoàng triều quân đội phát khởi p h ả n công đ o ạ t lại bị bọn họ chiếm cứ địa bàn tinh la c ẩ m hoa cùng diễn thánh tam đại vương triều đã liên minh một đoạn thời gian rất dài giữa bọn họ vẫn có tín nhiệm nhất là ở phương bắc bởi vì nhận được tin tức đặc biệt phái người chạy đến phương nam tới chứng thực sau này. điều chỉnh chiến lược của mình sau này tam thánh hoàng t r i ề u quân đội lần nữa liên tục chiến thắng ở phương nam nhanh chóng quyết trương nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì không tới hai tháng cũng không biết là ai đi để loạn tin tức phương bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương t r i ề u tổ chức lên đại quân đối tam thánh vương t r i ề u quân đội phát khởi phản công hơn nữa còn là cái loại đó nhanh như phòng cấp như lửa đánh mạnh nguyên bản tinh la cùng c ẩ m hoa vương t r i ề u liên quân vẫn là cố thủ trong lúc bất trợt cũng thay đổi lối đánh ở tam thánh hoàng triệu đánh nghi binh ngay trong ngày buổi tối đột nhiên đối tam thánh hoàng triều doanh địa phát động phản công tinh la cùng cầm hoa vương triệu liên quân không có b u n g l ỏ n g cảnh giác ngược lại thì tam thánh hoàng triệu quân đội b u n g l ỏ n g cảnh giác bởi vì cái này hai đại vương triệu liên quân đã một đoạn thời gian rất dài không có đ ố i tam thánh hoàng triệu quân đội phát khởi tấn công cái này không thể nghi ngờ để cho tam thánh hoàng triệu quân đội b u n g l ỏ n g cảnh giác đối mặt tinh la cùng cầm hoa vương triệu liên quân đột nhiên phản công tam thánh hoàng triệu quân đội ứng phó không kịp tinh la cùng cầm hoa vương triệu liên quân cũng không phải là vì đánh út tam thánh hoàng triệu danh địa mới tổ chức lần này tấn công tinh la cầm hoa cùng diễn thánh tam đại vương triệu có thể nói là có vinh cùng binh có nhục cùng lục cộng thêm bọn họ đã phát hiện tam thánh hoàng triều đem phần lớn binh lực cùng lương thảo cũng tập trung ở phương nam đây là phương bắc phản công tuyệt hảo thời cơ tinh la vương triều cùng c ẩ m hoa vương triều quân đội thổi lên phản công kèn hiệu đối tam thánh hoàng triều phương bắc phát khởi đánh mạnh tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều nhân cơ hội thu hồi một bộ phận mất đất cũng để cho tam thánh hoàng triều tổn thất nặng nề may là tam thánh hoàng triều quân đội cũng không phải là điều đi phương nam chẳng qua là rút về chỗ ở nhưng là phương bắc lương thực tạm thời thiếu hụt vấn đề là tồn tại lại tinh linh cùng cầm hoa vương triều đột nhiên phản công là cần t i ế t viện một cái phương bắc tam thánh hoàng triều chiến lược trương 1177, t a m thánh hoàng triều chiến lược tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành quân huyện sách mới vừa phát rất lớn một trận lửa bởi vì hai năm qua tam thánh hoàng triều quân đội đã không có trải qua thảm bại như vậy trước tối đa cũng chính là lâm vào rằng có giai đoạn phương bắc quân đội mặc dù không có điều đi phương nam nhưng là thiếu lương vấn đề là tồn tại hơn nữa nơi đó vốn là tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều địa bàn bọn họ đối với địa hình là rất hiểu mong muốn phản công vậy là rất có cơ hội tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân chính là lợi dụng một điểm này đ ố i tam thánh hoàng triều tiền tuyến phát động phản công hơn nữa chiếm đoạt trở về trước đó mất đất cho nên quân huyền sách mới tức giận như vậy đại cán liền chưa bao giờ xuất hiện qua đánh xuống địa bàn còn bị người ta đoạt lại đi tình huống nhưng tam thánh hoàng triều liền xuất hiện đây là quân huyền sách không thể khoan dung quân huyền sách đổ gặp xuống đ ố i lúc ấy nói lên đánh nghi binh phương bắc trọng điểm tấn công phương nam quan viên tiến hành vẫn trách cũng may là đương thời phương bắc quân đội không có điều đi phương nam vẫn có thể tiến hành phòng ngự phương bắc mặc dù là đánh thua trận nhưng vẫn là có thể tiếp nhận tam thánh hoàng triều bên này không muốn thông chính là vì sao tinh la cùng cầm hoa vương triệu liên quân vì sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng phải biết tam thánh hoàng triệu chuyển đổi lối đánh từ quyết định đến áp dụng lại đến hai đại vương triệu phản công cũng mới bất quá hơn hai tháng đây đối với một trận chiến tranh nhất là tam thánh hoàng triệu cùng tam đại vương triệu liên quân loại này chiến tranh là rất ngắn tinh la cùng cầm hoa vương triệu liên quân đến tội cùng là như thế nào nhanh như vậy làm ra phán đoán chuẩn xác đối tam thánh hoàng triệu tiến hành phản công nhưng chuyện này không phải trước mắt vấn đề cấp bách nhất bây giờ tam thánh hoàng triều vấn đề cấp bách nhất là vội vàng tiếp viện phương bắc không thể để cho phương bắc tiếp tục lâm vào tình thế xấu cái này mang đến một vấn đề khác là trước kia đánh nghi binh phương bắc toàn lực tấn công phương nam sách lược liền không có cách nào lại tiếp tục thi hành phương nam d i ệ n thánh vương triều cùng với liên quân nguy cơ giải quyết dễ dàng cho dù là lâm vào tình thế xấu cũng không đến nôi sẽ rất tình thế xấu tùy theo mà tới còn có những vấn đề khác cùng tam đại vương triều liên quân giao chiến lâu hơn nữa chiếm cứ tam đại vương triều không ít địa bàn sau bây giờ chiến sự đã không phải là tam thánh hoàng triều nghĩ kết thúc là có thể kết thúc bây giờ chiến sự lúc nào phải kết thúc còn phải xem tam đại vương triều liên quân là cái gì thái độ ở nam bắc p ư ơ n g đồng thời cùng tam đại vương triều liên quân giao chiến Đây đ trước ngũ đại hoàng triệu liên quân thời điểm quân chính nghĩ bọn họ đi tìm lao tiên sư triệu huyền cơ đám người cũng không chỉ là vì lôi kéo bọn họ đồng thời cũng là ở nói cho bọn họ biết chuyện này nếu như không nghĩ đứng ở chúng ta bên này cũng không cần đúng tay đó là ngũ đại hoàng triệu liên quân đối lại cán có thể nói là đại thế lại đại cán bên này lại có thể ngăn cản g ư ờ i vậy mà tam đại vương triều liên quân bên này người không người nào có thể cùng quân chính ỹ hạ vân hồ chống lại hơn nữa đột phá đến hợp đạo cảnh sau này là không thể tùy ý đối với người bình thường ra tay không riêng đối với tu hành bất lợi đối với mình danh tiếng bất lợi đối nhân tộc tồn tại tiếp càng bất lợi giống như lý nguyên bá cũng chỉ là đánh thành tường đánh cửa thành dùng s o n g truy chế tạo sóng âm hay ê u nhiều đ ị c h quân hắn không có chân chính động tới toàn lực cái gọi là mở vô xong cũng chỉ là bởi vì hắn ở trong quân địch du long quá mức vô địch mà thôi để cho quân chính ỹ hạ vân hổ bọn họ chạy đi tấn công tam đại vương t r i ề u là không thể hành hơn nữa quân huyền sách cũng kéo không xuống cái đó mặt đi làm chuyện như vậy lúc ấy quân huyền sách thề son sắt đ ị a tuyên dương bản thân muốn nhất thống trung châu cùng đại cán chống lại nhưng là bây giờ gặp phải vấn đề sẽ phải đi tìm quân chính nghĩ bọn họ chẳng phải là thật không có có mặt mũi nếu để cho lý thừa trạch biết quân huyền sách loại ý tưởng này chỉ biết cho là hắn rất vô u hủ lý thừa trạch cùng quân huyền sách phải không vậy chủ yếu một nên nhờ giúp đỡ liền nhờ giúp đỡ chẳng qua là không nghĩ quá phiền t h i cự vị yêu hồ hoặc là cự thải thần độc nhưng thật đến nên làm cho các nàng thời điểm ra tay lý t h ừ a trạch xưa nay không bùn xịn với làm cho các nàng ra tay dù sao làm cho các nàng xuất thủ có thể tiết kiệm rất nhiều chi tiêu chuyện như vậy sao không vui mà làm đâu bây giờ chiến sự có hay không phải kết thúc đã không phải là tam thánh hoàng triều có thể một mình quyết định thống chi quân huyền sách cũng không muốn kết thúc chiến sự cho dù là quân huyền sách ở tam thánh hoàng triều cũng là sẽ đối mặt lực cản nhất là phát động chiến tranh nếu như là tam thánh hoàng triều vẫn là chiến thắng phương lấy chiến nuôi chiến cũng được nhưng bây giờ lại đánh một trận đánh bại nếu như bây giờ kết thúc chiến sự sau quân huyền sách mong muốn tái phát động chiến sự chỉ biết gặp phải lớn hơn lực ả n hơn nữa bây giờ cũng không có đến quân huyền sách kết quả vừa lòng bây giờ cách tam thánh hoàng triều mong muốn nhất thống trung châu còn kém xa trung châu là trung châu bốn b ự c lớn nhất một mảnh đại lục tam đại vương triều liên quân là rất lớn một chi liên quân lấy tinh la cẩm hoa diễn thánh vương triều cầm đầu vương triều cộng lại phải có hai mươi vương triều cái này còn chưa phải là toàn bộ hơn nữa không ở tam đại vương triều liên quân bên trong vương triều còn có hẳn mấy cái khoảng cách tam thánh hoàng triều nhất thống trung châu còn kém xa đâu dựa theo loại này tốc độ tiến lên đừng nói mười năm một trăm năm tam thánh hoàng triều cũng không có cách nào nhất thống trung châu nếu như là trước ngũ đại hoàng triều kết cục một trăm năm quân huyền sách là chờ được nhưng bây giờ quân huyền sách không chờ được một trăm năm hắn nhất định phải nhanh khai cương thác thổ đem trung châu cấp nhất thống không phải vô luận như thế nào cũng rất khó cùng đại cản chống đỡ được trước mắt quân huyền sách vẫn rất có quyền lực hắn nắm đại quyền lại là phản h ư cảnh lại là quân chính nghị đệ tử trước tam thánh hoàng triều ở quân huyền sách trị hạ lại là khai cương thác thổ có thể chấn áp xuống dưới rất nhiều tiếng phản đối cho nên trước mắt tam thánh hoàng triều vẫn duy trì khai chiến trạng thái chỉ bất quá không còn là đánh n i binh cùng tam đại vương triều giao chiến cách cục không thay đổi cố thủ phương bắc bảo đảm phương bắc không mất điều kiện tiên quyết nếm thử đẩy tới mà phương nam thời là tiếp tục tiến công hay là dựa theo trước chiến lược đối phương nam tiến hành đánh mạnh trước đem tam đại vương triều liên quân trận doanh tan giã nếu như có thể đem phương nam diễn thánh vương triều cấp tiêu diệt vậy thì có thể tan giã tam đại vương triều liên quân đối tam thánh hoàng triều bao vây lại tốn hao thời gian nhất định cùng tinh lực đối phương nam tiến hành quét dọn nhất thống phương nam cứ như vậy liền có thể chiếm cư trung châu hai phần ba địa giới cùng tính la cùng cẩm hoa vương triều liên quân giằng co chỉ cần có thể tạo thành như vậy cách cục chiếm cứ trung châu hai phần ba địa giới tam thánh hoàng triều không nghi ngờ chút nào là càng có lợi hơn một phương hoàn toàn có thể dựa vào quốc lực ưu thế từ từ tầm ăn d ỗ i phương bắc hai đại vương triều liên quân cuối cùng nhất thống trung châu bên này là tam thánh hoàng triều quyết định phát triển chiến lược nhưng là làm quân huyền sách không nghĩ tới chính là trung châu phương nam cách cục đã lặng lẽ phát sinh biến hóa mà cái đó kẻ quấy dối chính là đại c á n ở trung châu căn cứ địa cảng tây nam đạo chương một nghìn một trăm bảy mươi tám đông bực phương nam bá chủ trường an trương một nghìn một trăm bảy mươi tám đông đ ự c phương nam bá chủ trường an t ử c ả n tây nam nói ra tới đại cán đại quân ở chiếm cử nam phong vương triều sau lại nhanh chóng thôn tính cảng phương nam vương triều thôn tính phương nam cái này vương triều đối với vương trung tự bọn họ có thể nói là không có hoa phí cái gì công phu lý quang v ậ t bọn họ chính là lấy ra đại cán võ tướng thân phận đối cảng phương nam nam minh vương triều hoàng đế lấy tình động lấy lý thuyết phục vật lý cũng là lý võ đức dư thừa cũng là đức bất quá nam minh vương triều hoàng đế vẫn tương đối thất thời cùng một chiếm cư tây vực cùng nam vực siêu cấp hoàng triều không có cái gì phải tranh còn không bằng sớm một chút đầu hàng còn có thể có cái kết quả tốt nam minh đế bị phong cái hưng hầu bảo đảm hắn hoàng thất mạch này huyết mạch không ngừng an tâm địa làm cái tiêu giao hầu ra mà đã từng càn tây nam đạo bây giờ đã ra khỏi thanh phong sân mạch chiếm đoạt gió nam cùng nam minh hai đại vương triều bây giờ càn tây nam đạo cũng là nhanh chóng khuất trường trở thành vương nam lại một phương bá chủ chủ bất quá càn tây nam đạo bây giờ mặc dù nắm giữ đã từng gió mát gió nam cùng nam minh tam đại vương triều nhưng vẫn là không có thay đổi bọn họ chỗ tây nam sự thật ở nơi này sau vương trung tự bọn họ còn có thể lựa chọn tiếp tục hướng đông đem không phải diện thánh vương triều liên quân vương triều cấp cùng nhau thô tính bởi vì nam phong vương triều phương bắc hoàng long giang t r ở cách phương nam vương triều cũng không gia nhập diễn thánh vương triều liên quân những thứ này chính là vương trung tự mục tiêu của bọn họ dù là dùng một ít thủ đoạn cũng là có thể phải đem vương nam nắm giữ xuống c h i ế m cứ nam minh vương triều cùng nam phong vương triều sau này đại cán liền có thể phái nhiều hơn quân đội từ nam b ự c đi tới trung châu nhạc phi thích kế quan g bây giờ đã ở bến cảng chuẩn bị bọn họ sắp xuất quân đi thuyền bắc thượng cùng nhau bắc thượng còn có cơ duy khúc nghĩa cao tư kế vi liêu k h a n trần khánh chi la ngọc hoàng vừa tùng là thành các tướng lãnh giống vậy cũng có một nhóm quan văn đi theo đại quân giống vậy đi thuyền bắc thượng trung châu trước mặc dù phái t i ế t hướng hồng hạo lữ mông chính thôi giữ chi đ á m người đi tới trung châu cản tây nam đạo nhưng theo cản tây nam đạo khuyết t r ư ờ n g người nơi này tay liền bắt đầu có vẻ hơi không đủ đ ị n h nhân kiệt hải thụy luông văn ô n mạnh s ư ở n g hai tập tân đồng doãn trương chiêu bọn người bị phái đi trung châu bọn họ gặp nhau trợ giúp vương trung tự bọn họ thống trị trung châu cản tây nam đạo bảo đảm cản tây nam đạo thuận lợi k u y ế t trương nếu như có thể mà nói bọn họ lực cầu qua sang nam đại cán bắt trình trung châu trước đem trung châu phương nam đập bằng như vậy liền có thể vì đại cán tiến quân trung châu lúc giảm mất nhất định l ự c cản có thể càng gần cùng hơn tam thánh hoàng triều giao chiến vì thế vương trung tự quét tử nghi cùng lý quang v ậ t bọn họ có thể phải sử dụng một ít tương đối đặc biệt thủ đoạn đang đợi nhạc phi cùng thích kê quang dẫn đại cán đại quân đi tới cảng tây nam đạo trước vương trung tự bọn họ cũng phải làm hết sức địa quét sạch một ít chướng ạ i tại không có cùng tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều giao chiến trước trận pháp truyền tống vẫn còn giữ bí mật giai đoạn tạm thời sẽ không sử dụng nếu như vương trung sĩ bọn họ có thể thuận lợi sẽ lấy đông vương triều cũng cấp thôn tính nếu như vương trung tự bọn họ có thể thuận lợi sẽ lấy đông vương triều cũng cấp thôn tính vậy liền có thể nắm giữ toàn bộ phương nam đến lúc đó sẽ gặp xuất hiện tinh la cầm hoa diễn thánh tam đại vương triều l i ề n quân đem tam thánh hoàng triều bao vây c ả n tây nam đạo nắm giữ phương nam cách c ụ kiến nguyên tháng tám năm một một nguyện đông n ự c trường an đ ố i bắc mộ cùng đông h o a n g hai đại vương triều chiến sự hoàn toàn kết thúc trường an đã đem nơi này hoàn toàn tiếp nhận có thể nói trường an căn cứ địa đã hoàn thành nhiệm vụ bây giờ đông n ự c trường an vương triều khoảng cách phương bắc bách hoa hoàng triều trung gian chỉ cách một mạch lang vương triều bạch lang vương triều nguyên bản coi như là bách hoa hoàng triều phiên thuộc nước dựa vào cấp bách hoa hoàng triều tiến cung cấp duy trì thể diện đây cũng không phải là là bạch lang vương triều quá yếu mà là bách hoa hoàng triều quá mạnh mẽ bách hoa hoàng triều chẳng qua là đang đối mặt đại cán thời điểm lâm vào tình thế xấu đối mặt đông bực cái k h á c vương triều vẫn có tuyệt đối dẫn trước trong đó có vương triều vẫn có thể cùng bách hoa hoàng triều chống lại có cũng không thái hành b ạ c h lang vương triều chính là không có biện pháp chống lại một cái kia cho nên nguyên bản bạch lang vương triều đều là cấp cho bách hoa hoàng triều tiến cống mới có thể duy trì bất quá từ bách hoa hoàng triều biến chuyển bản thân phát triển chiến lược bắt đầu bạch lang vương triều những thứ này phiên thuộc nước nước kỳ thực liền đã bị bọn họ b u ô n g tha cho bị b u ô n g tha cho cũng không có cái gì dù sao bách hoa hoàng triều đã hoàn toàn đóng kín cũng sẽ không xảy ra binh tới tấn công bạch lang vương triều nguyên bản phương nam là bắc mộ vương triều thời điểm bạch lang vương triều vẫn có thể cùng bắc mộ vương triều chống lại hai bên có thể nói là tám lạng nửa cân liều đến có tới có trở về nhưng nếu như đối thủ đ ổ i thành trường ăn vậy kia bạch lang vương triều cùng chức đối mặt bách hoa hoàng triều thời điểm chính là vậy Tần Lương Ngọc bọn họ cũng không Làng họ có cấp Bạch vậy hết r thể i cái gì đều là vì tương lai nhất thống đông vực làm chuẩn bị tự nhiên không thể nào muốn cái gì phiên thuộc nước bất quá chuyện này không cần phải tần lương ngọc bản thân đi nói cao q u í n h làm đại biểu hướng bạch lang vương triều sứ giả truyền đạt tần lương ngọc ý tứ nếu như bạch lang vương triều nguyện ý vô điều kiện hướng trường a n đầu hàng có thể phong hầu nhưng nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy cũng chỉ có một con đường chết không có phiên thuộc nước con đường này có thể đi bọn họ không đến s ớ m cũng được tới càng lộ vẻ bậy ra bạch lang vương triều h ư thế cho nên tần lương ngọc chỉ cấp bọn họ ba tháng thời gian cân nhắc nếu như ba tháng sau bọn họ còn không có làm quyết định vậy như vậy trường ăn sẽ phải phái binh tấn công bạch lang vương triều trên thực tế dựa theo nguyên bản h o ạ c định là không có tính toán tấn công bạch lang vương triều dù sao mới vừa đánh bắc mộ cùng đông h o vừa n g là bạch lang vương triều lộ ra quá yếu thế để cho tần lương ngọc bọn họ điều chỉnh một cái chiến lược nếu như có thể đem phương bắc bạch lang vương triều khống chế vậy liền có thể cùng bách hoa hoàng t r i ề u đang củng cố biên phòng tiếp n ư ỡ n g cũng cung cấp với tuyên cáo trường an đến gần đem phương nam nhất thống đem bắc mộ cùng đông h o a n g vương triều h u n h tạo sau này trường an ở phương nam trên căn bản không có cái gì đối thủ vô luận là tiến hành từng bước một hay là chờ đợi đại cán đại quân đến cũng có thể bây giờ trường an kỳ thực thích hợp hơn nghỉ ngơi lấy sức làng lặng chờ đợi đại cán đại quân đi tới đông bực sau này cùng bách hoa hoàng triều quyết một trận thắng thua thời gian này sẽ không quá xa qua sang năm sẽ gặp hành động chẳng qua là trước mắt có hay không sẽ đối trung châu cùng đông bực hai mảnh đại lục đồng thời xuất binh còn có đợi thương thảo lấy trước mắt bách hoa hoàng triều cố thủ xét lược đến xem tấn công bọn họ hiển nhiên là càng phí công phu hai bên cùng nhau tấn công vậy đối đại cán hậu cần là có nhất định áp lực coi như là một loại khảo nghiệm nhưng hai bên cùng nhau tấn công vậy cũng c o chỗ tốt đó chính là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều tự lo không sóng không thể nào đưa tay giúp đỡ kiến nguyên tháng chín năm 11 t m chương 1179, kiến nguyên tháng chín năm 11 bách hoa hoàng triều cố thủ sách lược hay là mang đến nhất định ảnh hưởng bạch lang vương triều muốn hướng bách hoa hoàng triều cầu viện nhưng là liền tin tức cũng truyền không đi vào phương nam trường an khuyết trương tốc độ vượt q u a tưởng tượng liền đã từng đại cán cũng không có như vậy khuyết trương tốc độ bị bách hoa hoàng triều cùng trường an kẹp ở giữa bạch lang vương triều không có cầu sinh đường sống hắn chỉ có thể lựa chọn một bên đầu hàng bách hoa hoàng triều điều này con đường đã bị phá hỏng trên thực chất bọn họ đã bị bách hoa hoàng triều đem thả bỏ nếu như bách hoa hoàng triều cố ý muốn bọn họ trên thực tế là có thể đem bạch lang vương triều cùng nhau cấp bao vây đi vào mà bách hoa hoàng triều cũng không có làm như vậy kết quả kia cũng không nói mà dụ trường an bên này uy hiếp thật sự là quá lớn bạch lang vương triều căn bản không có chống cự được sống lý nguyên ba uy danh thậm chí chuyển tới bạch lang vương triều nơi này bạch lang vương triều hoàng đế cũng không muốn bị làm thành cửa thành đập bạch lang vương triều bây giờ sở dĩ kém như vậy thế nguyên nhân chính là bọn họ mà hỏi ba cảnh đã qua đời rất lâu rồi hơn nữa chậm chạp chưa từng xuất hiện mới nhập đạo cảnh trước thuộc về bách hoa hoàng triều nhìn bạch lang vương triều rất h i ể u chuyện hàng năm đều lên cung cấp cũng không có đối cái này tiểu vương triều ra tay bất quá phải đem bạch lang vương triều cũng n é t vào bây giờ bách hoa hoàng triều phòng tuyến vậy phải bỏ ra không ít giá cao cho nên bọn họ trực tiếp b u ô n g tha cho bạch lang vương triều cũng không chỉ là b u ô n g tha cho bạch lang vương triều trên thực tế bách hoa vương triều liền rất nhiều nơi cũng b u ô n g tha cho cụ thể như cấp đại quang minh tự địa phương đang ở bách hoa hoàng triều đông nam bộ trên thực tế cũng không phải địa phương tốt gì đại cán quân đội nếu như từ phương nam một đường chạy tới vậy là rất có thể lựa chọn phía đông nam tấn công bởi vì nơi đó là một mảnh bình nguyên từ nơi đó hành quân là tương đối dễ dàng phòng thủ tự nhiên cũng không tốt phòng thủ trước nơi đó ở bách hoa hoàng triều trị hạ thời điểm liền cùng chung quanh vương triều có nhiều ma sát bây giờ thuộc về là bách hoa hoàng triều không có bên ngoài b ư ơ n g tha cho nơi này nhưng là từ phòng ngự đến xem chính là không chút nào để ý nếu như đại cán thật từ nơi này địa phương đi tới bách hoa hoàng sao biên cương nói b ư ơ n g tha cho liền có thể b ư ơ n g tha cho đến lúc đó cũng chỉ sẽ lưu lại đại quang minh tự ở chỗ này làm bách hoa hoàng triều chống đỡ đại cán lính hậu mặc dù đại quang minh tự không chống đỡ nổi một chút trên thực tế hư từ bọn họ đã dự liệu được điểm này mặc dù bọn họ không hiểu chiến sự không hiểu địa hình để bọn họ hiểu lòng người từ bách hoa hoàng triều chọn lựa chiến lược cùng với bọn họ bố phòng coi trọng trình độ hư từ bọn họ là có thể nhìn ra được cho nên hư từ bọn họ mới như vậy quả quyết b u n g tha cho đại quang minh tự ở đông vực quyết trường lựa chọn tiến về bắc vực bây giờ bắc vực đại quang minh tự căn cứ địa phát triển đã so đông vực phải tốt hơn nhiều cho nên hư từ bọn họ trên thực tế đã bỏ đi nơi này bách hoa hoàng triều đã không có biện pháp cầu viện tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống cũng không có ý nghĩa cho nên bạch lang vương triều lựa chọn đầu hàng đông b ự c đến đây lại xuất hiện một siêu cấp vương triều trên thực tế dựa theo trường an bây giờ chiếm cứ địa giới hoàn toàn có thể gọi là một hoàng triều chỉ bất quá cái này hoàng triều sẽ hơi ít một chút cùng nguyên bản đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều không chênh lệch nhiều bất quá muốn dựa theo thực lực vậy trường an nhất định là nếu so với đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều n h i ề u thắng dù sao tần lương ngọc hàn tín bạch h ợ i lý nguyên bá chờ nhiều người đều là hợp đạo cảnh mà lúc đó đại sở hoàng triều cũng không có bây giờ trường an chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức liền có thể hơn nữa đại cán cũng có thể thừa dịp chỉnh lúc này đem một ít quân đội đi trước đưa đến đông n ự c Vi Vũ Duệ, Quản Lý Lý Tính, lý Tích, Tô Phương, Địa đ á mà người đến lúc đó đều lúc l muốn quyền đến Đông tới dưới Vực. Ở bây ọ họ n tướng nhóm cũng tương tự muốn tới đến Đông đực, sẵn sàng ra trận chuẩn bị tấn công Hoàng Mách Hoa võ tự tới Triều. Vực, Mà ra bị b giờ trường an trọng yếu nhất chính là cương vực bên trong xây dựng nhất là nông nghiệp xây dựng buôn bán chờ hoàn toàn có thể chờ đến đại cán nhập chủ trường an sau này lại từ từ phát triển mà phát triển nông nghiệp có thể giảm bớt đại cán tương lái hậu cần áp lực nhằm vào một điều này tần lương ngọc cùng cao quý bọn họ đã lục tục ở đối thủ địa thôn tính các loại vấn đề tiến hành tiến hành xử lý lực cầu thấp nhất mục tiêu là đông mực trường an đừng cấp nam mực trở ngại dù sao đông mực cũng không giống tây vực như vậy cắn v ố i tây vực kéo đại cán chân sau thì cũng thôi đi dù sao tây vực nguyên bản sa mạc hóa nghiêm trọng như vậy xác thực cần nâng đỡ một cái nhưng đông mực cũng không có vấn đề như vậy nguyên bản trường an là ở hy sinh nhất định quốc lực dưới tình huống phát động đối ngoại t r í n h phạt loại chuyện như vậy không thể thường làm đối trăm họ không tốt cũng chính là trường an đánh thắng hơn nữa cảnh ngọc đạo trị thủy hay là cấp trường an tích góp nhất định danh tiếng không phải giống vậy sẽ dẫn tới dân đoán ở bạch lang vương triều tuyên bố hướng trường ăn đầu hàng sau này tần lương ngọc bọn họ liền không lại quyết định đối ngoại phát động chinh phạt sau đó trường an chính là nghỉ ngơi lấy sức sẵn sàng ra trận an tĩnh chờ đợi thời cơ cho nên tần lương ngọc bọn họ cũng đúng trường an từ một vương triều biến thành hoàng triều không có hứng thú gì thời gian đi tới kiến nguyên mười một năm tháng chín đối với nam b ự c mà nói lại là một năm thu hoạch quý năm nay phương nam nông thuế nên đón giai đoạn hoàn toàn mới cũng chính là hai mươi ba thuế một đại cán bây giờ kỳ thực đã không quá chú trọng nông thuế thương thuế mới là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận bất quá thiếu thu nông thuế không hề đại biểu đại cán không cần lương thực ngược lại đại cán năm nay là muốn nặng thu lương thực đang bảo đảm thị trường lương thực đủ lưu thông d ư ớ i tình huống đại cán là sẽ đ ố i lương thực tiến hành thu mua đang phối hợp đại cán bản thân ở phương bắc quy mô lớn linh thạch nhiên liệu cơ giới hóa tác nghiệp đạt o được sẽ thành đại cán bắt trinh lương thực đây là chẳng qua là một bộ phận đại cán các lớn m ụ c trường ngư trường chính là vì giờ khắp này mà chuẩn bị những thứ này gặp nhau chế thành càng thêm nhẹ nhàng mang theo thịt khô cá khô làm xuất trinh lương thảo trọng yếu tạo thành bộ phận trừ lương thực thu hoạch cũng không có thiếu người tu bi lấy được đột phá đầu tiên là cựu thải thần lộc bước vào hợp đạo cảnh tám tầng trời cùng cửu vị yêu hồ ngang hàng mặc dù cửu vị yêu hồ không có đột phá đến chín tầng trời nhưng là vẫn ở tám tầng trời có nhất định tiến bộ yêu tộc tại đồng bậc sức chiến đấu mạnh hơn nhưng là tu vi tiến bộ tốc độ cũng càng chậm cũng chính là cửu vị yêu hồ quá mức thiên phú dị bầm dựa theo cửu vị yêu hồ đ ế n kỷ lúc này là hợp đạo cảnh tám tầng trời trên thực tế là có chút vị thiên kế hoàng phủ hoàn chân tần lương ngọc sau này thứ ba bốn năm vị hợp đạo cảnh nữ tử cũng xuất hiện theo thứ tự là ninh nguyện a t ạ linh l n cùng vương tô tố còn có một cái khác tin tức tốt chính là biết vẽ bước vào nhập đạo cảnh hơn nữa còn là tại không có bất kỳ đan dược trợ giút hạn về phần lý thừa trạch mẫu hậu l i ê u như yên t h ờ y là đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh dù sao nàng sau đó trên căn bản vẫn luôn ở tu hành l i ê u như yên tiên phú là không thua gì với lý kiến nghiệp các lao lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp hiện tại cũng là nhập đạo cảnh chín tầng trời rất có hy vọng đột phá đến phản hư cảnh các lao ở n u ố t giáp tử long hồ đàn sau này hơn nữa lạc dương thành cản khôn đ ỉ n h tồn tại tu hành tốc độ càng hơn d i vãng trên ư thực tế trừ ninh nguyễn nga vương tố tố cùng tạ linh luận còn có một gã khác hợp đạo cảnh nữ tử ra đời chỉ b ấ t quá nàng là yêu tộc chính là cắn nuốt lưu ly li băng diễm tuyết chiếu lưu ly li băng diễm giúp tuyết chiếu đền bù thiếu suất của nàng để cao nàng thượng h ạ rốt cuộc ở năm nay nàng cũng đột phá đến hợp đạo cảnh không ngoài dự đoán chín c ả n h canh kim thạch không thể trợ giúp tốn phong đột phá đến hợp đạo cảnh dù sao hắn rời hợp đạo cảnh kém hay là quá xa nhưng là chín c ả n h canh kim thạch đã giúp hắn để cao thượng h ạ tốn phong là rất có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh chẳng qua là cần thời gian đại cán trước mắt ở đông vực trung châu căn cứ địa chiến sự cơ bản đã hà màn hiện tại cũng ở nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi sang năm tháng ba tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều bên kia cũng nên đón một tin tức tốt A tô la cấp bọn họ tới cái lớn A tô la trước ở ẩn vụ đảo trung vô kỳ nơi đó bị n ụ c ò n bị một chút thương nhưng A tô la cũng không có nản lòng A tô la ở tu hành một đoạn thời gian sau này lại chạy đi tây vực vùng cực tây h u y ề n k h ô n g sơn trên thực tế nơi đó đã chưa tính là tây vực địa giới cùng đông hải ẩn vụ đảo giống nhau là ở vào hải ngoại huyền công sơn cũng không phải chân chính huyền công sơn nơi đó thật sự là một ngọn núi nhưng là bởi vì huyền không sơn nửa phần dưới bị bao phủ ở mây mù bên trong trên căn bản là không thấy được mà huyền không sơn lại đặc biệt cao v ú t ở tây hải ngoài có thể thấy được một ngọn núi đứng vững ở giữa không t r ù n g cắm thẳng vào vân tiêu cho nên nơi đó mới gọi vùng cực tây huyền không sơn so sánh với đông hải ẩn v ụ đ ả o vùng cực tây h u y ề n không sơn càng giống như là một chỗ l o à i người cấm địa tiến về ẩn v ụ đ ả o nếu như trên đường không có gặp phải nguy hiểm vậy nhiều nhất chính là bị trận pháp t r ở cách không vào được nhưng nếu như là đi huyền không sơn tin đồn không có người có thể ở huyền không sơn còn sống trở về dĩ nhiên a tô la đã dùng sự thực chứng minh chỉ cần đủ mạnh còn có thể còn sống trở về ở h ẩn vụ đảo trung vô kỳ nơi đó bị nục sau này a tô la lại đi huyền k h ô n g sơn cũng gặp được đăng thiên môn môn chủ độc cô nhai độc cô nhai ngược lại không có cự tuyệt a tô la khiêu chiến nhưng nhất định phải thông qua thiên môn chín đại thần tướng khảo nghiệm mà thiên môn chín đại thần tướng trong có hai người là hợp đạo cảnh bất quá hiển nhiên đều là mới vừa đột phá còn lại đều là phản h ư cảnh huyền công sơn không đến nỗi chỉ có mười người nhưng là nói t ó lại nhân số ít vô cùng những người còn lại đều là thiên môn thần tướng quân dự bị mà thiên môn thần tướng cũng có cơ hội tương đối trở thành thiên môn môn chủ chỉ cần đủ m ạ n h vậy. mặc dù là hai vị hợp đạo cảnh cùng bảy vị phản hư cảnh bê công nhưng đối với một am hiểu kéo bẹ kéo lũ đánh nhau a t o lam à nói không tính là cái gì nhất là ở a t o la là hợp đạo cảnh b ả y thần trời lại có nửa đ ó a v u ngần t h á n h dưới tình huống đối mặt thiên môn chín đại thần tướng bê công a t o la lộ ra mười phần thư giãn thế chí dễ dàng đánh bại bọn họ nhẹ nhõm được a t o la thậm chí không có sử dụng vô ngần thánh hỏa cứ như vậy hắn t u được khiêu chiến độc cô nhai tư cách độc cô nhai giống vậy chiến thắng a tô la chỉ bất quá hắn không giống giống như trung vô kỳ đối a t o la tạo thành nghiền ép ít nhất a t o la là có sức đánh trả dù là a t o la dùng tới vô ngần thánh hỏa vẫn không phải là đối thủ của độc cô nhai khéo leo chính là hai người đều là dùng đao hơn nữa cái này hai cây đao đều là màu đỏ chỉ bất quá độc cô nhai dùng chính là ma đao chu hoa một cái khác dùng chính là toán đao hồng tụ đao độc cô nhai cũng nhận ra một nghìn năm trăm năm trước ưng vô cầu xứng đao hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao trải qua ưng vô cầu lần nữa chui luyện hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao đến gần vô hạn đầy đất thần minh bất quá vẫn là không sánh bằng chân chính địa thần binh chu hoa chu hoa là một thanh màu đỏ đ a o thân đ a o mang theo một chút độ cong cùng hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao giống nhau là hẹp dài loại hình chu hoa đỏ tươi trên thân đao dùng đường vân đ i ề u khắc ra một con chim đó chính là chim thần thượng của chu hoa loại này thần điệu chu hoa đã biến mất nghe nói nói quang long ưng cùng liệt hỏa ưng liền có thần điệu chu hoa một t i a u huyết mạch mặc dù a tô la bại nhưng là a tô la cũng nhận được đ ộ c cô nhai công nhận dù sao có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong cảm giác a tô la là cái không sai trợ thủ đậc cô n a i cũng đem đăng thiên môn bí m chủ yếu nhất chính là ở giao chiến quá trình bên trong đ ộ c cô nhai cảm nhận được a t o là cái loại đó trở nên mạnh mẽ quyết tâm đây là đ ộ c cô nhai rất muốn đăng thiên môn đích sắc rất ít người rời đi huyền không sơn là có nguyên nhân nguyên nhân cũng từ đăng thiên môn cái tên này mười phần trắng trợn hiện lộ ra đ ộ c cô nhai cùng với thiên môn chín đại thần tướng đang tìm mở ra đăng thiên môn tiến vào thiên giới chìa khóa bởi vì tại hạ giới đã không có biện pháp đột phá đến siêu thoát ba đường đây là trước mấy đời đăng thiên môn môn chủ làm ra phán đoán đăng thiên môn cái tổ chức này so ẩn vụ đảo thời gian tồn tại muốn ngắn một chút không phải ngay từ đầu đang ở tìm chìm chìa、khóa. cũng không phải mỗi một thời đại đăng thiên môn cũng đặc biệt mạnh chẳng qua là trùng hợp thế hệ này môn chủ độc cô nhai rất mạnh thiên môn chín đại thần tướng cũng rất mạnh nguyên bản thiên môn đột phá đến hợp đạo cảnh hai vị kia thần tướng xem ra đều là không có hy vọng đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng là ở gần hai năm bọn họ không giải thích được liền tìm được cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh bọn họ hồi lâu rời đi một thứ miền không sơn đi trung châu bối ngực chính là đi xem một chút những địa phương khác có hay không mở ra đăng thiên môn phương pháp rất không may không có đăng thiên môn người đối với giang hồ thị phi ân o á n không có hứng thú cũng không có hứng thú nhất thống trung châu b ố ngực nhất là đ ộ c cô nhai đ ộ c cô nhai cùng a t o l à hay là thật giống bọn họ cũng muốn trở nên mạnh mẽ ngay từ đầu thiên môn trên thực tế cũng không phải là bây giờ đăng thiên môn lúc ấy thiên môn phụ trách chính là t r ồ n g chừng thang lên trời nhưng là kể từ thang lên trời sụp đổ sau này thiên môn liền đổi thành đăng thiên môn con mắt của bọn họ phát sinh thay đổi tại hạ giới đã không có biện pháp đột phá đến siêu thoát ba cảnh cho nên đăng thiên môn dốc sức với tìm được chìa khóa mở lại thiên môn tiến vào thiên giới chỉ có ở nơi nào bọn họ mới có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh đăng thiên môn môn chủ một đời lại một đời như vậy chuyển thừa xuống chuyện này nói cho a t o l a cũng không sao dù sao mở lại thiên môn sau này đại gia cũng có thể thú ích tiến vào thiên giới đột phá đến siêu thoát ba cảnh độc cô nhai vốn cho là bây giờ a t o lan ê n là trung châu bốn b ư c thiên hạ đệ nhất không có nghĩ rằng hắn chỉ có thể xếp hạng thứ bốn trung b ô kỳ ngược lại có thể thông hiểu bởi vì độc cô nhai đã từng thấy qua trung b ô kỳ hắn xác thực hùng mạnh một người trong đó là độc cô nhai bản thân không cần tính lão thiên sư so a t o l a lớn hơn nhiều lắm cũng rất bình thường những thứ này cũng không có cái gì nhất khiến độc cô nhai cảm thấy hứng thú chính là đại cán bên kia hạng vũ cùng lữ bố đám người nhất là ở a tô la nhắc tới lưu bố hạ n g vũ bọn họ đều là đột nhiên nô r a đến từ cái gì viêm hoàng ngày thời điểm đ ộ c cô nhai mắt sáng rực lên hắn hưng thú quyết định cùng a tô la đi một chuyến chương một n t r ă m tám m ư t h i ê n môn đ ộ c cô nhai t r ư ơ n g 1181, t h i ê n môn đ ộ c cô nhai nghe được a tô la giải thích đ ộ c cô nhai đối cái này đại cán hoàng triều hưng thú tại trên đ ộ c cô nhai một thứ rời đi huyền không sơn thời điểm là chỉ có ngũ đại hoàng triều chưa nghe nói qua cái gì đại cán hoàng triều đ ộ c cô nhai không nghĩ tới chẳng qua là ngắn ngủi hai mươi năm trung châu bốn vực không ngờ phát sinh biến hóa lớn như vậy hạng vũ lữ bố mấy người tới tự viêm hàng o ngày cũng để cho độc cô nhai hứng thú độc cô nhai ở phòng đoán hạng vũ cùng lữ bố bọn họ có thể hay không chính là đến từ thiên giới từ tu vi của bọn họ cùng tiến bộ tốc độ đều là rất có thể cho dù cái này viêm hàng o ngày không phải thiên giới nhưng là cũng đủ để cho độc cô nhai sinh ra tìm tòi hư thực hứng thú ngược lại huyền không sơn cũng không có cái gì tốt thủ vừa đúng cũng có hơn hai mươi năm không có đối trung châu bốn vực tiến hành một lần hiểu độc cô nhai liền dẫn t i ê n môn c h í l ạ i thần tướng rời đi huyền không sơn tây vực bây giờ bị đại cán trôn nắm giữ lại tây vực sa mạc hóa đã được đến thống trị chỉ riêng một điểm này liền đủ khiến độc cô nhai cùng với thiên môn chín đại thần tướng kinh ngạc a t o la vẫn còn tốt bởi vì hắn trước khi đến vùng cực tây u y ề n không sân trước liền đã phát hiện tây vực biến hóa hắn là đặc biệt mang theo độc cô nhai bọn họ đi một thứ cơ hội từ trên bầu trời nhìn xuống tây vực biến hóa không có ai so a t o la cái này nguyên bản ở tây vực sinh trường người càng hiểu hơn tây vực đại cán lần này tây vực sa mạc hóa thống trị có thể nói là kỳ tích cứ như vậy tây vực không riêng không phải phụ luy thậm chí còn đem tây vực cấp phát triển a tô la cũng đoán được khả năng này cùng cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão có liên quan dù sao lấy hai người triển lộ qua thần thông bọn họ đúng là có năng lực như thế chẳng qua là cần nhất định trợ giúp không thể đơn thuần chỉ dựa vào bọn họ trước khi đến vùng cực tây m i ề n không sơn trước a tô la liền đã bị kinh ngạc đến kinh khủng hơn chính là chuyện này tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều hoàn toàn không biết vẫn bị chẳng hay biết gì kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng chuyện này không có quan hệ gì với đăng thiên môn độc cô nhai bọn họ chẳng qua là từ trời cao trên rời đi tây vực tiến về trung châu độc cô nhai bọn họ sẽ không rời đi h u ề n không sơn nơi đó là khoảng cách thiên môn gần đây địa phương đ ế độc cô n a i loại cảnh giới này tu vi mới là hắn chi cao theo đuổi cái khác hết thể đều là mây trôi tây v ự c phát triển được khá hơn nữa cũng theo chân bọn họ không có quan hệ nếu như cảm thấy tây v ự c phát triển được tốt sẽ phải đi chiếm c ư tây v ự c bọn họ đã sớm đi chiếm l ĩ n h trung châu hoặc là đông v ự c ở atola mời mọc độc cô nhai mang theo thiên môn chín đại thần tướng đến tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành đây cũng là độc cô nhai lần đầu tiên tới hành hương thành độc cô nhai cũng không phải là đến tìm chuyện làm chẳng qua là tìm hiểu một chút trung châu bốn bực phát triển hơn nữa nhìn một chút có hay không mở ra thiên môn b i ệ pháp đi nơi nào đều là giống nhau cho nên hắn không cần tới hành hương thành đ ộ c cô nhai thậm chí đều không cần hỏi trung châu bốn b ự c biến hóa hắn hay là rất có thể cảm giác được tam thánh hoàng triệu biến hóa vẫn có nhất do dệt biến hóa chính là cương n ự c trở nên c à n g rộng lớn hơn còn có một cái khác tương đối khó cảm nhận biến hóa chính là hiệu suất của bọn họ đề cao nhũng binh nhân viên t ử a vấn đề lấy được trình độ nhất định giải quyết cuối cùng chính là trước mắt tam thánh hoàng triệu thế cuộc có chút khẩn trương bởi vì mấy năm gần đây một mực tại thời chiến thế cuộc khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương nhưng cũng may tam thánh hoàng triệu hay là ở chính diện chiến trường lấy được nhất định ưu thế trước tam thánh hoàng triệu đối phương bắc đánh nghi bình trọng điểm đ ả kích phương nam chiến lược thất sách sau này lại lần nữa điều chỉnh chiến lược phương bắc cố thủ phương nam tiếp tục c ư ờ n g công đang bảo đảm phương bắc không ra vấn đề dưới tình huống đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào phương nam loại này chiến lược là có hiệu quả bởi vì tinh la cùng cầm hoa vương triều cũng không có cách nào trợ giúp phương nam diễn thánh vương triều cùng với liên quân nhiều hơn chỉ có thể dựa vào chính mình mà bây giờ phương nam diễn thánh vương triều đã tiêu diệt b ấ t quá diễn thánh vương triều mặc dù tiêu diệt nhưng cũng may bọn họ rút lui được coi như kịp thời cho nên chẳng qua là mất đi địa bàn mặc dù trước mắt lâm vào tình thế xấu nhưng là lấy d i ệ n thánh vương triều cầm đầu tám cái vương triều cũng không có từ bỏ c h ố n g lại cái này tám cái vương triều vẫn n g o a n cường mà cùng tam thánh hoàng triều giao chiến chẳng qua là đánh phòng ngự chiến mà thôi nơi này chính là hoàng cung a tô la dẫn độc cô nhai rơi vào hành hương thành trong hoàng cung về phần thiên môn chín đại thần tướng đều có chuyện quan trọng bọn họ đều bị độc cô nhai phái đi ra ngoài đặc biệt đi tìm hiểu một chút cái này thời gian hai mươi năm trung châu bốn b ự c biến hóa bọn họ chính là độc cô nhai thái mắt a tô la trước x é để cho thuộc hạ của mình thẩm thương hại ở lại hành hương thành lúc này liền có đất giục võ ở trở lại hành hương thành trước, a tô la đã dùng hắc ứng nói cho thẩm thương h ả i để cho hắn thay mặt truyền đạt quân chính ý. h ơ n nữa hạ vân hổ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ bọn người đi tới hành hương thành dù sao a tô la đều nói chi tôn bảng xếp hạng thứ hai độc cô nhai sẽ đi đến hành hương thành bọn họ cũng muốn nhìn một chút độc cô nhai đến tột cùng là thần thánh phương nào nếu như là người không biết đoán chừng sẽ còn cho là a tô la cùng độc cô nhai là huynh đệ hai người mặc trang phục là có một ít giống nhau nhất là ở a tô la sử dụng hồng tụ đao sau này hai người đều là một bộ đồ đen eo đeo trường đao thậm chí ngay cả eo phong đều có chút giống nhau đều là một cái màu đen đai lưng chỉ bất quá a tô la hơi cao m ộ t ít, phải có một m é t chín mà độc cô nhai thì không hề cao lớn như thế so a tô la nhỏ thấp nửa cái đầu lại a tô la là đầu t r ọ c mà độc cô nhai tóc dài b ộ t quan trừ cái đó ra hai người khí thế đều là có chút tương tự không trách quân chín nghĩ bọn họ có loại cảm giác này độc cô nhai vẫn còn có chút kinh ngạc dù sao hành hương thành không ngờ hội tụ nhiều như vậy hợp đạo cảnh đi phía trước đạo đầy hai mươi năm loại chuyện như vậy phải không tồn tại khi đó hoàng phủ hoàng chân cũng còn là mới vừa đột phá có thể nói hai mươi năm trước đột phá đến hợp đạo cảnh cùng bây giờ đột phá đến hợp đạo cảnh hàm kim lượng là hoàn toàn không giống nhau hai mươi năm trước nghĩ đột phá đến hợp đạo cảnh phi thường khó khăn chỉ riêng thấy được cái này chút biến hóa đ ộ c cô nhai liền có một chút thể hội hoặc giả đột phá đến siêu thoát ba cảnh không phải hoàn toàn không có khả năng cùng chung vô kỳ không giống nhau đ ộ c cô nhai không hề hiểu tùy khí tồn tại hoặc là nói hắn biết một ít nhưng cũng không hoàn toàn thiên môn ngay từ đầu chẳng qua là một trong chừng đăng thiên môn tổ chức không có nhiều như vậy nhiệm vụ không giống như chung vô kỳ còn phải xem thủ phong ấn thiên môn là sau đó mới sửa thành tìm mở ra đăng thiên môn biện pháp bởi vì bọn họ nghĩ đột phá đến siêu thoát ba cảnh mặc dù chỉ là đối thủy khí có một mơ hồ nhận biết nhưng là liền từ mạnh đ ô n g lưu thương huyền vũ đám người trên người độc cô nhai hay là thấy được đột phá đến siêu thoát ba cảnh hy vọng mở lại đăng thiên môn hy vọng mà quân chính nghĩ cùng a tô la bọn họ cũng nói ra chân thật mục đích muốn cùng độc cô nhai hợp tác bọn họ thì sẽ dốc hết tam thánh hoàng triều lực lượng giúp độc cô nhai tìm mở lại thiên môn biện pháp ngược lại đây là đại gia cũng t h ụ ích vật thậm chí bọn họ so độc cô n a i đều muốn thu ích độc cô n a i cũng không có trước tiên đáp ứng chỉ nói mình cần cân nhắc một phen thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác chương một nghìn một trăm tám mươi hai thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác quân chín nghĩ cùng a tô la mời đối với độc cô nhai mà nói là có thể đoán được nếu như là ngay từ đầu thiên môn vậy thì không thể nhúng tay giang hồ thế lực cùng vương triều sự vụ nhưng là mấy ngàn năm trôi qua thời đại đã thay đổi thiên môn cũng biến thành đăng thiên môn thiên môn chức trách cũng phát sinh biến chuyển bọn họ không còn có cái gì nghĩa vụ t r ô n g trừng đăng thiên môn dù sao đăng thiên môn đều đã đóng cửa lâu như vậy mở ra đăng thiên môn biến thành bây giờ độc cô n a i muốn làm nhất chuyện đã cùng thiên môn ngay từ đầu chức trách vô quan phía sau mấy đời người người theo đuổi trên căn bản đều làm ở lại thiên môn bước vào siêu thoát ba cảnh tiến vào t ầ n g thứ cao hơn cùng q u â n chí n h ý, a tô la hợp tác cũng không phải là độc cô nhai lựa chọn tốt nhất độc cô nhai có thể lựa chọn đơn giản nhất con đường đánh không lại liền gia nhập độc cô nhai hoàn toàn có thể lựa chọn cùng đại cán hợp tác hiện nay thiên môn cũng đã từng ngũ đại hoàng triều còn có bây giờ đại cán hoàng triều một chút gút mắt cũng không có nhưng chính là bởi vì quá mạnh mẽ độc cô nhai ngược lại không quá muốn gia nhập bây giờ đại cán hoàng triều trải qua một phen cân nhắc sau độc cô n a i lựa chọn cùng hai đại hoàng triều hợp tác hắn sẽ không rời đi huyền k h u n g sơn nhưng nếu như hai đại hoàng triều cùng đại cán giao c h i ế n lúc hắn nguyện ý đứng ở hai đại hoàng triều bên này mà hai đại hoàng triều cùng với atola muốn hiệp trợ độc cô nhai tìm mở lại thiên môn phương pháp chuyện này đối với với hai đại hoàng triều cùng với atola cũng không hổ là một món hỗ lợi chuyện thuận ở cả hai cùng có lợi dù sao đột phá hợp đạo cảnh công cùng không chỉ là có thể để cho bọn họ tuổi thọ dài hơn còn có thể đối đại cán thổi lên phản công kèn hiệu dù sao hai đại hoàng triều bây giờ lâm vào tình thế xấu một trọng yếu nguyên nhân chính là đại cán bên này hợp đạo cảnh số lượng đã vượt qua hai đại hoàng triều trên thực tế vượt qua số lượng nhiều hơn dù sao có một bộ phận trên thực tế liền yên vũ lâu người cũng không có phát hiện dù sao cũng không phải là ai cũng là linh nghị hành linh nghị hành có thể xác nhận ai là hợp đạo cảnh ai là phản hư kính nhưng cái khác yên vũ lâu lâu chủ nhiều nhất chính là căn cứ sức chiến đấu của hắn là một m suy đoán hơn nữa bây giờ yên vũ lâu chủ doanh nghiệp vụ đã sớm phát sinh thay đổi chuyện này bọn họ đã sớm chẳng phải tích cực thiên môn là hai đại hoàng triều một trọng yếu trợ thủ dù sao đi tới trung châu mười người liền có ba vị hợp đạo cảnh bảy vị phản hư cảnh trong đó có trí tôn bảng xếp hạng thứ hai độc cô n a i cái này cùng huyền không sơn vị trí hiện thời có liên quan có thể nói là khoảng cách tiên giới tiếp cận nhất địa phương dù sao cũng là nguyên bản đ ằ n g thiên môn lối bảo nơi đó tiên địa linh khí chính là so trung châu bốn b ự c muốn càng nhiều hơn một chút tuy khí ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn tuy khí có một rất trọng yếu đặc điểm chính là yêu hướng nhân tộc nhiều địa phương chạy mà huyền không sơn căn bản không có mấy người hai đại hoàng t r i ề u lòng tin mắt trần có thể thấy tăng lên không ít chuyện này cũng bị bọn họ tuyên dương đi ra ngoài đây đối với toàn bộ trung châu bốn vực cũng coi như là một sức bùng nổ tin tức dù sao cũng là huyền không sơn bên trên thiên môn thiên môn thực lực cho dù là yên vũ lâu cũng không có cách nào hoàn toàn thăm dò nói ra liền đủ dọn người mà lý thừa trạch tự nhiên cũng biết một điểm này bất quá hắn vẫn lã vọng không cần lý thừa trạch căn bản không có cùng chung vô kỳ nói qua điều kiện gì nhưng là hắn không nghi ngờ chút nào là đại cán bên này người một xem ra rất thần bí thiên môn s á c thực có thể có chút ảnh hưởng nhưng thật muốn nói bọn họ thật so thủ một cánh cửa mạnh bao nhiêu sao lý thừa trạch cho là cũng là không thấy được yên vũ lâu mặc dù nhìn trời cửa thực lực sở không rõ lắm nhưng là ở trùng châu bốn vực ra mặt thiên môn môn nhân thực lực vẫn có nhất định g i chép không đến nỗi hai mắt đen、thui. thiên môn cũng là có đồng phục chỉ bất quá đám bọn họ đồng phục hơi có vẻ trưng dương một thân màu đen long văn quần áo trên xuống sử dụng ngân tuyến kim tuyến đại biểu bọn họ thực lực cùng địa vị bất quá đến thiên môn môn chủ động cô n g a i nơi này ngược lại rất ý tiếng hắn chẳng qua là một thân đen thui võ g i ả trang phục dù n g tới kim tuyến liền đại biểu là thiên môn chín đại thần tướng dùng ngân tuyến địa vị liền so chín đại thần tướng hơi thấp một ít cũng không đến nỗi nói thiên môn chín đại thần tướng thấp nhất thực lực chính là phản hư kính hay là xuất hiện qua nhập đạo cảnh thiên môn thần tướng nhập đạo cảnh đi ra hành tậu giang hồ đã đủ rồi t h ố n chi thiên môn từ liền không sân xuống đi tới trung châu bốn vực cũng không phải là đến gây sự có thể khẳng định là thiên môn nhân số nhất định sẽ không nhiều linh nguyệt nga vẫn có thể nhìn trời cửa thực lực làm ra nhất định đ o á n t r ư ở n g thiên môn bên trên người sẽ không vượt qua năm mươi người dựa theo suy đoán của ta nên ở ba mươi trên dưới lý thừa trạch cùng quân chính nghĩ vẫn có nhất định tương tự thói quen hướng lớn nhất đ o á n t r ư ở n g lý thừa trạch đốt cảm nói bên kia tính làm năm mươi linh nguyệt nga gật đầu một cái lại bổ sung nói tóm lại thiên môn thực lực không thể khinh thường vẫn không thể sao lãng sự tồn tại của bọn họ nhất là bọn họ đối tây vực là một uy hiếp rất lớn lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái linh nguyệt nga lời nói này ngược lại không sai huyền không sơn vị trí đối với tây vực chính là một uy hiếp linh nguyệt nga nhẹ nâng cầm lên trầm ngâm nói a tô la đến huyền không sơn vậy hắn cũng đã thấy được bây giờ tây vực b i ế n hóa ta nghĩ quân chính nghĩ bọn họ hẳn là cũng đã biết lý thừa trạch giống như linh nguyệt nga làm ra cùng khoản động tác không ra ninh nguyệt nga đoán a tô la xác thực đã cùng quân chính nghĩ hạ vân hổ bọn họ nói ra tây vực b i ế n hóa bên này không khí do、so、lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga muốn nặng nề rất nhiều bọn họ phát hiện mình lại một lần nữa đánh giá thấp đại cán chuyện này đã không cần đi cầu chứng a tô la chính là một số người chứng kiến hơn nữa độc cô nhai cũng có thể chứng minh một điểm này bây giờ tây vực cũng không có trở thành đại cán gánh nặng ngược lại phát triển lên đây đối với hai đại hoàng t r i ề u là uy hiếp rất lớn bất luận là trung châu hay là đông vực đều cần đ ề phòng tây v ự c uy hiếp bởi vì tập kích lúc nào cũng có thể từ trên biển đánh tới c ư ơ n g huyền vũ đề nghị chúng ta phải chăng có thể đ ế m thử phản công tây vực kể từ đột phá đến hợp đạo cảnh c ư ơ n g huyền vũ cùng mạnh đông lưu cũng có thể lên bàn cũng tham dự lần này hội nghị không đánh được quân chín n h i cùng a tô la lắc đầu một cái chăm miệm một lời a tô la tỏ ý quân chính nghĩ trước giải thích quân chính nghĩ gật gật đầu giải thích nói đại càn phương diện là sẽ phá hư chiến thuyền hơn nữa bọn họ là như thế nào trộm đi lương thảo chúng ta đến bây giờ cũng không có thăm dò hơn nữa bây giờ xác thực rút ra không ra lương thảo cùng quân đội đi tấn công tây b ự c hạ vân hổ gật đầu một cái nói bổ sung bên kia cũng rút ra không ra tam thánh hoàng t r i ề u đang cùng tam đại vương t r i ề u đồng thời giao chiến rút ra không ra quân đội cùng lương thảo mà bách hoa hoàng t r i ề u đang đ i ê n quân đội lương bọn họ có thể ra lương nhưng là bách hoa hoàng t r i ề u lương thực là dự chữ dùng a tô la ngay sau đó nói bổ sung ta ở tây vực là thấy được đại cán đóng vân hơn nữa số lượng không ít a tô la cũng chỉ là nhắc nhở một chút hạ vân h ổ cùng kim chín nghĩ bọn họ không có ý định để bọn họ đi đánh a tô la lời nói này càng là bỏ đi bọn họ đi động tây vực ý tưởng bởi vì xác thực không có loại tinh lực này c h ư n g một n r ă m tám m ư san t h ú âu dương thiên sơn chương một n r ă m tám m ư san t h ú âu dương thiên sơn ở trung châu đông vực cùng nam vực điên cùng phát triển mỗi người tăng cường thực lực mình thời điểm bắc vực cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh giấy gói không được lửa theo âu dương thiên sơn đối man tộc không ngừng săn giết hay là có người phát hiện âu dương thiên sơn c h á c t h ư ở n g âu dương thiên sơn săn giết man tộc đi đâu vì sao có nhiều như vậy t h y k h ô những thứ này nghi ngờ xuất hiện ở bắc vực võ giả trong lòng l i ê n nguyên bản đối âu dương thiên sơn săn giết man tộc không có hứng thú yên vũ lâu cũng tới chút hứng thú l i ê n trong bóng tối đối âu dương thiên sơn tiến hành một phen điều tra cái này t r a thật đúng là cấp bọn họ t r a ra chuyện đến rồi bắc vực lâu chủ cũng có một vị là ninh nghị hành đệ từ nam cung tiến cũng là một đoạn thời gian trước mới đột phá đến nhập đạo cảnh nam cung tiến chính là nam cung diệm muộn hai người là sinh đôi nam cung tiến h bây giờ thuộc về làng o ạ i phái đến bắc vực rèn luyện bởi vì âu dương thiên sơn dù sao cũng là cái gọi là hợp đạo cảnh cho nên chuyện này chỉ có thể từ nam cung tiến h bản thân tới bất quá cho dù là nam cung tiến h cũng không dám cách quá gần nàng chẳng qua là xa xa thấy được âu dương thiên sơn ở c ắ n nuốt man tộc thi thể ăn sống nam cung tiến h một cái liền có thể xác định âu dương thiên sơn không phải người đại uy thiên long lớn la p h á t chú ngay từ đầu nam cung tiến h cho là âu dương thiên sơn đang tu luyện cái gì tả công công cần căn nuốt khí huyết cho nên hắn lựa chọn man tộc chuyện này mặc dù chẳng ghét lại xem liền buồn nôn nhưng thật đúng là không thể nói âu dương tiên sơn có cái gì không đúng nhiều nhất chính là đứng ở đạo đức tầm diện khiến chắc hắn nhưng là sau đó nam cung tiến suy nghĩ một chút cho dù là cắn mất khí huyết mút máu không được sao tại sao phải ăn sống man tộc máu thịt cho nên nam cung tiến rất nhanh đem chuyện này nói cho ninh nghị hành cùng ninh nguyệt nga chuyện này cũng không chỉ là nam cung tiến phát hiện rất nhiều bắc vực võ giả cũng lục tục phát hiện chuyện này nghe được âu dương tiên sơn ở ăn sống man tộc máu thịt nhất là man tộc lập tức liền để cho ninh nghị hành cùng ninh nguyệt nga đồng thời nghĩ đến ma thần d ò máu không nhất định chính là mới bắt đầu ký sinh tại trên người phó thương l o n g nhưng có thể là nó nhưng là ma thần dòng máu lần nữa xuất hiện hay là đưa tới linh nguyệt nga coi trọng n à n g rất nhanh đem chuyện này nói cho lý thừa trạch chuyện này linh nguyệt nga mình là không làm được dù sao âu dương thiên sơn bây giờ đã triển lộ ra hợp đạo cảnh sức chiến đấu hay là ma thần dòng máu vậy là rất khó dây dưa dĩ nhiên chuyện này linh nguyệt nga cũng không chỉ là nói cho lý thừa trạch đuổi giết ma thần dòng máu là trùng châu bốn bực người, người đều có trách nhiệm một chuyện cho nên linh nguyệt nga còn để cho linh nghị hành giúp một tay thông chi thanh long tự p h á p hoa tự cùng hai đại đạo môn cùng vũ lâm minh trần thanh y y ẩ về phần đại quang minh tự bên kia kỳ thực đã có người phát hiện chuyện này chuyện này đại quang minh tự không thể nào ngồi chờ chết trên thực tế bọn họ ngược lại là rất muốn sớm đem âu dương thiên sơn cái này mầm họa giải quyết dù sao bọn họ mới là ở bắc vực phát triển cái đó ở h i ê n vũ lâu đem chuyện này bí mật báo cho sau này đại quang minh tự bên kia hư vân đã để người bắt đầu ở bắc vực lục soát đại quang minh tự ở bắc vực nhanh c h ó n g khắp nơi hoa nở ngược lại có một chút tác dụng phật tử nhóm sẽ thành tìm âu dương thiên sơn một sự giúp đỡ lớn âu dương thiên sơn bây giờ thật đúng là không dễ tìm cho lắm bởi vì âu dương thiên sơn không hề hướng loại người c ư ờ n g bực đi. c h ứ n cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn cho tới nay đều là lựa chọn b ế t người rất hiếm địa phương hành động nhưng là hoàn không để ý đến âu dương thiên sơn là một phi thường nổi danh võ giả hơn nữa còn trợt rất quái lạ dị lại điên cuồng d i ế t lên mang tộc tự nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của người khác pháp hoa tự thanh long tự hai đại đạo môn trần thanh y để đám người nhận được tin tức sau này lập tức liền hành động lên lao thiên sư trương sư diễn không có xuất động nhưng là bị thủ một cánh cửa phái ra trương tùng linh cùng trưởng môn trương nguyên trinh tổ hợp nếu như là những hành động khác nói gì lao thiên sư cũng sẽ không cho phép trương nguyên t r i n h tham dự dù sao bây giờ trương nguyên t r i n h là một tông chi trưởng môn nhưng là nếu như là cùng ma t h ầ n dòng máu có liên quan như vậy trương nguyên t r i n h đương nhiên g á n h nhận đây là làm chính đạo tông môn b i ể u xuất đang một cánh cửa cũng rất coi trọng triệu u y ề n cơ tự mình xuất động pháp hoa tự đồng dạng cũng là giả long thụ tôn giả thanh long tự cũng là huệ không đại sư tự mình xuất động vũ lâm minh đem ra được chỉ có một trần thanh y đỉa không nghi ngờ chút nào chỉ có thể từ hắn xuất động đại cán thân là bây giờ trung châu bốn đ ư c thiên hạ đệ nhất thế lực cho dù là coi là h u y ề n không sơn tiên môn cũng giống như vậy đại cán tự nhiên cũng phải có chỗ bày tỏ hơn nữa âu dương thiên sơn vốn là liền tham dự ngũ đại hoàng t r i ề u liên vân là không nghi ngờ chút nào kẻ địch dù là âu dương thiên sơn cũng không có bị ma thần dòng máu phụ thần hắn dùng man tộc máu thịt tới tu luyện t à công bản thân liền là không thể thực hiện nếu như ăn năn âu dương thiên sơn đột nhiên có một ngày nổi điên vậy phải làm thế nào dù sao man tộc trên người có thể nói là tự mang túy tức giận chẳng qua là túy khí nhiều hay là ít vấn đề san thú âu dương thiên sơn liền không cần cân nhắc đại cán bên này phái ra cựu thải thần độc lý mạch viên thiên cương cùng hạng vũ lữ bố năm người này đội hình viên thiên cương không phải đi đánh nhau mà là đi bấm đốt ngón tay âu dương thiên sơn hướng đi cùng với trình độ nguy hiểm cựu thải t h ầ n lộc cùng lữ bố bọn họ mới là đuổi giết âu dương thiên sơn chủ lực viên thiên cương phụ trách phụ trợ lý thừa trạch vốn định liền triệu vân cũng phái qua dù sao bây giờ điện vi cùng hứa chử đã đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng là triệu vân bản thân cự tuyệt hắn cho là cựu thải t h ầ n lộc cùng lý bạch bọn họ đã đủ để đảm nhiệm phần công tác này lại lần này hành động cũng không phải là chỉ có đại cán phái người xuất động không có cần thiết phái ra nhiều người như vậy đại cán phái ra năm người kỳ thực đã là siêu khó có thể nói là một đỉnh năm cái khiến cho bây giờ thiên môn đã cùng hai đại hoàng triều hợp tác tùy thời có thể tới ám sát lý thừa trạch triệu vân vẫn cảm thấy lý thừa trạch bên người không thể thiếu người đoạn thời gian này triệu vân căn bản cũng không nghỉ phép mỗi ngày đều ở đây ngự thư phòng trực bảo vệ lý thừa trạch cho nên triệu vân liền không cùng đi trước ở quyết định năm người sau này lý thừa trạch cũng là trực tiếp để cho cựu vị yêu hồ đem bọn họ đưa qua chuyện này cũng là để cho lý thừa trạch hậu tri hậu giáp phát hiện bắc vực bọn họ còn không có tính nhắm vào đ i ệ tiến hành một ít bố trí cho dù là một truyền thống trận bắc vực mặc dù căn cỗi nhưng cũng tội không đến đây lại bắc vực hiện tại không có quá lớn cạnh tranh coi như là một thời cơ tốt bắc vực cũng cần đi xây dựng một khối căn cứ điện bắc vực vương triều kỳ thực phần lớn cắm rễ ở phương nam phương bắc vương triều cạnh tranh nhỏ hơn giống như trước nhất phương bắc liền một thiên lần hoàng triều lần này những thứ này có hợp đạo cảnh thế lực có thể cũng liền hai đại hoàng triều không có phái người tham gia theo lễ phép ninh nguyệt nga hay là phái người đi thông báo bọn họ về phần tham gia hay không tham gia chính là bọn họ chuyện mà ninh nguyệt nga cũng rất nhanh đến mức đến bọn họ trả lời t r ớ c mắt hai đại hoàng triều rút ra không ra nhân tủ tham dự chuyện này d o a n thịnh a tô la mạnh đông lưu thương huyền vũ đ á m người tự nhiên cũng sẽ không tham dự bọn họ hiện tại cũng thuộc về hai đại hoàng triều dĩ nhiên bọn họ xác thực cũng có việc cần hoàn thành chương một nghìn một trăm tám mươi b ố cực bắc băng nguyên hầm băng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi b ố cực bắc băng nguyên hầm băng kỳ thực yên vũ lâu như vậy một trận biết hai đại hoàng triều bên này nhân tài hậu chi hậu giác phát hiện âu dương tiên sơn c á c thường kể từ ngũ đại hoàng triều liên quân đánh với đại cắn một trận sau hắn liền trở nên trầm mặc ít nói về phần trên căn bản đều ở đây bế quan ngược lại rất bình thường mặc dù âu dương tiên sơn trở nên trầm mặc ít nói nhưng là không ai kỳ quái bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân một trận chiến này thảm bại sau có chút biến hóa nhân đại có người ở cho dù là atola hạ vân hổ cùng quân c h í n nghị cũng xuất hiện ở trình độ nhất định biến hóa cho nên âu dương thiên sơn rút kinh nghiệm sương máu tính h tình có chút biến hóa là rất bình thường hơn nữa hắn chẳng qua là trở nên trầm mặc ít nói mà thôi cũng không phải là nói trở nên c ắ t máu thật không có người để ý yên vũ lâu một nhắc nhở như vậy bọn họ liền hậu chi hậu giác âu dương thiên sơn đột nhiên nói lên muốn trợ g i ú p tam thánh hoàng triều khuyết chương cũng rất đáng giá nghĩ sâu xa lại đột nhiên chạy đi bắt vực nói muốn tìm cầu thời cơ đột phá nhưng âu dương thiên sơn công pháp cùng bắc vực dựng không lên một chút quan hệ âu dương thiên sơn coi như muốn tìm cũng phải cần đi tây vực mới tương đối bình thường không lý do đi bắc vực cho nên yên vũ lâu nói âu dương thiên sơn có thể đang tu luyện tả công hoặc là bị ma thần dòng máu chiếm cứ thân thể sau này hạ vân hổ bọn họ rất nhanh liền có phán đoán âu dương thiên sơn lớn hơn có thể là bị chiếm cứ thân thể dù sao chưa từng nghe nói qua cái gì tả công muốn cắn n u ố t man tộc máu thịt không khỏi quá tà ác một chút nếu như là chiếc n ũ đại hoàng triều hơn nữa đại cắn hoàng triều kết cục kêu đổi giết âu dương thiên sơn chuyện này hạ vân hổ bọ đ nhưng bây giờ đối với bọn họ mà nói uy hiếp lớn nhất cũng không phải là âu dương tiên sơn cũng không phải là ma thần dòng máu mà là đại cán trên thực tế bọn họ mong không được ma thần dòng máu tái hiện nam vực hoặc là tây vực cấp đại cán một thứ trọng chế lại nói dĩ nhiên bọn họ cũng chính là như thế ngẫm lại nếu như ngay cả bây giờ đại cán cũng ngăn cản không được ma thần dòng máu k i a khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng bây giờ hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là vội vàng phát triển hai đại hoàng triều vội vàng bế quan tu hành hơn nữa cùng thiên môn độc cô n a i hợp tác sau này bọn họ còn nhiều hơn một nhiệm vụ mới đó chính là giúp đ ộ c cô nhai tìm mở lại thiên môn chìa khóa bây giờ hai đại hoàng t r i ề u thật đúng là không có thời gian đi dính vào cái gì âu dương thiên sơn chuyện hơn nữa bọn họ cũng biết hai đại đạo môn cùng cái khác phật môn cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể ý gì theo đại cán chức làm việc đến xem bọn họ cũng sẽ tham dự vào dầu gì đổi g i ế t cái âu dương thiên sơn cũng là có thể dù sao âu dương thiên sơn cũng là hai đại hoàng t r i ề u bên này người chuyện này đối với, với hai đại hoàng t r i ề u thật đúng là một trọng đại đạo kích bất luận âu dương thiên sơn có phải là thật hay không bị ma thần dòng máu chiếm cứ thân thể trước âu dương thiên sơn đột phá đến hợp đạo cảnh đối với âu dương gia đối với hai đại hoàng t r i ề u mà nói đều là một tin tức tốt nhưng bây giờ có thể nói âu dương ra trời sập hai đại hoàng t r i ề u bên này sức chiến đấu cũng hơi có hạ xuống cũng may là bọn họ cùng thiên môn hợp tác sau này hai đại hoàng t r i ề u bên này sức chiến đấu có thể nói là thẳng tắp tăng vọt cho dù là âu dương thiên sơn lần này cũng không có bị ma thần dòng máu chiếm cứ thi thể nhưng là có không ít người nhìn thấy hắn lấy man tộc tới tu hành một điểm này không có cách nào thay đổi hạ vân hủ bọn họ có thể đoán được chính là bất kể chuyện này có phải hay không sự thật âu dương thiên sơn đã là tình thế chắc chắn phải chết bác cực bác điệu gió rét căm căm gió bắc gào thét m à qua thấu xương gió bắc là bắc địa thái độ bình thường ở bắc vực bất luận cái gì mùa vụ cũng có thể tuyết rơi ở mùa đông thì nhất là máy liệt gió rét thấu xương hơn nữa mưa r ồ i r à o là bắc vực một lớn đặc điểm tây nam bộ cùng tây bộ nam trung bình lượng mưa cũng rất không sai bắc vực nhiều núi lửa có phong phú địa nhiệt tài nguyên bắc vực nước có một ít đặc điểm mặc dù người đứng lên mùi vị không ra sao nhưng đối với da rất tốt t i ể u thải thân độc lý b ạ c h hạ vũ lữ bố cùng viên tiên cương liền tới đến nơi này bọn họ thuộc về là đợt h ứ nhất tới đây già long thụ tôn giả cùng lao thiên sư bọn họ còn chưa đến i ể u vĩ yêu hồ đưa bọn họ tới chính là bắc vực vết người rất hiếm địa giới cho nên bọn họ còn cần hướng nhiều người địa phương chạy bắc vực chỉ có lý bạch i ể u thải thân lộc cùng tuyết trắng đã tới nơi này về phần hạng vũ ba người đều là lần đầu tiên tới bắc vực tuyết trắng hưng ơ phấn loạn trọn cái đôi đây đối với nàng mà nói chính là về đến nhà bác gặp đoạn thời gian này có thể nói là náo nhiệt lên bắc vực võ giả ở yên vũ lâu tổ chức hạng t hương khởi một trận tìm âu dương thiên sơn hành động chung nhau tham dự và còn có bắc vực vương triều bắc vực vương triều cũng còn là rất ổn định giống như tây vực chiến sự tương đũi vương triều loạn hay không thuần nhìn qu chuyện này có thể nói là cùng bắc vực vương triều chăm họ sống còn đại sự cho nên toàn bộ vương triều cũng tham dự đi vào lớn như vậy phạm vi tìm âu dương thiên sơn hoàn dĩ nhiên không thể nào không biết nhưng là bây giờ hoàn đã trốn đi cũng không thể tính tránh vừa bạn biết được tin tức này hoàn đã tiến vào cực bắc ba nguyên n g vô cùng bắc ba nguyên n g diện tích âu dương thiên sơn một người như vậy đi vào cực bắc ba nguyên n g là rất khó tìm đến hắn hoàn đã tiến vào cực bắc ba nguyên n g tính toán tìm ma thần dòng máu thân thể một bên ở cực bắc ba nguyên nhanh chóng hành động hoàn một bên đang suy nghĩ hơn vạn năm đi qua dân tộc vẫn không thay đổi v ạ năm n trước nhân tộc liền có thể nhất trí đối ngoại chung nhau đối phó ma thần dòng máu cùng yêu tộc bây giờ vừa phát hiện nó c h i ê m c ư u âu dương thiên sơn thân thể lại nhanh chóng hành động đứng lên bất quá liền bắc vực bây giờ đang tìm nó những người này hoàn cũng không sợ cực bắc bang nguyên là có thể ngăn lại rất nhiều người bất quá s á t thực có người tiến về cực bắc bang nguyên gào thép trong gió rét một nhóm tăng bảo người ở sông bang bên trên hành động ở cùng với bọn họ còn có phương bắc vương chiều quân đội từ quân đội trang phục bên trên nhìn cái này mấy nhánh quân đội có thể đến từ bất đồng vương chiều nhưng nếu như là mong muốn tìm âu dương thiên sơn bậy trên thực tế đã chậm bởi vì nó đã đánh một hầm băng tiến vào lòng đất đi hoàn mục tiêu chính là cắn n u ố t sông băng dưới ma thần dòng máu thân thể nói chuẩn xác là hai khúc tàn khu tôn này bị đóng băng ở băng nguyên dưới ma thần dòng máu là bị trực tiếp chém làm hai nửa phân biệt đồng cứng sông b ă n g dưới bất quá không phải người cố ý gây nên chính là đơn thuần ở chỗ này bị giết cộng thêm bốn co n sông băng bị phá hư tiến vào trong hầm hơn nữa thời gian trôi qua cái này hai khúc tàn khu cứ như vậy một mực bị đông tại sông bằng dưới chuyện này hay là bởi vì hoàn đầu lâu đã từng chiếm cứ qua nơi này một con ma tộc mới cảm giác được nhưng là hoàn đầu lâu bởi vì chiếm cứ thân thể chết qua quá nhiều lần thực lực của nó suy thoái rất nghiêm trọng không có cách nào phá hư những thứ này vạn năm sông băng bất quá những thứ này sông băng đối với âu dương thiên sơn cũng rất nhẹ nhõm cho nên nó hay là phá hủy sông băng chế tạo ra một hầm băng tiến vào phía dưới bây giờ hoàn chỉ cần tìm được thân thể đem cắn nuốt liền có thể bất quá chuyện cũng không có hoàn tưởng tượng thuận lợi như vậy c h ứ n ngại bật đến rồi lôi văn băng, băng hổ hoàn bắc v ư ợ t cực bắc băng nguyên cực bắc băng nguyên v ạ n năm hàn băng dưới phía dưới không ngờ xuất hiện một cái q u ỷ dị lối đi đây cũng không phải là là hoàn đánh ra tới là nguyên bản liền tồn tại vốn là hết thể đối với hoàn đều là rất thuận lợi dù là nó còn bị rất nhiều võ giả đuổi r ế t nhưng muốn tìm được nó là rất khó cực bắc băng nguyên chiếm cứ toàn bộ bắc vực ít nhất một phần tư diện tích có bao nhiêu bát ngát có thể tưởng tượng được nơi này không riêng gió rét c a m c a m hôm nay k h í trời còn đứng ở hoàn bên này hôm nay bắt đầu tuyết rơi muốn tìm được hoàn phá hư một lỗ nhỏ đi theo hoàn tiến vào toàn bộ hầm băng là có chút khó khăn nhưng bây giờ hoàn chức mặt xuất hiện một con chướng ngại vật đúng nghĩa chướng ngại vật đang bây giờ n ắ m trong tay bắt b ự c cực bắc băng nguyên lôi văn băng hổ lôi văn băng hổ ngăn ở hoàn con đường đi tới bên trên lôi văn băng hổ hơi hi mắt ra sắc bén hàm răng cùng móng đốt hiện lên hạt quang trên người sát khí chẳng t r ề mùi trên người ngươi thật sự là quá nặng hơn nữa ngươi phá hư sông băng động tĩnh không khỏi cũng quá lớn lôi văn băng hổ là dựa vào hoàn chức phá hư sông băng tạo thành động tĩnh tìm được nó nguyên bản lôi văn băng hổ ở cực bắc băng nguyên thật tốt ngủ bản thân lớn cảm giác nhưng đột nhiên thiên địa linh quý chấn động cùng hơi dung chuyển đá lôi văn băng hổ kể từ cắn m ứ t khối kia cùng thiên địa ngọn lửa rất tương tự không dung băng sau này khi thực nó đã không cần tu hành bây giờ lôi văn băng hổ toàn bộ thân hình chính là một khối không dung băng sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí nó căn bản cũng không cần tu hành lôi văn băng hổ chỉ cần ở cực bắc băng nguyên ngáy khò khò tu vi là có thể tự động tăng lên điều này làm cho lôi văn băng hổ tìm được đã từng nghĩa bùi thú điều này cũng làm cho lôi văn băng hổ không nỡ rời đi cực bắc băng nguyên hơn nữa đem cực bắc băng nguyên coi là địa bàn của mình mà đi tới cực bắc băng nguyên bên trên âu dương tiên sơn chính là người xâm lăng lôi văn băng hổ không hoan nên khách hơn nữa lôi văn băng hổ biết rõ trước mặt âu dương thiên sơn cũng không phải là người mà là ma thần dòng máu chuyện này cũng không phải là lý thừa trạch bên này nói cho lôi văn băng hổ mà là hắn tự mình biết lôi văn băng hổ trước liền nghe đã đến âu dương thiên sơn mùi trên người cũng chính là hoàn đầu lâu mùi vị đó là một loại làm người ta nôn mửa mười phần chán ghét mùi vị lúc ấy lôi văn băng hổ đem đầu kia man tộc giết chết thời điểm hoàn đầu lâu từ trong thân thể bay ra từ khi đó lôi văn băng hổ liền nhớ kỹ cái mùi này không đến cực bắc băng nguyên cũng được nhưng là thứ nhất cực bắc băng nguyên liền bị lôi văn băng hổ cấp g ử i thấy lạnh lùng gió rét đối với những người khác hoặc là hung thú khác mà nói là trở ngại rất nhiều mùi nhưng đối lôi văn băng hổ không phải nó ở cực bắc b ă n g nguyên bên trên ngược lại khiếu rác càng thêm bén nhạy hoàn mùi đối với nó mà nói mười phần gây mũi hoàn mùi trên người là ma thần dòng máu mùi vị chuyện này là lôi văn băng hổ đoán thông qua hoàn đầu lâu chiếm cứ man tộc thân thể đoán lôi văn băng hổ cùng ma thần dòng máu không có thù gì cái gì đoán nhưng cùng ma thần dòng máu giữa không cần có cử đoán bởi vì yêu t ộ p cùng ma thần dòng máu giữa cũng là bất tử không nghỉ quan hệ hai bên lập trường bất đồng cái này cùng ma thần dòng máu cách làm có liên quan tuy khí đối với yêu tộc nhân tộc ảnh hưởng là không khác biệt thậm chí sớm nhất hung thú chính là bị tuy khí ảnh hưởng ngay từ đầu cũng không có hung thú cách nói này chính là người đơn thuần tộc yêu tộc cùng man tộc ngoài ra chính là tự xưng là thiên nhân c ư ngụ ở tiên giới một đám gia hỏa nhưng liền cựu vị yêu hồ đã nói bọn họ kỳ thực cũng là nhân tộc nói trắng ra chính là nhân tộc yêu tộc man tộc mà hung thú là chỉ yêu thú lây tuy khí sau trở nên mười phần của bạo hung tàn đặc biệt phân ra tới một cái loại khác tuy khí đối với nhân tộc cùng yêu tộc ảnh hưởng là không khác biệt vị khí đối với ảnh hưởng cũng sẽ trở nên mười phần của bạo cho nên man tộc là nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân c h u n g hơn nữa man tộc nên thúy khí vì tu hành chất dinh dưỡng m à thúy khí lại sẽ ảnh hưởng nhân tộc cùng yêu tộc tu hành hai bên thiên nhiên chính là đối lập cho nên dù là lôi văn băng hổ cùng ma thần dòng máu không có thủ cũng không có quan hệ nó sẽ không bỏ qua ma thần dòng máu nhất là tôn này ma thần dòng máu vẫn còn ở trên địa bàn của hắn dương oai dù nó g n chán ghét mùi chán ghét lôi văn băng hổ nếu như hoàn g không tới thì cũng tôi h đi nhưng là hoàn g nếu đến đây lôi văn băng hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua nó nơi này là lôi văn băng hổ chức cũng không có phát hiện ngàn triệu băng ngầm có thể đến nơi đây người ít càng thêm ít ngàn trượng sông băng lòng đất hoàn cảnh phi thường nghiêm khắc đối với võ giả thể phách cùng chân khí là một loại khảo nghiệm lôi văn băng h ổ trước mặc dù cũng bị đóng băng ở băng nguyên ngọn g u ồ n nhưng thật đúng là không có phát hiện cái này ngàn trượng sâu hầm băng hai bên chiến đấu trước tiên lại bắt đầu lôi văn băng h ổ trước tiên phát động tấn công lôi văn băng h ổ là có ưu thế ưu thế là ở nó bây giờ thân thể đã bị không dung băng hoàn toàn cải tạo thân là trời xanh đất dưỡng linh vật cùng thiên địa ngọn lửa là vậy đối hoàn có nhất định tác dụng cắt chế sẽ để cho nó bị thương nếu như là thời kỳ toàn thịnh hoàn cũng là thì thôi nhưng là hoàn bây giờ cũng không phải là thời kỳ toàn định t h ú n g chi còn là chiếm cư âu dương tiên sơn thân thể âu dương tiên sơn thân s ắ c cũng không có ma thần dòng máu cái loại đó năng lực phòng ngự lôi văn băng, băng hổ cấp âu dương tiên sơn tới bên trên một móng ư ớ c trong n g á y mắt là có thể để cho âu dương tiên sơn trọng thương nguyên bản âu dương tiên sơn bị yên vũ lâu lên cái ngoại hiệu ca tục là mười p không không không dặm cầu xa hắn xác thực có loại năng lực này chiếm cư âu dương núi xanh thân thể hoàn cũng có thể thao túng âu dương tiên sơn sử dụng hắn tu hành công pháp dù là nơi này là vạn năm sông băng cũng không ảnh hưởng âu dương thiên sơn công pháp thi triển âu dương tiên sơn q u á t tay vô số cắt vàng đột nhiên xuất hiện từ dưới đất bắt đầu c n lên vô số hạt cắt ở sông băng dưới nhanh chóng hội tụ tạo thành một mảnh cực lớn biển cát biển cát như rời non l ớ p biển bình thường ngăn trở lôi văn băng hổ tiến lên lôi văn băng hổ cũng không có ngồi chờ chết nó chân phải ngồi trên mặt đất nặng nề đ ạ p một cái gầm t h é t một tiếng một tiếng hổ gầm sỏ xuyên qua lớp băng vang tận mây xanh cực bác băng nguyên bên trên tuyết động bắt đầu dán ra tuôn rơi đ i ệ rất xuống lại rất nhanh tạo thành tuyết lở mà bạn năm sông băng hạ cũng rất kịch liệt lôi văn băng hổ từ trong miệm phun ra ra băng tuyết đầy trời gió tuyết đem biển bị đóng băng cắt sỏi nhanh chóng rứt xuống đất âu dương thiên sơn hơi hi mắt ra thần s ắ c nghiêm túc hoàn đã cảm giác có chút khó giải quyết lôi văn băng hổ so đuổi đi nó thời điểm lại trở nên mạnh mẽ c h ọ n yếu nhất chính là lôi văn băng hổ gây ra tới động tĩnh và lớn rất khó có người sẽ không chú ý tới nơi này trên thực tế xác thực như vậy cựu thải thần lộc lý b ạ c h bọn họ d ố i d í t cảm nhận được cực bắc băng nguyên biến hóa nhất là bọn họ vốn là suy đoán âu dương thiên sơn sẽ phải hướng cực bắc băng nguyên đi bởi vì cực bắc băng nguyên bên trên man tộc là nhiều nhất cho nên cựu thải thần lộc bọ ngay từ đầu mục đích chính là cực bắc băng nguyên có thể để cho lôi văn băng hổ ra tay đều không phải là người yếu rất có thể chính là âu dương thiên sơn lý b ạ c h vớt cảm nói chúng ta tăng thêm tốc độ tuyết trắng hưng phần nói lên đường chương một n r ă m tám m ư lôi văn băng hổ vsc âu dương thiên sơn chương 1186, lôi văn băng hổ vsc âu dương thiên sơn bắc vực cực bắc băng nguyên c h i ế m cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn đang cùng cực bắc băng nguyên bên trên bá chủ lôi văn băng hổ giao chiến hoàn vốn là có tính toán chiếm cứ lôi văn băng hổ thân thể kể từ biết được cực bắc băng nguyên sông băng hạ đóng băng một tôn ma thần dòng máu thân thể hoàn liền bỏ đi ý định này dù sao nó vốn là ma thần dòng máu khẳng định vẫn là ma thần dòng máu thân thể càng thêm thích hợp nó nhưng là cùng lôi văn băng hổ sau khi giao thủ hoàn lại lần nữa đốt cái ý nghĩ này lôi văn băng hổ hùng mạnh vượt ra khỏi hoàn tưởng tượng mặc dù bị lôi văn băng hổ ngắn ngủi áp chế nhưng là âu dương thiên sơn động tác không ngừng âu dương thiên sơn giơ tay lên một cái ở lôi văn băng hổ dưới người trong nháy mắt xuất hiện một cực lớn hạt cắt nước xoáy ý đồ đem lôi văn băng hổ c ắ n bớt bất quá loại công kích này đối với lôi văn băng hổ căn bản chính là không đau không ngứa lôi văn băng hổ thân thể b ộ phát ra càng thêm căm căm hạt khí đem hạt cắt nước xoáy trực tiếp đóng băng làm một cái băng nước xoáy dĩ nhiên đã là sẽ không động cái chủng loại kia xem ra có điểm giống là cái kem chỉ bất quá màu sắc không đúng lắm bất quá âu dương thiên sơn công kích theo nhau mà tới âu dương thiên sơn dùng hạt cắt chế tạo ra hai con cực lớn cắt quyền hướng lôi văn băng hổ bạch tới lôi văn băng hổ chăm chú nhìn chằm chằm con này cự quyền ý đồ nắm đúng thời cơ tránh khỏi tới nhưng nó vẫn là đánh giá thấp cái này hai con cự quyền trình độ linh hoạt cái này hai con cắt chi cự quyền lại có thể khúc quanh bịch bịch hai quả đấm trên h như vậy đánh hổ é p cứ văn băng vậy vào lôi t thực â thân n văn băng hổ thân thể lại đụng vào ngầm dưới đất hầm băng trên tường, xô ra từng nước. Trên lôi lại sô dưới vào hổ thể hầm h đất vết vết ra tế ngầm dưới đất hầm băng vạn năm hàn băng là rất chắc chắn từ mới vừa rồi lôi văn băng hổ nặng nề đạp một cái cũng không có xuất hiện cái gì vết rách là có thể nhìn ra được có thể thấy được c âu dương thiên sơn cái này hai con cự quyền vĩ lực cũng có thể thấy lôi văn băng hổ thân thể trình độ cứng cáp vất quá cắn n ư ớ t không dung băng sau lôi văn băng hổ thân thể liền chủ yếu một cứng rắn điểm này tổn thương đối lôi văn băng hổ mà nói không đáng kể chút nào lôi văn băng hổ sau khi rơi xuống đất cơ cơ đầu lại hung tận xem âu dương thiên sơn hoàn núi âu dương thiên sơn thân thể thao túng cũng chính là quen tay quen mẹo công kích theo nhau mà tới âu dương thiên sơn giơ tay lên một cái hạt cắt chế tạo ra một đạo vòi rồng đem lôi văn băng hổ vây ở xạ l ò n cuốn bên trong vô dụng lôi văn băng hổ gầm t h é t một tiếng toàn thân lần nữa bùng nổ cam cam hà khí hà khí tự động tạo thành một đạo bao tuyết vòi rồng đạo này bao tuyết vòi rồng cùng âu dương thiên sơn chế tạo ra xạ lọn cuốn đụng vào nhau để cho và năm sông băng hạ phạm vi tầm nhìn trởn dù là hoàn là ma thần dòng máu cũng vô ích nó bây giờ chiếm c ư âu dương thiên sơn chính là một bộ đục thể phản thai đang lúc này lôi văn băng hổ v ọ t ra khỏi đạo này sắp tung tích các tuyết chất hỗn hợp hướng âu dương thiên sơn nào tới âu dương thiên sơn con người đột nhiên có r ụ t lại cũng may là hoàn phản ứng cũng rất nhanh vận lên cơ ư n g khí phòng ngự nhưng vẫn là không có thể ngăn lại lôi văn băng hổ móng ướt lôi văn băng hổ móng ướt vô và o âu dương thiên sơn trên thân bây giờ đến phiên âu dương thiên sơn đụng vào sông băng bên trên cùng lôi văn băng hổ xô ra vô số cái khe không giống nhau âu dương thiên sơn không nối sông băng tạo thành ảnh được gì lôi văn băng hổ chủ yếu một thừa thắng xông lên đuổi đánh tới cùng cũng không d ễ cận hoàn tiếp tục đánh mạnh cái này cùng lôi văn băng hổ trải qua có liên quan lôi văn băng hổ chính là một cái bình thường hung thú từng bước một đi tới hôm nay có nhất định vận khí thành phần t ị c h liệt cạnh tranh hoàn cảnh khiến lôi văn băng hổ đối mặt cái gì đối thủ cũng toàn lực ứng phó bởi vì không toàn lực ứng phó lôi văn băng hổ sẽ bị đối thủ khác giết chết nó cũng sẽ không có hôm nay đối mặt lôi văn băng hổ đuổi đánh tới cùng âu dương thiên sơn còn không có gì biện pháp những thứ kia đã là âu dương thiên sơn tốt nhất thủ đoạn công kích nếu như là tầm thường đối thủ hoàn trên người tuy khí khí là có thể ảnh hưởng đối thủ nhưng là lôi văn băng hổ thân thể bị không dung băng cải tạo qua tuy khi đối với nó ảnh hưởng không lớn ít nhất lấy hoàn bây giờ tàn khu ảnh hưởng không lớn nếu như là hoàn thời kỳ toàn thịnh lôi văn băng hổ liền xem như bị không dung băng cải tạo qua đối với nó mà nói cũng chính là một chỉ tiện tay n g h i ề n chết con kiến hoàn bây giờ thật sự là cảm giác có chút p h ấ n ướt nó bây giờ thật sự là dòng du bãi cạn bị tôn tre hổ xuống đồng bằng bị chó k i n h bởi vì hơn b ạ năm n trước cùng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn kim cương tự thần tăng đánh một trận nó trả giá nặng nề một bộ phân thân thể còn bị phân đến bây giờ còn không thể khôi phục cái này trực tiếp đưa đến cục diện bây giờ nó thậm chí ngay cả lôi văn băng h ổ cũng không là đối thủ đây cũng là bởi vì âu dương thiên sơn thật sự là quá yếu ít nhất là ở lôi văn băng h ổ trước mặt âu dương thiên sơn cho tới nay thì không phải là một đơn đấu đặc biệt lợi hại người am hiểu chính là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau hơn nữa âu dương thiên sơn cũng sớm đã chết rồi cái gì đột phá đến hợp đạo cảnh đều là giả hoàn toàn chính là chiếm cư âu dương thiên sơn thân thể hoàn đang hành động chẳng qua là hoàn khôi phục thực lực một chút t h o ạ nhìn như là đột phá đến hợp đạo cảnh vất quá bởi vì ma thần dòng máu trời xanh bất dưỡng trời sinh là có thể điều động thiên địa lực lượng theo h o à n khí huyết khôi phục có thể điều động thiên địa lực lượng cũng càng ngày càng nhiều nói là hợp đạo cảnh cũng không sai đổi một người tới đánh cũng có thể đánh vấn đề là lôi văn băng hổ rất khắt chế bây giờ âu dương t i ế n sơn hoàn v ô l u ậ n như thế nào dễ d a hiệu quả cũng không lớn trên thực tế kể từ đột phá phong ấn tái hiện hậu thế sau hoàn liền bén nhạy nhận ra được châu không đúng trung châu bốn b ự c túy khí biến thiếu mà nam hải nơi đó còn có một tôn cùng hoàn cấp túy khí lê cho nên hoàn khôi phục tu vi tốc độ hết sức chậm nếu như không phải là bởi vì cùng đầu lâu mình hội hợp mong muốn trở lại hợp đạo cảnh cũng rất khó đây hết thể bởi vì nam b ự c cùng tây b ự c biến hóa hoàn cũng là biết nhưng là lấy nó trước mắt tu vi thật không đi được một chút đến liền sụp đổ đến liền bị g i ế t hoàn chỉ có thể trước lựa chọn đi tới cực bắc b ă nguyên n g trước khôi phục mình thực lực lại nói bây giờ nó không chỉ nhìn bên trên tôn kêu ma thần dòng máu thân thể còn coi trọng lôi văn băng hổ thân thể dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nó phải có thể đánh thắng được lôi văn băng hổ nó bây giờ thuộc về tuyệt đối tình thế xấu lôi văn băng hổ cùng âu dương thiên sơn đánh lên c ậ n chiến bởi vì lôi văn băng hổ cũng phát hiện âu dương thiên sơn lợi hại nhất chính là thao túng hạt c ắ t năng lực cái khác không đáng giá nhất tới lôi văn băng hổ trong lúc bất t r ợ t một nhào đến đánh một móng v đốt vùng ở âu dương thiên sơn trên mặt vội v a n g không kịp chuẩn bị âu dương thiên sơn bị lôi văn băng hổ một tát này đánh bay đi ra ngoài mặt cũng đông thương không chỉ là mặt bị đóng băng ở âu dương thiên sơn mặt trên thực tế cũng đã hủy khuôn mặt nhưng là chiếu xuống huyết dịch mười phần xanh x ệ c không hề giống là một người sống loại vất quá lôi văn băng hổ cũng không cảm thấy kỳ quái cũng lười không xoắn suýt nguyên nhân biết rõ bổ đao tầm quan trọng lôi văn băng hổ xuất thủ lần nữa lôi văn băng hổ lấy một chiêu mánh hổ sổ lồng thức toàn bộ thân hình hóa thành một đạo băng thương thẳng hướng âu dương thiên sơn phong tới